chương bốn trăm chín mươi chín trên trời cao thanh phong trừng mắt to nhìn hắn một mặt không nói gì thật nghĩ mắng to hắn một câu không biết xấu hổ lòng nghĩ nếu ngươi lợi hại như vậy còn chưa phải là bị khốn ở chỗ này ta biết trong lòng ngươi nghĩ nhưng là ngươi lại nơi nào biết ta quá khứ tiểu tử nghe ta một lời nói trên trời cao không nhất định chính là ngươi kỳ vọng địa phương ngươi làm nỗ lực cả đời phía trước cũng không nhất định chính là ngươi mong muốn sinh hoạt thanh phong nhìn hắn chốc lát hơi lắc đầu nói có lẽ vậy bất quá ta chí hướng là nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành giữa thiên địa này m ặ ta nga du bất tử bất diện vĩnh không vào trong luân hồi cái tia hòa thượng nghe nói như thế làm s ư n g sờ lập tức hơi lắc đầu nói hy vọng như thế chứ ta rất yêu quý ngươi vì là mục tiêu của ngươi cố gắng đi nói liền thấy hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu lại quay về thanh phong điểm ra một chỉ thanh phong còn chưa thấy do hắn khuôn mặt cũng cảm giác đầu chán đau xót lập tức hắn lại một lần mở mắt ra ngạc nhiên phát hiện hắn lại vẫn đứng tại chỗ căn bản là không có động đậy một điểm lập tức hắn nhìn về phía cái k i a núi lớn này núi gần ngay trước mắt rồi lại đ ỗ n g nhiên mở ả o lên giống như tại giống như không tại hắn nhất thời n g o to miệng như vậy biểu tình không thể tin này rốt cuộc là ai dĩ nhiên nắm giữ như vậy thần lực dĩ nhiên có thể lấy giả đánh cháo. như vậy vấn đề đến hắn bây giờ là hay không còn tại trong nào c ả n h đây nghĩ đến vấn đề này hắn trên c h á n mồ hôi lạnh c h ả y dòng lập tức hắn cảm giác đau đầu khó nhịn t h â n thức hình như bỗng nhiên bắt đầu bành trướng đau sẽ rách một loại đau t h â n thức của hắn bắt đầu trướng lớn lôi kéo biến hình lên loại này sẽ rách để hắn đau không muốn sống từ bên trong ra bên ngoài đau nhưng thực sự là sống không bằng chết cảm giác hắn mau mau vận lên luyện thần quyết không ngừng củng cố thần n i ệ m lực lượng để cầu giảm bót cơn đau đớn này cứ như vậy thẳng đến ba ngày phía sau thanh phong mở mắt ra trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ m â man bởi vì thần thức của hắn dĩ nhiên trở nên lớn gấp ba có thửa cái này có chút để hắn không biết làm sao tiêu tán l à n à y luyện thần quyết vô cùng lợi hại thần kỳ phi thường cũng sẽ không xuất hiện hiệu quả như thế này a lúc này hắn nghĩ tới một cái khả năng đúng tự mình có phải hay không còn tại trong ảo cảnh nhất định là như vậy nhất định là như vậy nghĩ đến đây hắn thần n i ệ m hơi động thần thức dĩ nhiên nháy mắt bay ra ngoài thân giống như sợi tơ hướng phía trước tìm kiếm cái kia gần ngay trước mắt trên núi thần thức tiên nhập phía sau nhưng là hư vô một mảnh cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn một loại thần thức của hắn không ngừng dò ra một dặm hai dặm ba dặm một trăm l i n dặm giờ khác này đã đến hắn thần thức cực hạn nhưng là gần ngay trước mắt núi vẫn một mảnh hỗn độn đ ố n g nhiên cái k i a trên núi truyền đến một âm thanh lạnh lùng nói ngươi và ta duyên phận đã hết trở về đi thôi thanh phong chỉ cảm thấy đầu món n g ấ t thần thức cấp tốc trở về thức hải bên trong làm hắn tại mở mắt thời điểm đã thân tại nguyên thần sơn bên ngoài trăm dặm phía trước là vô tận đao gió bao tác vô cùng mãnh liệt hắn lại một lần nhìn chăm chú thần thức phát hiện thần thức lại còn là lớn như vậy một điểm cũng không có biến hóa thời khác này hắn kích động không thôi nếu như bình thường tu luyện không có hơn trăm năm thời gian chắc hẳn thần thức căn bản không cách nào luyện thành như vậy lớn đi nhìn dáng dấp này hết thể đều là cái kia nguyên thần sơn ban t ạ o thế nhân nhất định không nghĩ tới tuyệt vọng phía sau chính là hy vọng đạo lý đi chính mình này một lần tuyệt địa hành trình không chỉ có không có có tổn thất cái gì còn để tự thân càng thêm lợi hại lên thực sự là để hắn cảm thán không thôi đồng thời hắn đối với cái kia nguyên thần sơn cũng vô cùng cảm kích lúc này hắn quay về nguyên thần sơn không người thi lễ liền cũng không quay đầu lại bay nhanh mà đi yêu hoàng huyền thiên cho ta ta nhất định sẽ tìm được ngươi chờ hắn đi không lâu sau nguyên thần sơn trên bỗng nhiên sương ngủ tàn đi lại lộ ra dáng dấp của nó ngọn núi này vẫn là dáng dấp như vậy cỏ xanh nhân nhân hoa thơm cỏ l ạ chim hót véo von nhìn thấy được dường như nhân gian một trốn cực lạc một loại m ấ y ngày phía sau thanh phong hiện thân t ử a một mảnh tuyệt cốc nơi phía trước ngâm đen một mảnh hẻm núi chính là bốn tuyệt địa mặt khác một chỗ thần phong khe nước lớn thanh phong đối với danh tự này rất mê hoặc không biết tại sao lại lấy như vậy tên làm hắn đi tới cốc này danh giới thời điểm này mới biết nguyên lai là một dáng vẻ cái kia khe nước lớn sâu không gặp đáy một vùng tăm tối nhưng là thỉnh thoảng có màu đỏ gió thổi tới cái kia hồng gió chỗ đi qua khắp nơi đều bị cháy thành cho tàn vì lẽ đó này khe nước lớn trù vi trăm dặm bên trong không có bất kỳ vật gì toàn bộ đều là cháy đen một mảnh thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng suy nghĩ một phen cũng nghĩ không gian này trong hẻm núi sẽ có vật gì tuy rằng nơi này nóng rực cực kỳ thế nhưng thanh phong nhưng không sợ bởi vì hắn tự tử d u n g hợp lôi hỏa phía sau hỏa hệ công pháp vô cùng lợi hại đối với hỏa càng là không có như vậy e ngại nghĩ tới đây hắn triển khai thị huyết chỉ rực tiểu bay xuống lệnh hắn không có nghĩ tới là lần này mặt đi lên t u ổ i nóng giật gió hắn dĩ nhiên không cách nào rơi xuống đi tiểu hình như hắn bị thả tại trên lửa nướng một loại hắn thu hồi cánh b a y cũng không cách nào giảm xuống này để hắn có chút không nói gì hắn lại lần nữa triển khai cánh b a y lớn đầu hướng xuống dùng sức bay bay l i ệ n g mà đi tuy rằng có thể giảm xuống tuy nhiên lại phi thường không khó tiểu hình như thân ở bên trong nước giống như vậy môi động đậy một cái đều phải hao phí sức lực thật lớn hô giờ k h ắ c này một con rồng lửa sông tới mặt thanh phong nghị muốn né tránh làm sao tốc độ của hắn chầm chậm g ư ờ n g như ốc xên giống như vậy căn bản không cách nào tránh ra chỉ có thể cắn răng một cái tiểu đục vào ầm ầ cái tiêu cố to lớn lực đạo đem hắn đụng thất điên bắt đảo tự hình như vừa rồi đụng vào trên một ngọn núi lớn một loại hắn vừa rồi phản ứng lại toàn bộ thân thể đã bị lăn tiến vào dòng lửa bên trong bốc cháy lên nay dòng lửa bên trong nóng rực cực kỳ hắn thật giống như bị người ném vào trong lò luyện đ a n tiêu đốt một loại ngọn lửa này rất h u n g mãnh tuy rằng không so sánh được đội phượng hoàng tinh hỏa cũng muốn so với năm đó hắn tại dưới đất vạn trượng thâm đ ộ n g bảy màu hạt sen nơi đó hỏa diễm lợi hại rất nhiều nếu không phải là có cơm khí hộ thể ngăn cản e s ợ hắn hiện tại sẽ bị đốt thành than coi như là như vậy hắn hiện tại cũng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức vận chuyển hỏa vân tần h công trên người nhất thời xuất hiện tầng k i a màu tím lôi hỏa nhìn xem có thể hay không trung hòa này cố nhiệt lượng hai lần tương giao tuy rằng có thể chống lại một ít nhiệt lượng nhưng là hắn bị khốn ở đây dòng lửa bên trong căn bản không cách nào đi ra ngoài chỉ có thể bị một nướng thanh phong nghĩ đến nếu như vẫn tiếp tục như vậy chính mình không phải được bị luyện thành đan dược không thể chẳng thể trách nơi đây được gọi là t u y ệ t địa bất kể là ai đến cũng không cách nào chạy trốn này bị nướng vận mệnh á thời khắc này thanh phong nghĩ đến cùng cho chết không bằng cựu để hắn đến luyện hóa ngọn lửa này đi dù sao cũng hiện tại loại này cục diện không là hắn luyện hóa h ỏ a diễm chính là bị ngọn lửa luyện hóa có cái này ý nghĩ thanh phong cũng không dám t ạ i mang xuống nhất thời v ậ n lên công pháp bắt đầu hấp thụ những ngọn lửa này đối với luyện hóa h ỏ a diễm hắn có rất nhiều kinh nghiệm dù sao hắn năm đó luyện hóa cái kia dưới đất h ỏ a diễm dùng đã lâu thời gian đối với này luyện hóa chỉ đạo vô cùng quen thuộc hóa diễm bị hắn hút vào thể nội lại dùng lôi hóa bắt đầu d u n g hợp vừa mới bắt đầu hai cái rất khó d u n g hợp lại cùng nhau nhưng là lôi hóa càng thêm m ã n liệt vì lẽ đó cắn nuốt còn chưa phải là quá mất công sức giờ k h ắ c này hắn mở mắt ra há mồm ra hút một cái nhất thời đem chỉnh con rồng lửa hút vào trong bụng tùy theo lôi hỏa nhào tới đảo mắt tựu đem ngọn lửa này luyện hóa chiếm hữu thành của mình thanh phong mở mắt ra trong mắt lôi hỏa lừng lánh phun ra dài hơn hai thước tùy theo thu lại trở lại không gặp tăm hơi thanh phong thời khắc này trên mặt lộ ra tiếu h dung hắn không nghĩ tới có lôi hỏa giúp đỡ luyện hóa này chút r ồ n g lửa sẽ như vậy dễ dàng lúc này hắn không làm nghĩ nhiều tiếp tục cố gắng hạ trầm một đường trên cái gì hòa hùng hòa xạ dòng lửa hỏa điệu hết thầy bị hắn một mạch hút vào trong b hắn hỏa vân tần h công cũng bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng đột phá một tầng lại một tầng càng hướng xuống dưới đi những hỏa diễm kia càng thêm nóng rực chỉ là này chút đối với thanh phong tới nói đều không có vấn đề quá lớn giờ khác này hắn trong bụng hỏa diễm đã toàn bộ lôi hỏa l u y ệ n hóa để lôi hỏa hiện ra càng thêm tươi đẹp cực kỳ ba ngày phía sau đã trải qua thiên tân v à k hổ thanh phong rốt cục đến khe nước lớn mặt đất đập vào mắt đâu đâu cũng có hỏa diễm lạ lội một mảnh cháy đen nơi này hình như chính là hỏa cố hương một loại thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không k h i lạnh rên một tiếng nhanh chân đi về phía trước hắ lệnh hắn tương đối thất vọng là nơi này ngoại trừ hỏa diễm vẫn là h ỏ a diễm trên tảng đá thiêu đốt hỏa diễm trên vách động thiêu đốt hỏa diễm tự liền trong nước đều là hỏa diễm bước lên bây giờ những ngọn lửa này đã không thể gây thương tổn được hắn hắn cũng hoàn toàn không để ý những ngọn lửa này nhiệt độ t i u tại hắn cho rằng nơi này chỉ đến như thế thời điểm phía trước đ ỗ n g nhiên càng thêm nóng rực lên tùy theo một đoá hỏa diễm hóa thành đoá hoa quay về thanh phong bay đãng mà tới thanh phong nhìn cái k i a đoá hoa trong lòng kinh sợ bởi vì này đoá hoa dĩ nhiên là lấy cực kỳ tinh khiết hòa diễm ngưng tụ mà thành một luồng hơi nóng cái k i a đoá hoa tốc độ càng nhanh hơn đảo mắt t i u bay đến hắn bên người quay về hắn phủ đầu t r ụ xuống thanh phong kinh hãi nhất thời vươn tay ra một đạo hỏa diễm đánh ra Với a n hai h cái tương giao cái k i a bông hoa hoàn hảo không chút tổn hại đồng thời còn càng thêm diễm lệ mấy phần tùy theo cái k i a đoá hoa quay về hắn t i u rơi xuống thế tất nghĩ muốn đem hắn che phủ tại hoa hạ âm một tiếng lệnh cái k i a đoá hoa không tưởng tượng nổi là thanh phong dối ra một cái tay đến dĩ nhiên đem nó nắm tại trong lòng bàn tay cái kêu hoa muốn tranh thoát nhưng là thanh phong một thân cự lực mấy triệu cân nơi nào sẽ để nó chạy mất cái k i a bông hoa đương nhiên cũng không biết thanh phong còn có một thứ lợi hại chính là thiên tầm cầm tay vật ấy nước lửa bất sâm đau thương bất nhập năm đó phượng hoàng tinh hỏa chính là bị hắn dùng này một chiêu chế ngự liền thấy thanh phong trên tay bỗng nhiên dựng lên lôi hỏa nháy mắt tựu i đem cái k i a đoá hoa bao vây lấy ngọn lửa này ngưng kết đoá hoa nhiệt độ cực cao dĩ nhiên cùng lôi hỏa không phân cao thấp thanh phong giờ khắp này há m ồ m quay về cái k i a cánh hoa hút một cái tựu i đem cái k i a cánh hoa hút vào trong bụng này thanh phong lớn mật cực kỳ ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn có thể đủ làm ra như vậy cử động lớn mật nhưng là hắn có vô số kinh nghiệm nhưng là một điểm không sợ giờ k h ắ c này thiên thư mật quyển lại ánh triệt ở trong đầu hắn thanh phong nhìn mật quyển trong mắt không ngừng tinh quang lấp lóe tùy theo hắn hình như tham lộ được cái gì nhất thời vô số lôi hỏa đ ẹ m cánh hoa hoàn toàn bao vây lấy đến sau một khắc cái k i a cánh hoa không ngừng rằng c o vào thời khắc này thanh phong trong thần thức hai đạo thần n i ệ m quay về cái k i a cánh hoa đánh đi xuống cái k i a cánh hoa nhất thời thành thật lên chỉ là này trong chốc lát thanh phong nhất thời bắt đầu luyện hóa chỉ cần cái tia cánh hoa động đ ậ một cái thanh phong thần n i ệ m cựu sẽ hóa thành hai đạo hào quang đánh xuống một ngày phía sau thanh phong trong bụng lôi hỏa dĩ nhiên đã biến thành một cái đoá hoa răng r ấ p này để thanh phong có chút không nói gì hắn luôn muốn luyện hóa đoá hoa không nghĩ sau cùng bước ngoặt đoá hoa nhưng là làm ra phản kháng cuối cùng tuy rằng thanh phong đem nó hoàn toàn luyện hóa nhưng là lôi hỏa lại trở thành một cái dáng r ấ p khác đến thanh phong nhìn vật này chỉ có thể bất đắc dĩ nợ nụ cười hắn đưa bàn tay ra lôi hỏa hóa hình m à ra biến thành một đoá thất d i ệ p tiểu hoa tại trong bàn tay hắn chậm dãi chuyển động ra chỉ thấy cái tia lôi hỏa bên trên lại hiện lên một tầm bạch sắc hòa diễm nhất thời để này lôi hỏa thần bí phi thường thanh ph vật này có lẽ còn có thể cho rằng vũ khí xuất kỳ bất y hiểm kỳ bất bị có lẽ còn có thể đánh ra không giống nhau hiệu quả hắn hơi suy nghĩ cái kia tiểu hoa một lần nữa biến mất ở trong tay hắn vào thời khắc này đại địa bắt đầu run rẩy phía trước phát sinh ô ô tiếng vang vô số hỏa diễm bắt đầu cồn loạn b a y múa một cái giường như từ cựu h u trong địa ngục phát ra âm thanh nói là ai dĩ nhiên d á m luyện hóa ta hạt giống dọc theo âm thanh thanh phong cấp tốc đi về phía trước ngược lại là phải nhìn xem ai trong đó phá dối chờ hắn đi hướng về phía trước trăm trượng có hơn phía trước dĩ nhiên xuất hiện một mảnh biệt lửa đại hỏa mãnh liệt cực kỳ vô, biên vô hạn. lời này vừa nói ra vô số hóa hình hỏa diễm tách ra hai bên lộ ra một cái thẳng tắp đại lộ dẫn tới nơi sâu xa thật can đảm người dám đi vào sao thanh phong lạnh rên một tiếng không nói hai lời t ự u sải bước vào đi vào hắn vừa đi trong lòng vẫn tính toán cũng người quan sát hai bên những tên kia uy lực không nghĩ này thông đạo phi thường dài đi ước chừng năm sáu trăm t r ư ợ n g hắn mới đi đến biển lửa tận đầu phía trước xuất hiện một cái sơn động cái kia trong động không có biển lửa chỉ có một thân cây cả n g ư ờ i l ử a đỏ cây trên cây kia còn sinh có hai đoá tiểu hoa càng là cùng bị chính mình luyện hóa tiểu hoa giống như lúc này cây nhỏ không cao bất quá chỉ có cao năm thước lùn r g dấp cả người sinh trưởng l ử a đỏ l à cây ồ không đúng cây kia lá hình như chính là h ỏ a d i ễ m biến thành còn đang không ngừng bốc lên nhàn nhạt ngọn lửa tại nhìn cây kia một cũng phi phạt một cái kia trong cây có hình như ẩn chứa vô tận họa chỉ áo nghĩa một loại thật là kỳ quái cây chẳng lẽ là ngươi nói chuyện sao thanh phong vẫn là không nhịn được trước tiên mở miệng nói tây kia đung đưa một phen này mới nói ra đương nhiên là ta tên ta thần phong người tên là gì ta thần phong chưa bao giờ giết không minh quỷ lại còn là một nhân loại chẳng lẽ những yêu quái kia đều chết hết không thành cái tên này quả nhiên tàn dỡ thanh phong cũng không sợ hai nó chính là nói ra ta tên thanh phong hai người chúng ta tên bên trong đều có một cái gió chữ phi cái gì thanh phong hôn gió n ổ i điên tự bằng ngươi một cái nhân loại nho nhỏ cũng nghĩ giống như ta thật là không biết l ộ i hại thanh phong không nói gì lòng nghĩ cái tên này tính quý thái quá nổ tùng một lời không hợp liền muốn đánh nhau dáng rất ạ đã như vậy thanh phong cũng lười được cùng hắn tranh luận chỉ là nói ra ít nói nhảm ngươi có bản lĩnh gì thì phóng ngựa tới đi hắn câu này nhất thời đem cái kia thần phong làm tức cười hắn bắt đầu cười ha hả nói ta còn chưa bao giờ bãi kiến so với ta còn cản dỡ người t i u s ô n g ngươi điểm này chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba chiêu ta t i ệ u bỏ qua ngươi một mạng t r ư ơ n g năm trăm lẻ một tranh tài thanh phong bị thụ yêu lần này xem thường cho triệt để kích thích hắn hơi nhúng mày lớn tiếng quát nói ba chiêu ngươi miệng ra lời nói ngô n g cùng thực sự là không biết thiên ngoại hữu t i ê n nhân ngoại hữu nhân đạo lý hôm nay không, không cần biết ngươi là cái gì yêu quái ta đều muốn để ngươi biết biết người trung quy phải vì là cản rỡ đánh đổi một số thứ ưu a ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên mất ta cái kia thất diệp hoa hạt giống đi nơi nào mau mau trước tiên giao ra thất diệp hoa thanh phong trong miệng nói bàn tay nhưng là vươn ra một đoá thất diệp hoa t u xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay không ngừng xoay q u a n lên bên trên giờ phút này thất diệp hoa màu s ắ c hồng làm cùng trên cây kia sinh trưởng màu trắng tiểu hoa rất không giống nhau nhìn thấy chính mình tiểu hoa lại bị hoàn toàn luyện hoa đi cái kia thần phong tức đến nổ phổi nói ra đáng chết, thực sự là đáng chết ngươi có thể biết vì là dựng dục ra hạt giống ta tốn bao nhiêu năm thời gian ngươi phá hỏng đại sự của ta thực sự là đáng chết thanh phong cũng không đáp lời nói lòng nghĩ ngươi này thất diệp hoa nếu như không nghĩ làm cho ta vào chỗ chết ta có thể như vậy hả nhưng là giờ khắp này hắn cũng không nghĩ cùng cái này vui buồn thất thường giá hỏa phân biệt cái gì nhìn thấy thanh phong không nói lời nào thần phong càng thêm tức giận nói h ả o h ả o h ả o ngươi không phải lợi hại sao nếu như ngươi có thể đánh bại ta ta thiệu không truy cứu trách nhiệm của ngươi bằng không ngươi thiệu đi chết đi cho ta nói tới chỗ này cái kia thần phong giận g ữ trên cây hai đoá tiểu hoa rồn rập bay tới thanh phong một tia không sợ vươn tay ra kèn kẹt hai lần tự đem cái kia hai đoá tiểu hoa nắm tại trong bàn tay lần này dọa cái kia thần phong giật mình giờ khác này hắn thần niệm hơi động hai đoá tiểu hoa bắt đầu rằng co thanh phong chỉ cảm thấy này hai đoá tiểu hoa hình như tràn đầy sức sống giống như vậy bắn ra vô tận lực lượng thanh phong vẫn đủ khí lực hắn còn không tin chính mình mấy triệu cân lực đạo còn không cách nào bắt lấy này hai cái đồ vật nhỏ dung y dung y dung thần phong kích động bên dưới cũng không biết nói cái gì dù sao cũng thanh phong là nghẹ không minh bạch đi chết cái kia thần phong rằng co bên dưới nhất thời một nhánh cây mang theo vô tận liệt hỏa đối với thanh phong rút đánh tới thanh phong giờ khắc này không thể tránh khỏi nhất thời pháp tướng ngưng kết mà ra một phát bắt được cây kia dòi đến tiểu tử thật sự có tài để ngươi nhìn ta một chút đại hỏa vô lượng nói liền thấy thần phong thân cây r u lên vô số lớn chừng ngón tay cái ngọn lửa bay đã mà lên những ngọn lửa kia r ự a vào một chút gần thanh phong nhất thời t i ể u sẽ vọ ra được hình thành một cái to lớn ngọn lửa cực nóng cực kỳ có thể so với cái kia hai đoá tiểu hòa đến thanh phong cũng không sợ hãi nhất thời vận ra hỏa vân tấn công chỉ thấy hắn cả người r u lên trong miệng thốt ra vô số lôi hỏa đốn lửa cùng những đốn lửa kia đan dẹp từ đồng thời nha nha nha nha thần phong giận dữ, còn tức giận hơn. vào thời khắc này thanh phong thân thể loại lên đi tới cái kia thần phong bên người trên tay hắn lôi hỏa phun trào nhất thời phong ấn lại cái kia hai đoá tiểu hoa tùy theo hắn cái kia mang theo thiên tầm cái bao tay tay một cái nắm chặt cái kia thần phong bản thể đến ngươi làm gì thần phong âm thanh bỗng nhiên có chút run nếu như ngươi chỉ có này chút bản lĩnh l ợ i vậy thì đi chết đi cho ta nói thanh phong trên tay dùng sức liền muốn đem cái tên này nổ t ậ n gốc thiếu hiệp chấm đã nghe ta một lời nói thanh phong nhìn hắn nói thử ta ngược lại muốn nhìn nhìn người còn muốn đùa n g ị c h cái gì công hưu được rồi ta thừa nhận ta không là thần phong ta chỉ là một cái giữ cửa t h i ế u h i ệ p ngươi đại nhân có đại lượng không muốn chấp nhận với ta à. cái gì thanh phong kinh ngạc không khỏi sửng sốt cái tên này lợi hại như vậy cũng chỉ là một giữ cửa như vậy thân phận thật sự lại ở nơi nào hắn nhìn về phía cây nhỏ ánh mắt trần t r ứ bất định n g ư ơ i thả ta xuống ta có thể dẫn ngươi đi gặp thần phong đại nhân ừ n g ư ơ i muốn gặp ta nhất định sẽ để ngươi minh bạch cái gì gọi là gieo gió gặp bão thanh phong h ừ lạnh nói kha kha có thể hay không trước tiên đem ta cái tia thất diệp hoa còn cho ta đây là ta bản bệnh thần khí thanh phong liếc mắt nhìn hắn thân n i ệ m hơi động tự đem cái tia hai đó tiểu hòa phong ấn giải trừ Thất diệp Hoa Diệp nghe h nhỏ trên thân cây. Do khác này, cái cây nhỏ dĩ nhiên á cái y bay cây. này cây mắt tiểu tới trên về n kêu Do dĩ ự k í phía biến bên bất đổi nói, tiểu ngươi, ngươi đại hai đi, cái tại cái ngươi đi nhiều kiểu nếu chết không nên trách ta không có nhắc nhỏ nếu như gặp thần phong đại nhân phía sau, cũng chỉ có hai con đường trong, còn sống đi ra, bất quá căn cứ ta nhiều năm con nhưng nhất sinh n có có tử, trách ta một một ta sát, sát xuất nhưng là tử sau, quá chỉ h gặp g ra, cứ A. là là là đến đó thanh phong không vội mà đi trước nhìn cái k i a thần phong bản thể mà là đối với cái k i a cây nhỏ h ỏ i t h ă m những năm gần đây có thể có người ngoài tiến nhập nơi này cây nhỏ hư một tiếng nói hơn trăm năm trước đều là có một cái tự xưng yêu hoàng gia hỏa đã tới nghĩ tới cái tia người ta t i ể u hận rằng căn ngứa năm đó hắn đáp ứng ta tặng ta một vợt nhưng là lao tử đ ợ i đến hôm nay cũng không có gặp hắn đưa tới cho ta thực sự là nói mà không giữ lời ta chú hắn sinh con không có lô đi dám thanh phong thông qua người này lời hắn xem như là biết rồi yêu hoàng đã tới bất quá nhưng là hơn trăm năm trước chuyện nhìn rằng r ớ c nơi đây lại là trắng đi một chuyến chỉ là đến đều tới nếu như không gặp cái tia thần phong nhìn một chút chẳng phải là tiếc nuối không ngớt nghĩ tới đây hắn nhìn về phía cây nhỏ nói ít nói nhảm ta phải đi gặp thần phong c â y nhỏ cười thần b í nói muốn gặp hắn ngươi vẫn là muốn đánh đổi một số thứ đồng thời ngươi còn thu rồi ta thất d i ệ m hoa không ý tứ ý tứ cũng không qua được mặt mũi không lạ thanh phong chân tâm nghĩ muốn một c ư ớ c đạp bay nó bất quá vẫn là oán hận nói ra n g ư ơ i nghĩ muốn cái gì linh thạch à, tới chỗ nào đều thông dụng đồ vật gần đây ta linh khí tiêu hao nghiêm trọng cần gấp bồi bổ thanh phong một mặt bất đắc dĩ bao nhiêu Mười nghìn đi, có lẽ ngươi chết lời, ngươi trên người lời, đi, nghìn trên cũng không nhớ gì chết đó đều có của lẽ là ta rõ. cả n g ư ờ lúc này thanh phong mới nhìn thấy nguyên lai、like、cái kia mỏm đá trên vách đá khắc có vô số phụ văn cái kia chút dịch thể lưu hạ lúc tới đem những phụ văn kia toàn bộ bỏ thêm vào lên nhất thời những phụ văn kia t o ố n g bộ bỏ thêm vào lên lần lánh lên vô số hào quang tiện đài những p h ù văn kia từng cái từng cái nhảy nhảy ra xoay tròn sau cùng biến thành hình một vòng tròn phụ trận quay về vách tường kia bắn ra một đạo màu đỏ hào quang tựu giống như đại ân ân tại trên vách tường âm ẩm ẩm âm thanh v a n g lên cái kia vách động đống nhiên hướng về hai bên tàn ra lộ ra có thể cung cấp một người nhập khẩu đến mới đem hy vọng ngươi có thể có mạng sống đi ra bất quá người này tiếng c ư ờ i gian thực sự là để thanh phong nghĩ muốn cho nó bang bang h à i quyển thanh phong bước qua nhập khẩu cái kia nhập khẩu lập tức tựu đóng lại hắn phóng tầm mắt nhìn tới nơi này cùng hắn tương tự hoàn toàn không giống nhau phía trước một mảnh q u a n minh lại không có một tia h ư n g cực chỉ thấy phía trước là một toa cải c cây. Cây á màu màu xa xa nhìn sang có thể nhìn thấy trên cây kia còn cách có mười mấy viên trái cây cái kia trái cây màu sắc cũng là đủ mọi màu sắc nhìn thấy được phi thường xinh đẹp thanh phong một chân đạp lên cái kia trong ao nước cây gậy trúc nhất thời cũng cảm giác cả người du lên pháp lực nháy mắt đã bị ngăn lại tùy theo cái kia cây gậy trúc t i ể u lập tức hướng trước chạy tới không nghĩ cái kia cây gậy trúc đi rồi một nửa t i ể u bắt đầu xoay tròn thanh phong lúc này thiếu một chút rơi vào trong nước hắn một chân bởi vì phản ứng không kịp thời dính một cái mặt nước nhất thời cũng cảm giác cặp chân kia trên nặng như vạn cần một loại thanh phong trong lòng hoảng hốt không nghĩ chỉ là mấy giọt nước mà thôi t i ể u nặng nghề như vậy cực kỳ lúc này cái kia cây gậy trúc càng chuyển càng nhanh thanh phong đã theo không kịp nó tốc độ tự tại hắn hai chân đặc h ô n g sắp sửa rơi vào trong nước thời điểm d â n một tiếng phía sau hắn dội ra hai cái lôi điện đan dệt mà thành cánh vai chính là phong lôi xí là vậy nhẹ nhàng bay lượn mà lên thanh phong sắc mặt lạnh nhạt lướt qua c á i ao đi tới cây kia đến đây thanh phong nhìn trước mắt đ u ổ i cây này cây trong lòng ngạc nhiên không thôi cách khá xa thấy không rõ lắm rời gần rồi hắn mới nhìn rõ cái kia cổ trên cây trải rộng phù văn cùng vô số thần bí đường nét làm cho người ta một loại đại đạo cảm giác thanh phong thấy vậy nhất thời nghĩ muốn tìm hiểu một phen nghĩ muốn nhìn nhìn này phù văn đến cùng có khác biệt gì không nghĩ thanh phong dùng sức nhìn sang nhất thời cảm giác con mắt căng đau đầu cũng bắt đầu đau nhức tiếp theo trong mắt hắn hình như có vô số kim tỉnh hoàn lượn quanh giống như vậy để hắn nhìn món đồ gì đều mơ hồ vừa ngh hắn lập tức di chuyển ánh mắt trong lòng ngạc nhiên trong lòng hô to thiên địa kỳ chân a giờ k h ắ c này cái kia đại thụ c ả n h lá chập t r ợ n ả o ả o ả o âm thanh không ngừng phát sinh thanh phong nhìn về phía đại thụ kia phía trên cái kia trên mỗi một lá cây đều khắc họa này đại đạo p h ù văn mà bên trên mặt trái cây càng là khác với tất cả mọi người từng cái từng cái giống như hài đồng bên trên điêu khắc có vô số thâm ảo tối nghĩa khó hiểu p h ù văn bên trên lẩng lánh nhàn nhạt hào quang đứa bé kia khi thì vui cười khi thì nô đùa tạo nên bàn đu dây một loại lắc đẳng tình cảnh này để thanh phong thực sự là nhìn mắt choáng vang đến đẹp mắt không một thanh phong sắc mặt một xuân xẻo nhìn về phía đại thụ kia nói văn bối thất lễ ân còn rất có lễ phép không giống như trước người đến đi vào t i ể u nghị h á i ta trái cây cùng giặc cướp không khác văn bối không dám văn bối tới đây bất quá là tìm kiếm một người tại cánh cửa kia liền đã biết được cái kia người không có đến nghe cánh cửa kia h ỏ a thụ nói ở nơi này thần kỳ như thế không khỏi n g h ĩ muốn chứng kiến ngài dung nhan thực chỉ đến thế mà thôi h ả thì ra là như vậy ta ngược lại muốn nghe một chút người đến tìm kiếm người phương nào yêu hoàng huyền thiên là tiên kia hơn trăm năm trước hắn là tới qua một lần còn hướng ta đòi lấy một viên đạo quả nhìn tại hắn hoàng trên mặt. Ta cho phép hắn hái một viên, đến đây phía sau hắn cũng cho phép hái phía tại mặt, ta một tiểu là yêu đây sau không có tức cây nói xuất đầu, quả, Thanh gật trái hiện Phong đại nữa. Ấn, ra, sao? lập đạo đạo kém h ô n g k bao nhiêu đâu n à y quả chính là ta mấy chục ngàn năm ngưng tụ đến bên trên lẫn chứa vô số thiên địa hà nghĩa vì lẽ đó ta liền gọi nó là đạo quả thanh phong nghe này lời nói ánh mắt sáng nói ra xin hỏi tiền bối ngài kết ra trái cây này gây nên tác dụng gì vấn đề này để cái thanh âm kia hơi ngưng lại chốc lát phía sau hắn mới nói ra đương nhiên là để những người hữu duyên kia lĩnh hội thiên địa lão nghĩa ảo diệu vô cùng thanh phong gật đầu đ ó người lấy nói ra, nếu như n ra, ta thế, h k ô minh bạch phía t r ớ c cản vì vậy sao phải thiết nhiều như vậy cản trở, không trí trở, n ư g để người đi、vào. Tiểu ngươi vào. hữu, có thể k h ô n biết đạo này quả ba mươi nghìn năm nở hoa ba mươi nghìn năm kết quả ba mươi nghìn mùa màng chín dù n g v ậ t ấy thấp nhất đẳng cấp cũng muốn luyện thần hoàn hư mới có thể ăn l i n h hội thiên địa đạo nghĩa nếu không thì ăn xong này quả chính là bị cái kia vô thượng đạo nghĩa nước t o á t đạo tâm bị trở thành phế nhân cái được không đủ bù đắp cái mất không nói còn lãng phí này vô cùng chân quý trái cây t i ê ngươi bây giờ lực lượng đã đạt tới cực đạo cũng chính là nhân loại tu luyện phân chia đẳng cấp nguyên anh kỳ bất quá ta nhìn ngươi lực lượng tuy rằng cường hãn đáng tiếc chưa đạt được rất tốt phương pháp vận dụng còn chưa sức hiểu biết chân chính đạo nghĩa nếu ngươi có thể đi vào nơi đây ngươi lại thân mang cự lực ta nhìn trên người ngươi chính khí bẩm nhưng mà ngược lại là có thể tặng cho ngươi một viên đạo quả đạo này quả có thể không có ngươi tưởng tượng như vậy thần kỳ cũng không phải là dùng hết là có thể tu vi tăng lên vô số nó chỉ là một loại đạo nghĩa để ngươi lý giải loại nào đó nói chân chính hàm nghĩa đại thụ kia nói liền thấy hắn thân cây lay động một viên trái cây màu trắng lăng không bay tới vừa vặn treo tại thanh phong đỉnh đầu nơi thanh phong trong lòng đại hỷ đổi vội nói cảm ơn tiền bối như vậy đại ân đại đức thanh phong không thể báo lại cơ duyên m à thôi ngươi cũng không cần như vậy đây là lực đạo quả bên trong bao hàm đối với lực lý giải chỉ là hy vọng ngươi ngày sau lòng mang t h i ê n niệm không nên phụ lòng này t i ê n địa đạo nghĩa mới tốt thanh phong không nói thêm gì vô một cái hạ cái k i a trái cây há mồm ra tựu i muốn ăn chậm đã thanh phong s ứ n g sở lòng nghĩ đại thụ này chẳng lẽ hối hận rồi hắn nhìn về phía đại thụ một đôi mắt nghi hoặc không thôi ngươi này tiểu hữu thực sự là lỗ mãng đạo này quả không phải là dùng đ ế n ăn muốn thả lên đỉnh đầu dùng thân thức luyện hóa này quả mới có thể lĩnh hội đạo nghĩa thanh phong nghe nói như thế không khỏi có chút lung túng cười hh á hai tiếng liền khoanh chân ngồi xuống đạo quả trôi nổi tại hắn đỉnh đầu chầm chầm xoay tròn t i ê u hình như một cái ngồi xếp bằng trẻ con giống như vậy cả người tỏa ra màu trắng hào quang vô cùng thanh khiết thanh phong thần thức hơi động phát sinh n h ệ m lực đạo kia quả t i ể u bắt đầu thả ra màu trắng hào quang bao phủ toàn thân của hắn đến theo tia s á n g khuynh vệ ra đạo kia quả cũng bắt đầu từ từ biên nhỏ lên thanh phong ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhất thời liền tiên vào huyền diệu vô cùng trong trạng thái nhưng vào lúc này đạo kia quả bỗng nhiên bắt đầu biên ảo ra vô số đổ vẽ đến đầu tiên là một thanh bữa lớn hiện ra hiện ra đón lấy một cái cự nhân năm ch bay về hỗn độn một bữa đầu chém xuống nhất thời thiên địa tách ra đón lấy thần long xuất thế phượng hoàng bay lượn côn bằng tại này chúng nó không ngừng phát huy ra kinh người vô cùng lực lượng thanh phong không ngừng cảm n h i ệ m những sinh linh tia đối với lực lý giải cùng v ậ n dụng trong lúc nhất thời hưng phấn trong lòng không n g ót thanh phong lần ngồi xuống này chính là bảy ngày thời gian bảy ngày phía sau thanh phong mở mắt ra trong mắt hai đạo thức giải bạch quan g dâm trào ra càng l à hóa thành hai thanh b a lớn lập tức hảo quan l o ạ lên biến mất rồi đi mà trên đầu hắn đạo quả giờ khác này đã hầu như biến mất chỉ lưu lại một lớn chừng ngón tay cái màu trắng hột mà thôi chừng năm trăm linh ba kinh、chập. thanh phong nhìn cái kia hột một thanh lấy tới chỉ thấy vật này giống như bạch ngọc bên trên k h ắ c có vô số phủ văn t h ầ n bí, còn có nhàn nhạt hào quang phát sinh vật này nhìn thấy được mê người cực kỳ thanh phong không nhịn được đem nó ném tới trong miệng nuốt xuống khoảnh khắc hắn chỉ cảm thấy cái bụng nhất thời p h ư n g lớn một luồng không có gì sánh kịp lực lượng hình như tại trong bụng đông dương sinh đi ra thanh phong kinh hãi vừa muốn hướng đại thụ kia cầu cứu đại thụ kia nhưng là nói ra không nên gấp không nên hoảng sợ ngươi đối với lực tìm hiểu rất là t ấ u triệt đây là ngươi hiệu thấu đáo phía sau được đạo quả bình tâm ngưng khí ý thủ đang ăn ruộng t h a n h phong lập tức nghe theo bắt đầu luyện hóa này cô khí tức lại là ba ngày phía sau thanh phong lại một lần mở mắt ra trong mắt một đạo bạch quang trợt lóe lên trong mắt của hắn dường như phồn tinh điểm điểm lẩng lánh cực kỳ thanh phong cảm n g ộ một phen trong lòng ngạc nhiên hắn thật sự không nghĩ tới viên kia nho nhỏ hẳn giống dĩ nhiên để hắn bỗng dưng gia tăng rồi một triệu cân lực lượng điều này thật sự là quá kinh khủng một ít để hắn khó có thể tin tưởng cảm thụ một phen nhưng là chân thật cảm giác đồng thời thời khắc này hắn đối với lực lý giải nâng cao một bước bất quá đạo kia quả hàm nghĩa bác đại tinh thâm dựa vào hắn tu vi bây giờ căn bản không cách nào hoàn toàn lĩnh giờ khác này đạo kia quả biến thành thành một đoàn mông lung hào quang trôi nổi tại cái kia trong đan điển thông thiên kiếm quyết hào quang bên trên đạo này quả hàm nghĩa vô cùng chỉ có thể tại ngày sau tu vi tăng lên phía sau tại tiếp tục cảm nộ một phen mới tốt làm xong này hết thảy thanh phong quay về đại thụ kia lệ tam bài nói tiền bối đại ân đại đức đệ tử vĩnh sinh không quên hào hào hảo ta không có nhìn nhầm ngươi chỉ là ngươi và ta duyên phận đã hết nơi này ngươi tự cũng không tiếp tục muốn đặt chân thanh phong nghe lời này một cái trong lòng hơi có chút thất lạc cảm giác dựa theo hắn ý nghĩ ngày sau còn muốn đi lên vừa đến dù sao trên cây kia còn có vài viên trái cây đây không biết có phải hay không là đại thụ kia nhìn tấu thanh phong ý nghĩ chính là nói ra nhân lực có lúc nghèo không nên quá tham lam cẩn thận tham thì t h â m chúng ta chờ nơi này nhiều năm chỉ chờ người hữu duyên cái kia mấy viên trái cây có cơ duyên khác ngươi có thể không muốn đ ă n g nhớ bị người nhìn tấu tâm tư thanh phong cũng không khỏi mặt giả đỏ ứng đổi vội và nói g n đệ tử ghi nhớ tiền bồi giáo hấn này tự ly khai nói hắn cũng không nói thêm gì nữa phong lôi xí dội ra thân thể xoay người rời đi, đi nhìn thấy thanh phong ly khai đại thụ kia thân cây phía sau nhưng là chui ra một màu sắc trắng như tuyết lông trắng con chuột đến cái k i a con chuột giờ khắc này miệng nôn tiếng người nói thần phong đại nhân nhân loại này không phải ta yêu vực bên trong nhân tộc ngươi như vậy ban thưởng hắn đạo quả ngày sau nếu như hắn phản công yêu vực ngươi chẳng phải là đúc hạ sai lầm lớn đại thụ kia cười ha ha nói tiểu bạch thiên địa tạo hóa tự có h u y ề n cơ từ nơi sâu xa có một đường cơ duyên dẫn dắt hắn đến chỗ này ngươi vẫn là quá yếu nhỏ không hiểu được thiên địa đại đạo đợi ngươi đến rồi ta cảnh giới này tự sẽ biết thiên cơ tuần hoàn bên giới hết thể đều có nhân quả hôm nay nhân ngày mai quả cái này trái cây không phải là trắng trắng ăn hết cái k i a tiểu bạch con chuột dùng sức lắc đầu nói đại nhân ngài nói thái quá thơ bảo tiểu bạch không hiểu chỉ là minh bạch ngài lao tặng quà hẳn là thâm ý sâu sắc mới là ân ngươi cũng có thể như vậy lý giải tiểu bạch hôm nay ta t i ể u dạy ngươi một loại thần thông thuật tên là kinh t r ư ở thanh phong đi ra cái kia trong đậu phủ liền thấy cái k i a hỏa thụ đang láo thần nơi nơi đem thanh phong cho những linh thạch kia dài đầy đất hắn ho khan một cái cái k i a hỏa thụ ai nha một tiếng sợ hết ổn nhất thời tự nói ra ngươi làm sao không chết thanh phong không nói gì thật n h ỏ a thụ thân cây run run cái tia biển lựa phân ra hai bên lộ ra một con đường đến chỉ nghe cái kia hỏa thụ trong miệng nói ra tính ngươi mệnh lớn ngày sau có thể không muốn t ạ i đến nhìn ngươi t i ể u phiền hoảng sợ thanh phong lời được đấu với hắn miệng bước dài lên cấp tốc đi về phía trước lúc đi ra đúng là nhanh hơn rất nhiều không cần hắn dùng sức liền trực tiếp bị cái kia nóng gió thổi đi ra đi tới trên mặt đất thanh phong nhìn cái kia khe nước lớn bên trong bay ra dòng lửa đưa bàn tay ra hút một cái một quyền đánh tới một tiếng ba ngầm ẩm, ẩm dòng lửa đã bị lăng không đánh nổ thanh phong trong lòng đại hy giờ khác này hắn đối với lực vận dụng quả thực chính là nâng cao một bước lúc này nhìn liếc mắt nhìn chằm chằm cái k i a đánh khe nứt cũng sẽ không nghĩ nhiều tiếp tục lên đường đi thứ ba cái địa phương hắn tựu không tin không tìm được cái k i a yêu hoàng huyền thiên một đường đi nhanh chỉ là trong lòng hắn ghi nhớ nhân gian giới đến cùng như thế nào mặt thiên bọn họ có khỏe không b ả y phái đệ từ đâu nhân gian giới mặt thiên cùng bộ trần sương vận lên hợp thể kiếm thuật chính đang điên cuồng giết đ âm hai người trải qua mấy ngày n à y hầu như ngày ngày đều muốn tham dự chiến đ ấ u cũng là tâm lực quá mệt mỏi mệt nhọc không ót chỉ là yêu quái này rét không hết nhưng là càng rét càng nhiều á bọn họ mang đến năm ngàn nhân mã giờ khác này cũng bị rét chỉ còn lại có khoảng một nửa trong ố t tại t ba ngày ư nhưng như như người ớ tới c cầu cũng tới đến thời khắc tục chỉ cũng có sạch truy thiên thời tiếp tổng giết một t r nhiều này, vậy vậy, ngày. nhân hơn lại đến mang đến năm ngàn nữa là là mã, sợ sẽ bị lúc nhất thời trong lòng hai người buồn khổ không nớt lớn nhất kỳ vọng chính là sư phụ mau mau trở về chủ trì đại cuộc tham thiên quan xung quanh vô số ác quỷ chính đang tấn công xuất khẩu ngoại bộ còn có quỷ vương dẫn dắt đám quỷ g i ế t tới trong ngoài giáp công bên, bên dưới bảy phái đệ tử khổ khó nói dư tử tâm đang cùng một quỷ vật k ị c h đ ấ u phía sau đột nhiên xuất hiện một lớn quỷ quay về nàng một đao chém đi tới giờ khác này một đạo lục quan chạy nhanh đến ầm một cái t i ể u đem cái kia lớn quỷ đánh hồn phi phép tán dư tử tâm trong lòng kinh hãi trong lòng nghĩ đến nguy hiểm thật lúc này chân trời xuất hiện một người nhìn nàng đến thần tình lạnh nhạt nói ra không có sao chứ dư tử tâm cao mày không nghĩ tới là nàng cứu mình vẫn lễ phép tính gật gật đầu hai người thắc thân mà qua nháy mắt t i ể u nghe cái kia lục như yên nói ra chúng ta kiên trì không được bao lâu làm tốt chuẩn bị rút lui đi dư tử tâm s ữ n g sở nhưng là nói ra các ngươi muốn đi lục như yên than thở một tiếng nói ra trong giáo đệ tử khổ khó nói đều đang sôi nổi nghị luận s i n lui bước tri tâm loại này yêu cầu càng ngày càng cao trải qua của chúng ta thương nghị chờ nhiều còn có thể đang kiên trì hai ngày hiện tại quỷ vật càng ngày càng nhiều đã không phải là chúng ta những người này có thể ngăn cản vì lẽ đó ngươi cũng chuẩn bị tâm lý kỹ càng bất cứ lúc nào rút lui đi nghe đến lời này dư tử tâm không có tại nói thêm cái gì tiếp tục giết đâm mà đi lục như yên nhìn bóng lưng của nàng nhưng là nhẹ giọng nói ra thanh phòng ta tối đa cũng chỉ có thể giúp nàng tới đây đạo huyền tông hôn nguyên tử không ngừng tại đại điện bên trong độ bước mà đi suy nghĩ chốc lát hắn quay về trong sảnh mấy vị sư đệ trưởng lão nói ra nhân gian giới đại nạn lâm đầu giờ khác này biện pháp duy nhất chính là cầu viện thượng giới xem bọn họ có thể hay không chú ý đến giới này an nguy phái người hạ xuống lấy chợ chúng ta một chút sức lực đường hạ mấy người than thở một tiếng nghĩ đến chỉ có này một cái biện pháp có lẽ có thể hóa giải giới này nguy cơ đi nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý hôn nguyên tử tự lập tức hướng phía sau núi cấm địa mà đi Trước thần. tông một thơm hót nơi, nơi tiên hạc bay lượng, tiên lộc thành bấy, có một trong lượn, cấm có chỗ cỏ chim hạc lộc có cá chép. kinh núi điệm, nơi, nơi nuôi huyền văn phía hoa Đạo đây lạ béo ao sau bay bấy, vô số lâu đến cả người đều là một tầng thật dày cho bụi căn bản không thấy do khuôn mặt đến đông nhiên vài tiếng tiếng bước chân rồn rập v ă n g lên chốc lát phía sau hôn nguyên tử thân ảnh cựu xuất hiện ở trước nhà la phương hắn nhìn nhà tranh không ngừng tại chỗ đi dạo rõ ràng nội tâm còn đang r ã y giụa bên trong một lúc sau đây hắn vẫn l à c ắ n r ă n g một cái quay về cái kia nhà tranh quỳ xuống lại nói đệ tử hôn nguyên tử bãi kiến sư tổ lời này vừa nói ra phòng kia bên trong nhất thời nổi lên đến một luồn gió g lốc đảo mắt gian nhà bên trong cho bụi g i t hết rực rỡ h ắ lên k h o ả n khắc cái kia ngồi ngay ngắn người lộ ra hình dạp đến không nghĩ người này dĩ nhiên là một người đàn ông trung niên một đôi mắt thâm thúy không nớt l ệ c h cạch một tiếng cái kia nhà tranh môn t i ể u tự động mở ra hôn nguyên rốt cuộc là chuyện gì lại muốn kinh động ta bế quan tu luyện người trung niên kia âm thanh không lớn nhưng là vô cùng rõ ràng chuyển tới hôn nguyên tử trong lỗ thai hôn nguyên tử trả lời ngay nói hồi bẩm l ã o tổ việc này là như vậy như vậy đón lấy hôn nguyên tử t i ể u đem bây giờ nhân gian giới tình thế nói một lần lại cho người này phân tích bây giờ nhân gian giới phải đối mặt lớn đại tai nạn cái kia người nghe qua phía sau hơi gật đầu nói xem ra giới này nguy lấy là nên đến rồi cầu viện bọn họ thời điểm chúng ta thủ hộ giới này nhiều năm cũng có thể để cho bọn họ ra chút khí lực nói tới chỗ này liền thấy hắn đứng dậy mang theo hôn nguyên tử đi tới gian nhà phía sau cách đó không xa một chỗ ngọc đài bên hắn để hôn nguyên tử tốt đẹp quan sát hắn lại như thế nào câu thông thế giới kia tùy theo hắn liền đi tới cái kia cao bất quá ba thước ngọc đài trên chỉ thấy cái kia trên đài ngọc khắc vẽ vô số phụ triện còn có một bộ bát quái đồ án kiện lúc này hắn lấy ra tám viên c ự c phẩm linh thạch vùi đầu vào ngọc đài tám cái đồ án bên trong cái kia phía trên đều có một chỗ t r ố long xuống vừa vặn có thể để vào linh thạch làm tốt này hết thể chuẩn bị liền thấy hắn ngồi xếp bằng tại chính giữa ng đón lấy có thể nhìn thấy hắn chỉ quyết không ngừng biến ả o chỉ nghe trong miệng hắn hô một tiếng tật một đạo màu xanh lục c ổ sáng lấy hắn làm trung tâm ẩm ẩm một tiếng buộc phát ra xông thẳng tới chân trời trải qua mấy ngày không ngừng nghỉ gian khổ bốn ba thanh phong rốt cuộc đã tới bốn đại tuyệt điệu ba kinh thần lạc trời đây là một đạo không thể vượt qua lôi hải lạc trời trên bầu trời lôi điện nổ v a n g không ngừng phát sinh nổ tung âm thanh đinh thai n h ứ c góc sợ người tâm thần nghĩ muốn biết cái kia yêu hoàng có tới hay không nơi này chỉ có thể đi bên trong mới có thể tìm được đáp án nhưng khi nhìn cái kia bạo nổ nhiệt vô cùng lôi điện thanh phong trong lòng có chút khiếp sợ lên, lôi điện một loại thần bí nhất cường đại lực lượng. trời sinh tịu i có chấn động nhân t h ầ n phách để người sợ hãi năng lượng phía trước vô tận lôi điện không ngừng đụng vào nhau dường như thiên kiếp giống như vậy thanh phong vẫn là lần thứ nhất cảm giác thấy hơi sợ lên vào thời khắc này chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn phương xa một tòa cao mấy chục trượng đã tảng nháy mắt đã bị cái kia lôi điện nổ thành một mịn biến mất không còn t â m tích phía trước khốn khó tầm tầng, tầng thanh phong trong lòng bất đắc dĩ vẫn còn muốn đá mài đi về phía trước mới có thể vì là nay chỉ có cắn răng kiên trì phía trước tuy rằng lôi điện trải rộng tốt tại hắn cũng có lôi hệ công pháp gia thân cũng, cũng tại trong sấm xét tu hành qua không đến nỗi không biết làm gì đi tới lôi điện biên giới một căn lớn bằng cánh tay lôi điện đánh hạ xuống thanh phong không kín không có tranh né còn vươn tay ra huyền công vận chuyển một cái đem cái kia lôi điện hút tại trong lòng bàn tay nhất thời một lồn u g dòng điện manh liệt chuyển khắp bản thân để hắn tê dại không ngớt cũng còn tốt cũng còn tốt này lôi điện cùng cái kia lôi thạch phóng ra lôi điện năng lượng lẫn nhau không kém không có chính mình tưởng tượng như vậy cường đại hắn đi vào trong xâm xét một bên mặc cho cái kia lôi điện phách trên người tự mình đều bị hắn hút thu đi rồi một ngày phía sau thanh phong phía trước lôi điện b i lớn dĩ nhiên đều có lớn bằng bắt đùi thanh phong còn chưa bao giờ cảm thụ như vậy to lớn lôi điện. trong lòng sợ hãi nhưng là việc đã đến nước này chỉ có đi về phía trước hắn hoi chuyển động ý nghĩ một chút tiếp tục hướng phía trước âm ầm một tiếng vang thật lớn một đạo lôi điện nối liền trời đất mà tới ẩm ầm phách trên người thanh phong thanh phong nhiệt huyết sôi trào nhưng là không có chịu đựng bị lôi điện một cái điện ngã xuống đất miệng sùi bọt mép không ngót hắn chỉ cảm thấy cả người đau nhức t ứ chỉ tê dại hít sâu vào một hoi chậm một lúc này mói tốt nhận một ít nếu không phải là hắn thân đều lôi pháp đổi thành người tu bình thường một lần này t i ệ u sẽ bị hành kích hồi phi yên diện nghe cái kia độ k i ế p thiên lôi càng thêm lợi hại cực kỳ uy lực thì cái kia phổ thông thiên lôi gấp trăm lần nhiều bằng không cũng sẽ không có người đàm luận cấp sắp biến một cái không tốt chính là tan thành mây khói hạ chẳng a hắn ngồi dậy nhìn về phía trên bầu trời vô số lôi điện trong lòng nghĩ đến không thể tiếp tục như vậy nếu như cứ như vậy liều mạng không cần đi đến lôi điện tận đầu cũng sẽ bị đánh chết kế sách hiện nay chỉ có luyện hóa lôi điện mới có thể tiếp nhận được sấm xét đánh nếu gấp không được cũng chỉ có thể từ từ đi quản hắn long trời lở đất c à n khôn xoay chuyển lúc này hắn khoanh chân đất vận chuyển lên ngũ lôi oanh thiên quyết bắt đầu dẫn cái kia lôi điện nhập thể đến lại là một tiếng vang ầm ầm vẫn là một đạo lớn bằng bắp đùi lôi điện đánh trên người hắn chỉ là giờ k h ắ c này hắn trên người bố xuống một tầng lôi che t r ở t h ể cái k i a lôi điện trải qua vòng bảo vệ nơi hơi vừa chậm này mới rơi xuống với anh thanh phong lại một lần n g ã xuống cả người có giật không n ứ t một ngày hai ngày ba ngày với anh lại là một đạo lôi điện bổ xuống này một lần thanh phong hờ hưng xử chỉ, chỉ thấy hắn đưa hai tay ra đem lôi điện dẫn nhập thể bên trong đảo mắt đã bị hắn luyện hóa ra thanh phong mở mắt ra hắn cuối cùng thành công giờ khác này hắn nhanh chân hướng trước lôi điện bổ xuống cũng sẽ bị hắn hấp thụ tiên vào thể nội tại luyện hóa giờ khác này hắn thể nội lôi hỏa chùm sáng càng ngày càng lớn hắn một bên hấp thụ lôi điện một bên ngưng luyện lại đi rồi trăm trượng có hơn phía trước lôi điện lại một lần biến lớn lên nơi này lôi điện càng có người eo to tế càng thêm vô cùng bị mãnh thanh phong lấy ra phong lôi xí cánh tay vung lên vô số lôi điện đem hắn gói lại hắn đập cánh một bay nháy mắt tựu đâm vào trong sấm xét n oanh n oanh n oanh tiếng nối liền không dứt thanh phong tốc độ cực nhanh toàn thân bị lôi hỏa bao vây chính là vì tránh khỏi lôi điện rát hơn đáng tiếc càng hướng về bên trong lôi điện càng thêm lợi hại cuối cùng vẫn là có một lôi điện phách tại trên người hắn. thanh phong nháy mắt cựu từ trời cao hạ rơi xuống trong nháy mắt thời gian hắn đại não một mảnh trong không kém một chút mất đi đứng dậy còn không chờ hắn lấy lại sức được lại là một đạo lôi điện bổ xuống nhìn thấy cái kia lôi điện trực tiếp nhìn đến thanh phong không khỏi tê cả ra đầu lập tức tế lên trưởng tâm lôi quay về cái kia lôi điện liền đánh tới âm một tiếng nổ vang cái kia lôi điện lúc đó đã bị đánh rơi một nửa một nửa kia vẫn là không có chút nào bất ngờ bổ vào trên người hắn t ố c ở đây chút lôi điện còn tại hắn phạm vi chịu đựng bên trong chỉ là đem nó đánh cho đầy mặt đen tui mà thôi thanh phong than thở một tiếng này trong biển lôi n g h ĩ muốn đầu cơ trục lợi sợ là không được chương năm trăm linh năm lôi chấn tử thanh phong chỉ có thể từng bước từng bước vững vàng tu luyện không dám tại đầu cơ trục lợi bảy ngày phía sau thanh phong thuận lợi xuyên qua e o người tò lối khu nửa tháng sau thanh phong đi qua một người ôm hết thô to như vậy lôi điện một tháng sau hắn tế lên phong lôi xí thời khắc này phong lôi xí dĩ nhiên đã đ ạ t đến sải cánh sáu t r ư ờ n nhiều bên trên trải rộng lôi điện vô số lôi điện lần phiến cũng hiện ra hiện ra đây chính là hắn tế luyện phong lôi xí tầng thứ hai thời khắc này phong lôi xí xinh đẹp cực kỳ một cái ý nghĩ nản giảm nơi không tại lời hạn Bất quá tiêu quá hắn a o cũng có thể nói khủng thể h bố.、Hắn、triển khai cánh vai cao bay liệm tại trên t r bầu ờ không ngừng biển lớn một mươi triệu hai mươi t r i ngừng ba mươi triệu ư ba ngày phía sau một cái lông cánh một trăm n h triệu bóng người tại trong biển lôi cao bay liệm dường như cá ở trong nước biển du đãng chim nhỏ tại trên bầu trời bay bay liệm một loại giờ khác này một đạo đường tính một t r ợ n g có thửa lôi điện quay về hắn phủ đầu bổ xuống cái tia lôi điện cánh vai triển khai một cái tựu đem cái tia đạo lôi điện bao vây trong đó đảo mắt tựu luyện tiến vào cánh vai bên trong đây là thành phong mới nhất lĩnh nộ lôi điện cách dùng có thể nói tương đương cực kỳ cường hãn hắn vung lên to lớn cánh bay vẫn bay về phía trước bay liệm bất luận bao nhiêu lôi điện cũng không chút nào e ngại rốt cuộc thời khắc này hắn nhìn thấy giữa không trung lơ lửng một tòa cung điện ký hiệu bản quyền d â ho đ ú n g hắn nguyên bản còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác nhưng là cẩn thận một nhìn đúng là trôi nổi giữa không c h u n g cung điện hắn bay tiến lên đi tới cung điện cửa phát hiện cung điện này không là rất lớn bất quá chỉ có ba gian phòng lớn nhỏ cả người phát sinh màu lam đậm cũng không biết tài liệu gì làm ra cái kia cửa c u n g điện đóng chặt bên trên xuất hiện vô số thần bí lôi văn. thanh phong phóng tầm mắt nhìn tới nhất thời cảm giác này lôi văn thơm ảo cực kỳ tuy nhiên lại ẩn chứa vô thượng lôi điện đạo nghĩa hắn mắt nhìn không chớp hy vọng từ trong đó đạt được loại nào đó gợi ý nhưng không nghĩ giờ khác này phù văn kia lóe lên tiểu biến mất không thấy hình như sợ hắn dòm ngó một loại hắn đi lên phía trước một cước đạp tại cái kia trước phòng trên mặt đất đón lấy hắn đưa tay ra đời cửa lệnh hắn có chút bất ngờ chính là đại môn kia cùng chính mình trong tưởng tượng sai lệch rất lớn cự dễ dàng như vậy mở ra hắn hầu như không thế nào dùng sức cự ra trong lúc nhất thời để hắn có chút không thể tin tưởng nhưng là môn cự th hắn sải bước vào gian nhà bên trong nhìn bộ xương tia cùng quả cầu xét chốc lát hắn mở miệng nói ra van bối thanh phong bái kiến tiền bối bộ xương tia trong mắt lôi hỏa giờ khác này càng thêm trở nên sáng ngời chỉ nghe hắn phát ra âm thanh nói không sai không sai mấy vạn năm đến ngươi là cái thứ bảy có thể đến nơi này người tự cổ anh hùng xuất thiếu niên nhìn ngươi số tuổi không lớn nhưng c ó thần thông như thế chính là hiếm có kỳ tại a bị n g ư ơ i như vậy khen thanh phong trong lúc nhất thời còn có chút t i ế n v ố i chỉ là hờ hứng nói ra tiền bối quá khen cái kia khô lâu giờ khắp này lại nói ra ngươi là vì là này lôi trấn tử mà tới lôi trấn tử thanh phong một mặt mó h ồ lập tức lắc đầu nói ra tiền bối hiểu nhầm ta không phải là vì b ả o vật mà đến chỉ là đến tìm một cái gọi là yêu hoàng huyền thiên người đến cái kia khô lâu trong mắt lôi hỏa biến ảo không ngừng hình như không nghĩ tới thanh phong sẽ nói ra lời này một loại k h o ả n khắc hắn nói ra nơi đây không có người này ta cũng chưa từng. Từng thấy, ta nghĩ hắn chưa có tới nơi này. Tiền bối, này vô tận trong chưa chưa cũng có nghĩ hắn nơi này. này người bối, vô xét, ân khô lâu gật gật đầu chỉ cần có người xông vào này lôi bạo bên trong cũng sẽ bị ta cảm ứng nhất cử nhất động của người ta cũng đều thấy ngươi là một cái không sai lôi đạo truyền nhân một thân lôi pháp không chỉ có lợi hại vẫn có thể đúng lúc càng lộ thanh phong nghe nói như thế trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào chỉ là nói ra đa tạ tiền bối khích lệ chỉ là vân bối không biết này lôi chấn tử là vật gì thanh phong vẫn còn có chút tò mò giờ khác này cái kia khô lâu vươn tay ra đầu ngón tay một điểm cái kia lôi chấn tử t i ể u tung bay đến rồi đầu ngón tay của hắn phía trên vật này giống như một cái đầu lớn nhỏ v i ê n cầu bên trong có thể thấy được vô số lôi quan g l ử g lánh chỉ thấy cái kia khô lâu hơi chuyển động ý nghĩ một chút lôi chấn tử nhất thời phát sinh vô số lôi quan g phủ kín cả nhà bên trong hắn ý niệm t ạ i động một đạo lôi long từ cái kia lôi chấn tử thân thể bên trong chui ra nhất thời hướng về cái kia trong biển lôi nhào tới thanh phong chỉ nhìn thấy cái kia lôi long bắt đầu thôn vệ lôi điện lại miệm nôn giường như kiếm quan một dạng lôi điện vũ khí khiến người ngạc như là cái kia vũ khí dĩ nhiên có thể chém Chốc l á t phía sau, c á i kia lôi l o này g mang theo h o n lớn hơn một vòng g sợ vai a một q u tựu r ở lại, đợi nó đi tiến nó ngang qua Thanh Phong một khắc, Thanh Phong qua một thấy khắc, chỉ cảm c bị sử thú theo dõi giống như vậy, cả người không khỏi dõi giống người vậy, cả r nghe dậy một cái, trên cái, chán n n ư là toát ra mồ ô lôi lôi lôi lôi i cái kia lại điện hồi tiểu lạnh. Làm long Lúc chấn cũng chấn bên trong.、Lúc、này n phía thu h cả sau, g trở tử tất tử đều cái kia khô lâu nói ra v ậ t ấy chính là là năm đó vạn lôi tông trí bảo có thể làm pháp bảo sử dụng cũng có thể dùng đến tu hành đó là thế gian ít có lôi đạo bảo vật mà chân quý nhất là này lôi chấn tử cách mỗi trăm năm t i ự u sẽ sản sinh một giọt lôi kiếp dịch này lôi kiếp dịch công dụng t i ự u rất n g u y ê t i ê n chỉ cần ngươi còn có một hơi thợ i ự u có thể đem ngươi từ bên bờ tử vong cứu trở về thanh phong kinh hãi kinh ngạc không là người khác mà là vật này có thể sinh sản lôi kiếp dịch tuy rằng thanh phong cũng biết trong lôi kiếp có một luồng hướng chết mà sinh lực lượng cũng có thể để cho hắn sử dụng nhưng là nếu như muốn tinh luyện ra thứ này đó cũng chỉ là huyễn tưởng mà thôi hắn tự nhớ được năm đó cái kia thanh l i ê n hạt sen chính là bị lôi kiếp phá hủy trên người sinh ra một tia lôi kiếp dịch chính là cái kia một k i a lôi k i ế p dịch đem thanh l i ê n cứu trở về có thể thấy được vật này đến cùng chân quý bao nhiêu không nhìn thấy thanh phong ánh mắt không ngừng biến hóa cái kia bạch cốt nhưng là nói ra vật ấy chính là trí bảo ngươi nghĩ muốn đ vật được liền muốn nhìn ngươi có hay không có cái này khả năng nghe nói như thế thanh phong nhưng là lắc đầu nói ra tiền bối vẫn là được rồi ngươi tỉnh tu đạo này nhiều năm ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi còn có ta tu có ngũ lôi oanh tiên h quyết này lôi quyết bên trong cũng có này lôi k i ế p dịch h à g nghĩa hướng chết mà sinh vì lẽ đó ta không cần pháp bảo này hắn lời nói này khiến bạch cốt kinh sọ hắn vẫn là lần thứ nhất thấy có người không đúng này lôi chấn tử cảm giác hứng thú này ngược lại là để hắn đối với thiếu niên kia trong miệng ngũ lôi oanh thiên quyết cảm thấy hứng thú đến chỉ nghe hắn nói nói ngươi gọi thanh phong ân thanh phong gật đầu không giải ý bạch cốt nhìn hắn chốc lát vẫn là nói ra ngươi là ta t h ấ y kỷ q u á i nhất một cái tới đây người không biết ta có thể hay không liếc mắt nhìn công pháp của ngươi khẩu quyết ngươi yên tâm ta sẽ không cất đoạn chỉ là liếc mắt nhìn đến cùng là dạng gì công pháp để ngươi như vậy s ù n bái không thôi chương năm trăm linh sáu hồng trần luyện tâm thanh phong nghe nói như thế nhất thời có chút chủ chử, bất quá hắn nghĩ lại một nghĩ nếu như người này có ám hại hắn ý nghĩ chỉ cần một cái ý nghĩ là đủ rồi lo lắng của mình chỉ do dư thừa mà thôi mà này lôi đạo công pháp năm đó là từ vạn sơn phái được đến chỉ do hắn đồ vật của mình cũng không kiên g rẻ chút nào có thể nói nghĩ tới đây hắn gật gật đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên tay t i ể u xuất hiện một bản kim s ắ c thư từ h đến hắn cung kính đưa cho cái kia khô lâu khô lâu tiếp nhận đi một nhìn trong mắt h ỏ a diễm lừng lánh không khỏi nhảy lên tùy theo nó lật mở tờ thứ nhất cái kia ngọn lửa nhấp n h á y càng thêm lợi hại không n ớ t khủng k i ế p này sách không giống giới này nên có ngươi từ nơi nào đạt được quyển sách này cái kia b ạ c h cốt âm thanh có chút kích động nói thanh phong không dám ẩn giấu liền nói ra sách này lai lịch b ạ c h cốt khô lâu gật gật đầu đón lấy nói ra này sách không phải chuyện nhỏ chính là bất thế chân bảo không cần phải gọi nó là lôi đạo trí bảo thanh phong ta có một cái đề nghị ta dùng lôi chấn tử đ ổ i cho ngươi này sách ngươi có thể đồng ý nghe nói như thế thanh phong ngây ngẩn cả người không nghĩ tới b ạ c h cốt khô lâu sẽ như vậy lưu ý này quyển sách tuy rằng thanh phong cũng biết này sách tột u cùng nhưng là còn không cách nào cùng thiên thư mật quyển so với đi bất quá hắn nghĩ lại một nghĩ đối với một cái s mê s â m x é t tu giả tới nói này sách không khác nào phát hiện một mảnh mới đại lục một loại chỉ là hắn do dự một chút nói ra tiền bối không là ta không nguyện ý trao đổi chỉ là quyển sách này sau cùng một tầng công pháp ta còn chưa quan sát chính là trao đổi ngươi cũng muốn ta trước tiên nghiên tập một p h e n mới có thể nghe được lời nói của hắn bạch cốt gật đầu nói này sách thần bí phi thường bằng ngươi tu vi bây giờ có thể nhìn thấy tầng thứ hai đã phi thường lợi hại được rồi ta tựu cho ngươi một cái tháng kỳ hạn ngươi đem này sách lĩnh hội thông suốt nếu như ngươi vẫn là không cách nào quan sát chờ ngày sau bất luận ngươi khi nào đến nơi cũng có thể tùy ý quan sát ngươi nhìn ta cái phương pháp này vừa vặn thanh phong nghe được này bạch c u ố c lời đã rõ ràng hắn ý tứ đó chính là ngươi này quyển sách nhất định muốn ở lại chỗ này không đổi vậy cũng là không được thanh phong cười khổ một tiếng cũng chỉ có thể đồng ý không vì cái gì khác này sách còn có sau cùng một tầng hắn tựu i toàn bộ l i n h hội lôi đạo pháp tắc không phải là ai cũng có thể tùy tiện tu luyện công pháp vì lẽ đó này sách lưu trên người hắn ngày sau cũng là không có ích lợi gì có lẽ vẫn là gieo vạ dù nó g n đến gọi nói một cái lôi đạo trí bảo còn có cái gì so với cái này càng có lời sao thanh phong tầng thứ hai công pháp phong lôi s、si、í đã tu tới thông hiệu đạo lý chỉ cần ngày sau kế tục tu hành liền có thể ở đây trong biển lôi lại tu luyện mấy ngày phong lôi s、si、í phía sau nay một ngày hắn lật nhìn tầng thứ ba công pháp thiên lôi quát tháo có vi pháp trí cương trí dương thiên địa quy tắc chung mở đầu tờ thứ nhất cựu viết như vậy một hàng chưa đến đón lấy phía dưới chính là ba chữ to lôi tâm quyết thanh phong lôi đạo công pháp tiểu thành lại nhìn những chữ này thời điểm t i ê u không tại giống như trước đây thần h ồ n lật đổ đồng thời hắn thần thức cũng t r ư ớ n g lớn gấp ba không phải trước đây thần thức có thể so sánh với nay một lần hắn quan sát lên này tầng thứ ba công pháp thời điểm thuận lợi rất nhiều bất quá này tầng thứ ba công pháp không phải hai tầng đầu có thể so sánh với này tầng thứ ba có thể nói là ngũ lôi v a n h thiên quyết cao nhất h à g nghĩa tối nghĩa khó hiểu không nớt cái này cũng là ngũ lôi v a n h thiên quyết hoạch tâm nhất bộ phận thanh phong đem này sách nội dung từng cái nhớ kỹ đáng tiếc là thanh phong nghĩ muốn c h u y ệ n khắc ra nhưng phát hiện này quyển sách dường như thiên thư giống như vậy chỉ có thể nhớ kỹ lại không thể viết hoặc nói ra thời khắc này thanh phong mới minh bạch này sách vì là gì quý giá như thế cái kế bạch cốt khô lâu tán thành dùng lôi chấn tử loại này lôi đạo trí bảo cũng muốn trao đổi vợ ấy Đáng thời i ế i ệ n t hối hận thì muộn, gian h h ĩ muốn lén k c g qua n cái kia bạch cốt đáp nhanh t chóng tầng t i thứ ba lôi tâm quyết thật sự là thái quá thơ mạo thanh phong không có một điểm đầu mối đúng là mấy ngày nay nghe song bạch cốt khô lâu giàn đạo hắn đối với lôi pháp nhận thức càng gần hơn một bước cho tới trưởng tâm lôi cùng phong lôi xí càng là vận dụng vô cùng thành thạo Nay một ngày, Thanh Phong cũng đem lôi chân tử hoàn toàn luyện hóa. Chỉ thấy hắn bàn động, chân nhà, điện nhưng không nào bắn trúng Thanh Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ấy nhất tuân điện, ngáy trượng bên trong điện quàng trào động không ngừng.、Lúc、này lại là một đạo lôi điện bổ tới, Thanh Phong hơi chuyển động ý nghĩ hóa. tay kia bay ra ra ra thấy ấy. ấy một đem một một mắt trăm một một tử tử tới, vật chút, vật thời trào tới, là là Chỉ hơi cách hơi chu hơi đạo đạo cái Lúc lôi lôi lôi lôi lại lôi vô vi bổ bổ ý ý số tuy rằng pháp lực cũng có thể chống đỡ hắn phát sinh lôi điện nhưng là nó tự thân cũng có thể tồn t r ữ một ít bất quá này tổn t r ữ lượng cũng là có cực hạn coi như là như vậy cũng sẽ để ít người tiêu hao rất nhiều pháp lực thanh phong tuy rằng thân có lôi quyết dựa theo đạo lý đến rằng không cần vật ấy nhưng là mọi người không biết vật ấy đặc điểm lớn nhất là phóng đại thanh phong một đạo lôi điện lực lượng nếu như có vật ấy g i a trì tự có thể biến thành hai đạo đồng thời uy lực càng lớn một tầng lúc này hắn nhìn về phía cái k i a bạch cốt khô lâu nhưng là nói ra tiền bối thanh phong liền muốn ly khai chỉ là còn không biết tiền bối họ tên không biết tiền bối có thể hay không báo cho bạch cốt khô lâu nhìn về phía hắn âm thanh nhàn nhạt nói t ư ơ n g phùng hà tất từng quen biết ta tên tiêu giao tử tốt phóng đ ẳ n g không kềm chế được tên thanh phong trong lòng nghĩ đến thanh phong nhìn hắn tao mày t r ầ mặc m c h ố c lát vẫn là hỏi dò tiền bối v ạ n bối còn có một chuyện không rõ không biết tiền bối có thể hay không giải thích nghi hoặc một phen nói thanh phong tổ chức một phen lời nói này mới nói ra văn bối không minh bạch tiền bối thần thông cái thế vì sao nhất định phải lấy bạch cốt diện thế ta đã từng cũng nhìn thấy một cái hòa thượng cũng là như thế chẳng lẽ cao nhân tiền bối đều là như vậy nghe nói như thế cái kia tiêu giao tử nhưng là hơi s ư ứ n g sở lập tức nghe hắn nói ra hồng trần luyện tâm chúng ta lấy trải qua vô số hồng trần đã xóm không tại không muốn xa rời bộ kia tối ra mà thôi nghe được câu này thanh phong thật là khâm phục không thôi chỉ là ở tại đây thời gian dừng lại quá nhiều hắn nhất định phải phải rời đi thanh phong quay về cái kia tiêu giao tử lệ nhất bái trong miệng nói ra tiền bối thiên hạ không có buổi tiệc nào không tản hôm nay từ biệt không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại chỉ mong sơn thủy có tư phùng tiền bối c a o tử cái kia bạch cốt khô lâu gật gật đầu nói ngươi và ta duyên phận chưa hết có lẽ có một ngày còn sẽ tại gặp mặt thanh phong nghe nói như thế đại hy cao hưng nói ra tiền bối chỉ hy vọng như thế nói xong câu đó hắn nhanh chân ly khai ra nhà vừa đến bên ngoài nhất thời triển khai phong lôi xí phi thiên m à đi chỉ thấy cái kia quần c u ộ n lôi đình bên dưới thanh phong càng bay càng xa vào thời khắc này cái kia bạch cốt khô lâu trong mắt h ỏ a diệm loé lóe đón lấy liền thấy trên đầu liền trên hắn lấy thấy chương ù n trên n g ờ i s năm trăm linh bảy tuyệt vọng lúc này hóa thành hình người tiêu g i a o tử đ ố n g nhiên đứng dậy đi đến cửa hắn nhìn thanh phong bóng lưng âm thanh cực kỳ tăng thương nói ra hồng c h â n văn trượng ta thích người đã sớm hóa thành bụi bặm thế gian này nơi nào còn có ta lưu đến đồ vật trường sinh bất tử tịu thật sự sẽ tiêu dao tự tại hạ thời khắc này một cái hình tượng bỗng nhiên loại a thanh thanh trên bãi cỏ một cái thanh thuần thiếu n ữ ở phía trước chạy sư h i n h sư h i n h ngươi xem rồi diều phi cao bao nhiêu bao xa a thiếu niên ha ha nói đúng đấy lâm nhi này một đời ta đều hy vọng ngươi có thể vui sướng như vậy kỳ hì ngươi mới là tiêu giao tử giữa thiên địa này chỉ có ngươi mới có thể như vậy tiêu giao t ử tại mong mặt đất bao la cuộc đời thăng trầm coi như là tiêu giao thế gian thì phải làm thế nào đây còn chưa phải là nhìn nàng hóa thành bụi bặm còn không phải không cách nào để nàng vĩnh sinh không chết thanh phong nghe được một tiếng gào thét ở phía sau chuyển đến đón lấy liền thấy vô số lôi đ ỉ n h dĩ nhiên liên tiếp nhi lên hóa thành một cái lôi long quay về cái kia trời xanh rít gào không nớt dường như vô cùng phẫn nộ một loại thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng ngạc nhiên trong lòng nghĩ đến đây chính là cái kia tiêu g i a o t ử thực lực chân chính ả một tháng sau thanh phong một đường b ố n ba một k h ắ c cũng không dám ngừng nghỉ rốt cục chạy tới nơi này tuyệt vọng lớn rừng rậm đây là cái cuối cùng địa phương nếu như nơi này lại không tìm được cái kia yêu hoảng chuyến này tịu đúng là kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ phía trước làm ê n h mông vô bờ lớn rừng rậm đứng tại ven rừng rậm là có thể nghe được từng tiếng to lớn tiếng gào thét hắn đạp b ư ớ c b ư ớ c vào bên trong vùng rừng rậm vẫn chưa đi trên vài bước cũng cảm giác mặt đất chấn động đón lấy liền thấy một vài chục trượng cả người trắng phao lớn gấu hướng về hắn nơi này chạy tới thanh phong sợ hết hồn vừa rồi làm tốt công kích chuẩn bị liền thấy cái kia gấu to một trường đập tại trên đất đón lấy liền nghe được một tiếng hét thảm chuyển đến nhưng là một cao ba trượng màu đen hầu tử bị cái kia gấu to đập tại trên đất chỉ thấy trong miệm nó không ngừng phun ra huyết dịch mắt thấy là không sống nổi không chờ thanh phong nghĩ mở ra há mồm ra cắn đi xuống giang giác răng giáp tiếng nhai nuốt vô cùng trói thai cái kia hầu tử kêu tham thiết vài tiếng tịu đã không có âm thanh thanh phong than thở một tiếng yêu thú nơi này cũng thật là hung tàn cực kỳ chuyên n môn này tuyệt vọng r ừ n g r ậ m nguy hiểm nhất không là người khác chính là chỗ này yêu thú quá nhiều còn gặp nguy hiểm đẳng cấp cao nhất thượng cổ thập đại h u n g thú chuyên thuyết cái kia thập đại h u n g thú thủ đoạn thông tin ê vô cùng lợi hại coi như là chân long đến cũng muốn tránh lui ba phần bất quá hiện tại thanh phong cũng không quản được rất nhiều hay là trước tìm tới yêu hoàng nói sau đi một đường đi về phía trước thanh phong phát hiện nơi này yêu thú phi thường nhiều đồng thời cái đầu một cái so với một cái lớn một ở trên con đường đều là tranh đấu phát ra ầm ầm tiếng đ ỗ n g nhiên một cái chiều cao mười t r ư ợ n g màu xanh cự mãn g coi trọng thanh phong quay về hắn tựu mở miệng cắn tới đối với mặt hàng này thanh phong đương nhiên một tia không sợ chỉ thấy hắn nắm chặt n ắ m đ ấ m quay về cái k i a cự x a một q u y ề n oanh kích mà đi một cái to lớn q u y ề n ảnh cùng con rắn k i a đầu đụng vào nhau ầm ầm một tiếng vang thật lớn cái k i a lớn đầu rắn đã bị thanh phong một q u y ề n đánh nổ đi đây chính là thanh phong đối với lực một lần nữa nắm giữ lĩnh nộ chiêu thức hắn vì là này chiêu đặt tên là đại lực thần quyền lúc này phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện một mảnh khói độc cái kia khói độc dày đặc cực kỳ thanh phong để thiên c ử u đi ra đem hắn trẻ phủ vào trong đó thiên c ử u xuất hiện tán ô mở ra cựu phát sinh nhàn nhạt hồng quang đem thanh phong bao vây tại bên trong những khói độc kia đụng vào đến thiên c ử u phát ra hồng quang t u lập tức tan ra ra biển mất không thấy thanh phong dọc theo khói độc đi về phía trước t r ă m trượng phía sau hắn nhìn thấy phía trước mấy chục trượng khoảng cách có một bói hoa cái kia tiêu tốn sinh có hai cái trái cây một cái u lục một cái hỏa hồng những khói độc kia chính là từ cái kia trái cây màu xanh lục phía trên tảng ra mà cái kia trái cây màu đỏ không ngừng tản ra nhàn nhạt hào quang. màu xanh lục khói độc cũng sẽ tránh khỏi nó bề ngoài thật là thần kỳ cực kỳ vật này sinh kỳ quái thanh phong cũng không biết vì sao vật chỉ là nghe nói t r u y ề n ôn có một loại hai sinh hoa hoa một cái kết hai quả một cái quản sinh một cái q u ò n chết thật là thần kỳ cực kỳ nhìn cái kia hoa hắn ánh mắt sáng trong lòng nghĩ tới đây sẽ không phải là cái kia loại vải len sọc t i ể u tại hắn suy tính thời điểm một cao ba trượng cái cổ nhỏ dài cả người lửa đỏ cái đ i ề u cấp tốc chạy về phía cái kia trái cây mà đi tự tại chim chóc kia muốn ăn trái cây chót lát một mấy chục trượng bàn tay lớn đông dưng mà đến một thanh đem nó nắm ở trong tay cái tay kia hơi dùng sức t i ự u đem này chim tạo thành một đống thịt nát từ chỉ khe bên trong chạy đi ra ngoài bàn tay to kia rỗi mở vậy vậy đ ồ trên tay liền lại một lần biến mất không thấy thanh phong lạnh cả tim từ đầu đến cuối cũng không thấy cái kia yêu thú thân thể chỉ là một cái tay t i ể u vài chục trượng cái kia thân thể của hắn có thể tưởng tượng được không biết có nhiều to lớn nhìn cái kia trái cây hắn nuốt một cái nước bọn vẫn là thu hồi nhóm ngó chi tâm tiếp tục đi về phía trước một đường trên cự vật vô số vài chục trượng cao song đầu giống cao hơn hai mươi trượng vật lớn cao hơn ba mươi trượng độc nhãn cự nhân thật là đến công suệ nhiều vô số kể thanh phong thận trọng ở trong rừng đi về phía trước chỉ lo t r e o chọc đến cái gì cự thú lúc này phía trước đông nhiên t r u y ề n đến một lồn u mùi thơm này cô hương vị kỳ hương cực kỳ để người muốn ngừng mà không được thanh phong dọc theo hương vị thẳng đường đi tới liền thấy phía trước có một khối màu trắng tảng đá này cô hương vị chính là từ cái kia trên tảng đá tản mát ra tảng đá không lớn bất quá chỉ có một thức c h u vi mà thôi nó màu sắc thuần trắng không có một chút màu tạp thanh phong nhìn một chút tự nhận ra vật ấy chính là long duyên hương vật ấy một khi bị châm đốt có ngưng thần tính khí loại trừ ma niệm tác dụng tại tu chân giới được khen là kỳ bảo thật có thể nói là là một hương có cầu giá trị liên thành chính là bảo vật hiếm có thanh phong nhìn một phía căn bản không có yêu thú tới gần nơi này ở trong lòng hắn nghĩ đến một cái là yêu thú đối với vật này không có, có cảm ó c giác một cái khác chính là vật ấy bị coi thành mồi nhử chỉ các thứ con ngồi lại đây trong bóng tối không thể nói được có cái gì quái vật khổng lồ đang chờ thú săn tiến nhập trong b ấ y giờ đây nghĩ tới đây trong lòng hắn do dự một chút vẫn là không có chống lại này cô mê hoặc hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước cũng không có có cảm giác gặp nguy hiểm đến có lẽ hắn cảm giác mình nghĩ tới quá nhiều vài bước sẽ đến cái k i a tảng đá trước người hắn nhìn tảng đá mừng rỡ không thôi một phát bắt được cái k i a tảng đá cầm lên ai biết hắn này nhấc lên này mới phát hiện bị lừa rồi này tảng đá căn bản không phải long duyên hương chỉ là tại bề ngoài sờ soạn một tầng hương liệu mà thôi vào thời khắc này cái k i a tảng đá chính mình chuyển động nó đi lên mà đi một vật từ dưới đất xoay chuyển đi ra dĩ nhiên là một mấy chục trượng giết khổng lồ này giết trên người sinh có ba đôi cánh vai cả người xích màu đỏ dĩ nhiên là huyết luyện phi thiên n ô công thanh phong kinh hãi vật ấy kịch độc cực kỳ hắn vội vàng lui về sau đi chương á i kia giết tại sao dết sẽ năm trăm linh tám vương đồ ba nghiệp thanh phong không dám kéo dài quá lâu sợ sệt còn có cái khác cự vật lại đây liền hắn quay về cái kia cự vật nào tới cái kia rết xứng sở không nghĩ cái này nhỏ bé sâu dĩ nhiên còn dám phản kháng càng thêm phẫn nộ chỉ thấy hắn bay về thanh phong t i u phun ra một luồng có thể đem hắn hóa thành máu đen độc khí đến thanh phong chạy đến nửa đường liền thấy cái k i a rết há một da phun ra vô số màu đỏ khói độc đến hắn không làm nghĩ nhiều gọi ra thiên cựu ngăn cản tại trước thiên cựu tán ô mở ra nhất thời một lớp đỏ quang đem chính nó cùng thanh phong cùng gói lại tầng này hồng quang nóng rực không nớt cái k i a khói độc gặp phải rồn d ậ p bị tiêu tan sạch giết nôn ra nửa ngày khói độc vốn tưởng rằng thanh phong đã hóa thành một bãi t h ị nát đợi nó câm miệm phía sau liền thấy cái tia trong làn khói độc đống nhiên một cái màu xanh lam cầu thể bay tới không ch cái kia màu xanh lam cầu thể bên trong một đạo cánh tay lớn bằng thiểm điện t ử bổ vào trên người nó g i ế t trên người nhất thời t ê dần không cách nào động đậy chỉ là giờ khắp này thời gian liền thấy thanh phong cầm ô tre mưa từ cái kia trong làn khói độc c h u i ra thanh phong lóe lên đến g i ế t bên người b a y về đầu của nó tựu một q u y ề n đánh kích đi xuống g i ế t sợ não tuy rằng kiên c ố cực kỳ làm sao thanh phong một thân khí lực hơn sáu triệu cân chính là một ngọn núi bị cú đấm này chân chân thực thực b ằ n chúng cũng muốn sụp đổ đi xuống chỉ nghe ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn lại là răng rắt một tiếng cái kia rét nhất thời phát sinh vô cùng thê thảm tiếng kêu đến giờ khác này thanh phong nơi nào còn có cái gì lòng thương hại mà này sinh tử n g h ĩ vật lộn ngươi không chết thì ta phải liệt lời chỉ thấy hắn lúc này lại là một q u y ề n đi xuống cái kia g i ế t phía bên trên đầu nhất thời đỏ trắng dâng trào ra thanh phong đưa tay thăm dò vào trong đầu của nó v ô một cái r a nó yêu châu đến g i ế t giờ khác này cũng không d ễ d ù i nữa nhưng là chết không thể chết lại thanh phong cảm thán một tiếng đem nó thi thể ném vào trong lọ đá luyện hóa thành huyết khí đan yêu châu thì bị hắn cất vào đến lúc này chiến đấu đã đã quay dày xung quanh cự thú động đất run r u y thanh phong mo bỏ của chạy lấy người phía trước năm trăm triệu thời điểm hát long đông nhiên phát tới thần n i ệ m nói chủ nhân ta cảm ứng được long châu cái gì thanh phong kinh ngạc nơi này đều là mười phần hung thú long châu dĩ nhiên lại ở chỗ này thanh phong có chút không nói gì à chuẩn xác không thanh phong hỏi rõ tự t ừ hấp thụ bốn viên long châu phía sau ta đối với vu long châu cảm ứng tăng cường rất nhiều sẽ không sai có một viên long châu cựu tại bên trong vùng rừng rầm này chẳng qua là ta đối với cái kia long châu cảm ứng lúc liền lúc đức nghĩ đến hẳn là cách nơi này tương đối xa duyên cớ đi thanh phong gật đầu hát long đối với hắn cực kỳ trọng yếu bởi vì hai cái hiện tại thuộc về bạn sinh quan、hệ. h á c long biến cường đại chính hắn cũng sẽ được lợi đồng thời h á c long có thể trưởng thành thật sự gặp phải sinh tử đại kiếp h á c long cũng sẽ là hắn trợ lực lớn nhất vì lẽ đó long châu nhất định phải tìm tới nghĩ tới đây hắn cấp tốc đi về phía trước đi về phía trước tìm kiếm hình tượng nhất chuyển thiên long thành hạ yêu hoàng mười tam thái tử cái này mới đăng cơ không lâu yêu hoàng đã binh lâm thành hạ người này cao lớn tuấn lãng đã hoàn toàn huyễn hóa thành người gián dấp hắn trong cặp mắt kêu bá khí vô song càng là không người dám cùng hắn đối diện một phen tại hắn bên người tổng cộng theo m ư ơ i ba cái yêu vương nay chút yêu vương từng cái, từng cái yêu khí ngốc trời yêu công vô song Yêu trên đầu nếu hoàng nhìn thành thanh khí nhân chỉ phải hàng, thể sinh không như hiện tại có nương nhờ phong ngoan ngoan bảo đoạt, vào người, cùng nói, người mạng người nương người còn gọi tộc, ta cất tại đám đảm được bá các các âm của của bị vô có có tộc sẽ sẽ lời à m mấy hiện ra hách gia ra tộc, v này h hưởng vinh hòa phu n Lời quý. vừa nói ra trên thành người nhất thời truyền đến tiếng huyên náo âm chính là nhân tâm khó l ư ợ n g vẫn còn có chút người động tâm tư bất quá lúc này một người đứng dậy nói các ngươi yêu vực tu muốn đầu độc đám người những thượng cổ kia nhân tộc giờ khác này không đều là tại yêu vực bên trong làm nô tì mọi người tuyệt đối không nên nghe hắn một khi từ bỏ chống lại nhân tộc đem sẽ lưu lạc yêu tộc khẩu phần lương thực biên thành đồ ăn của bọn họ câu nói này như thể hồ có đỉnh để đám người tỉnh lại yêu hoàng xem thường nói cho các ngươi cơ hội ngươi không quý trọng đã như vậy toàn bộ đều đi chết đi cho ta đánh xuống n à y thành trong thành người một cái không lưu toàn bộ chu diệt hầu như không còn yêu hoàng âm thanh lãnh khốc vô tình giống như cùng hắn năm đó một đao chém vọ hắn huynh trưởng thân thể giống như vậy thế gian này chỉ có vương đồ bá nghiệp có thể để hắn lưu luyến tất cả đồ vật cũng có thể xóa bỏ theo yêu hoàng một tiếng lệnh hạ mười ba yêu vương nhất thời hét lớn một tiếng dồn dập lấy ra vũ khí của chính mình quay về cái kia hộ thành đại trận chém vào mà xuống trong lúc nhất thời đại trận rung động vô số người kinh hại không thôi yêu nghiệt ta ngược lại muốn nhìn nhìn các ngươi lợi hại bao nhiêu giờ khác này trong thành bay ra một người quay về cái kia yêu hoàng tịu i đánh mà đi cái kia yêu hoàng một trường dò ra bên trong đất trời đ ỗ n g nhiên hát cắm lên tìm chết một cái to lớn bàn tay quay về cái kia người tịu i tông tới muốn đem hắn chu diệt trong lòng bàn tay vào thời khắc này một cái thanh âm t r ầ m thấp chuyển đến yêu hoàng hà tất hùng hổ dọa người chứ nói cái kia trên thành đồng dạng một cái to lớn bàn tay dò ra q a y về cái kia yêu hoàng bàn tay đánh tới chỉ nghe ở một tiếng còn giống như trời long đất lợn nổ vang chuyển đến một t r ư ờ n g sau đó yêu hoàng lạnh dê một tiếng nói ồ không nghĩ nhân tộc còn có lợi hại như vậy nhân vật có thể nguyện đi ra đánh với ta một trận cái kia trên cổng thành trong phòng giờ khác này đi ra hai người một người bạch tỉa trong mắt cực kỳ thâm thúy minh đạo cùng sau lưng người này cũng là cẩn thận chặt chẽ giờ khác này t i ể u nghe cái kia người nói ra yêu hoàng ngươi thật làm nhân tộc ta không người chế hành cùng ngươi sao vậy ngươi đã sai lầm rồi ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan trở lại yêu vực nếu không thì mấy vạn năm trước bi kịch còn sẽ tái diễn ngươi yêu vực cũng sẽ sinh linh đồ thán yêu hoàng nhìn người đến kia lạnh dê một tiếng nói không nên giả thần giả quỷ m u ố n chiến liền chiến người nghĩ ta là bị dọa l ớ n sao không ngại nói cho ngươi n à y một lần ta tự mình đến đây nhân gian giới phải là vật trong tôi ta nguyên bụi sư thúc này yêu hoàng lai giả bất thiện a chúng ta nên làm thế nào cho phải minh đạo thượng nhân đối với người này cung kính hỏi g i cái kia người cho mày nhưng là hờ hứng nói ra yêu quái này vô cùng y mãnh ta e sợ cũng không phải đối thủ a chỉ có thể chờ đợi mặt khác một giới người đến có lẽ mới có thể chế hành hắn một hay đi nói tới chỗ này hắn cũng chỉ có thể than thở một tiếng hừ không dám tới chiến t u đường v ộ i dông dài cho ta san bằng nơi đây yêu hoàng lại một lần lớn tiếng hô lên nói nguyên b ũ i cùng minh đạo đứng tại trên thành tường trong mắt đều là vẻ lo âu mặt khác một chỗ tham thiên quan phong ân lối vào lục như yên cùng dư t ử tâm hai người sóng vai chiến đấu dũng manh giết địch đang tiết giờ khắp n à y vô số ác quỷ dốc toàn bộ lực lượng nhân loại bên này không ngừng nằm ở thế yếu bên trong khoảnh khắc mọi người chỉ nghe được tham thiên quan bên trong một tiếng kinh thiên động địa tiếng hú phát sinh đ ó lấy tự có một thanh em to lớn phô thiên cái địa chuyển tới ta minh thiên rốt cục hoàn toàn đột phá phong ấn nhân tộc các người mạt nhận đến, đến rồi chương i u ta năm trăm linh chín cựu đầu xa không tốt minh thiên này một lần biến cường đại hơn thêm nơi đây đã không phải là chúng ta có thể bảo vệ dư tử tâm ta ma môn nhất định muốn rút lui chỗ này dư tử tâm nhìn về phía lục như yên trong mắt cũng là vẻ bất đắc dĩ trong lòng nàng minh bạch nếu như không có lợi hại cường viện tiếp tục như vậy cũng là hưởng công vô í c bị vô tận tiêu hao mà thôi nhưng là đạo huyền tông cam kết cao thủ vẫn là không có xuất hiện thủ v ư n g đi xuống sao trong lòng nàng suy tính dư tử tâm ta khuyên ngươi vẫn là cùng rút lui tốt bảo lưu c ó sinh lực lượng có lẽ còn có hy vọng một khi các ngươi đều chiến tử ở đây liền hy vọng hỏa trùng đều sẽ yên diệt trong đó dư tử tâm bay về nàng gật gật đầu đống nhiên nói ra cảm ơn ngươi lục như yên s ữ n g sở không nghĩ tới cô gái này sẽ nói ra như vậy chỉ lời nàng gật gật đầu nhưng trong lòng thì nghĩ đến thanh phong a thanh phong ta đã làm cố gắng hết sức thay ngươi trợ giúp nữ nhân này giờ khác này nàng bay về dư tử tâm cười một tiếng nói sau này còn gặp lại nói nàng tự rút lui giữa trường trong lúc nhất thời vô số ma giáo đệ tử nghe được triệu hoán r ồ n dập lùi về sau mà đi nhìn thấy vô số quỷ vật phô thiên cái địa mà đến dư tử tâm nhìn đến đây cũng là h ư u tâm vô lực chính là kẻ thức thời mới là tuân tiện dư tử tâm đương nhiên cũng không phải cổ hủ người nàng cũng sẽ không cầm tính mạng của vô số người đến đùa g i ỡ n chỉ nghe nàng quát quát nói bảy phái đệ tử nghe lệnh theo ta lùi về sau lời này vừa nói ra vô số bảy phái đệ tử đều trong mắt tất cả đều là vẻ không tâm lòng đáng tiếc quỷ vật quá nhiều đã không phải là bọn họ có thể chống lại trong lúc nhất thời vô số người dồn dập lui về s a u đ i dư tử tâm lại một lần nhìn về phía cái k i a hộ i trận nhập k h u đầy mặt đều là vẻ bất đắc dĩ v a n h vào thời khắc này cái k i a minh thiên quỷ ảnh quay về đại trận đánh tới đại trận nhất thời bắt đầu run r u dậy chỉ lát nữa là phải bị kịp phá thời gian không đáng ngờ một khi bị minh thiên đột phá đại trận tất cả mọi người liền chạy cơ hội cũng không có trong lúc nhất thời dư tử tâm mang theo còn lại đệ tử cũng bắt đầu lùi lại phía s a u đ i ác quỷ phá trận mà ra cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian nhân gian giới nguy lấy thời khắc này thanh phong rốt cuộc đã tới hắc long nói địa phương đây là một cái rừng bên trong hẻm núi trong hẻm núi có một cái ao cái ao rất lớn hầu như chiếm hơn nửa cái trong hẻm núi đây không phải là trọng yếu quan trọng là cái ao này rất quý dị tại sao bởi vì này trên bầu trời vốn là bầu trời trong trẹo chỉ có cái kia cái ao phía trên có một đoá đen thùi đ á mây m giờ khác này cái đoá kia mây đen dĩ nhiên tại không ngừng bay xuống hoa tuyết rơi tại cái ao bên trên n à y cũng làm người ta cùng một vòng cũng không biết này tình huống thế nào bất quá không khó phỏng đoán này trong ao nhất định có cái gì không được yêu quái a nếu như hắn đoán không sai cái kia long châu nên tại trong ao có lẽ tại này trong ao một cái nào đó yêu quái trong bộ mặt đã như vậy long châu nhất định muốn đạt được thanh phong cũng không làm hắn nghĩ quay về cái kia cái ao chính là đấm ra một quyển chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn cái ao đã bị hắn đấm ra một quyển cao mấy chục trượng cột nước đi ra tùy theo cái kia a o nước tự bắt đầu sôi t r à o không ngừng lăn lộn vô số to lớn bong bóng tiếp theo liền thấy a o nước bắt đầu hướng về hai bên tách ra ngay sau đó là rít lên một tiếng chuyền r a giống sau đó một mọc r a chín cái đầu đại xả từ trong hồ vừa nhảy ra con rắn này cả người đen kịt cực kỳ từng cái đầu rắn không giống nhau có mọc da độc rác có mọc da màu gà còn có sinh có gỡ thịt từng cái nhìn thấy được đều cùng vô cùng hưng á c đại xa nhìn thanh phong quay về hắn gầm rú một tiếng tự i vọt tới thanh phong vẫn là lần thứ nhất đối mặt như thế nhiều đầu ra hỏa trong lúc nhất thời không khỏi luống cuống tay chân thiên cựu hỗ trợ thanh phong lớn tiếng gọi nói thiên cựu thanh minh một tiếng hóa thành một hỏa phượng quay về cái kêu cựu đầu xà bay qua thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai tay chỉ quyết bấm lên nhất thời vận chuyển lên hỏa vân t h ầ n công một con dòng lửa bị hắn đánh ra n à y dòng lửa h u n g m ánh chính là lôi hỏa da trì cực nóng không ó t một dòng một con phượng quay về cái kêu c ự đầu xà tự không ngừng đánh rết mà đi cái kêu c ự đầu xà cũng không phải chuyện nhỏ s ư ơ n g lạnh nuôi tên nước độc khí chở trong lúc nhất thời tràng diện náo nhiệt không n gót hung hiểm phi thường thanh phong lạnh rên một tiếng lấy ra lôi chân tử giờ khác này hắn tay cầm lôi chân tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo lôi điện t i u quay về cựu đầu xà đánh tới âm một tiếng một đạo lớn bằng bắp đùi lôi điện nhất thời đánh tại cái tiêu cựu đầu xà một cái xương sợ bên trên nhất thời tựu i đem đầu lâu k i a đánh nổ tung ra thanh phong không nghĩ tới lôi pháp trải qua lôi chân tử ra chỉ sẽ lợi hại như vậy bất quá vật ấy sử dụng thái quá tiêu hao pháp lực cùng lôi điện chi lực lúc sử dụng vẫn là muốn có chừng có mực thanh phong lại là đánh ra hai đạo lôi điện. đem cái kia cựu đầu xà đánh sức đầu mẹ chán lúc này hắn thu hồi lôi chân tử đi lên phía trước quay về cái kia cựu đầu xà t i u một quyền đánh kích mà đi đón lấy một cái đại thủ lớn bỗng nhiên đ è xuống dựa vào hắn cái kia to lớn lực lượng cựu đầu xà nhất thời đã bị ấn tới tại vào thời khắc này thanh phong nghĩ muốn kết quả người này thời điểm không nghĩ cái đuôi của nó bỗng nhiên nèm đến cái đuôi kia phía trên dĩ nhiên che kín sức măng rô vô cùng sắc bén thanh phong đ ộ i vàng tránh ra cái đuôi kia đập tại trên một tảng đá lớn nhất thời đem cái kia tảng đá đánh thành một mịn cựu đầu xà đứng dậy ở giữa con rắn kia đầu quay về thanh phong tự phun ra một đạo tiền điện thiềm điện cấp tốc cực kỳ chỉ lát nữa là phải đánh trên người thanh phong l i ê n thấy thanh phong đưa bàn tay ra dĩ nhiên trực tiếp đem cái tia lôi điện tiếp tại trong lòng bàn tay hóa thành vô số lôi hỏa tung bay mở ra cái tia cựu đầu xà chọn to hai mắt trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin thanh phong có thể không quản được rất nhiều nhất thời tế lên trưởng tâm lôi trên đầu cái tia mây đen bắt đầu lan l ộ t phát sinh a n h thanh em b ùng ùng thanh phong trên lòng bàn tay lôi điện lan l ộ t giang giáp giang giáp tiếng vang lên không ngừng lúc này liền thấy thanh phong bay về cái tia cựu đầu xà một trường đánh tới nhất thời một đạo lôi điện đánh tại cái tia đầu dán bên trên tiếp theo trên bầu trời năm đạo lôi điện gần như cùng lúc đó rơi xuống vanh tiếng ầm ẩm, ẩm núi liền khúc ô dứt năm đạo cánh tay lớn bằng lôi điện nhất thời đem cái k i a c ử u đầu xà đánh sủi lơ lên thiên cựu thừa dịp này cái cơ hội quay về nó đột xuất vô tận l i ệ t hỏa thanh phong lạnh rên một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đoá thất diệp tiểu hoa xuất hiện tại trong bàn tay hắn hắn bàn tay vung lên cái kia mang theo vô tận lôi hỏa tiểu hoa lượn vòng mà đi hóa thành đĩa ném một loại quay về cái t i ê cựu đầu xà phủ đầu chém xuống tiểu hoa mang theo lôi hóa còn giống như lưới đao vô cùng sắc bén chém tại cái nháy mắt t i ể u đem nó toàn bộ chém thành hai khúc đến thanh phong cũng không nghĩ này tiểu hoa lợi hại như vậy trong lòng kinh ngạc không thôi đây là hắn lần thứ nhất dùng vật ấy đối địch quả nhiên lợi hại cực kỳ lúc này thanh phong ý niệm tại động cái kia tiểu hoa dĩ nhiên bỗng nhiên chia ra làm bảy phần biến thành bảy đạo lưu q u a n quay về cái kia cựu đầu x á nhất chuyển xoát xoát xoát vài tiếng sau đó cái kia còn thừa lại t i ể u cho đầu dồn dập bị nó chém hạ xuống hào quang loại lên bảy cánh hoa hợp làm một thể một lần nữa biến thành một đ o ạ tiểu hoa thanh phong đem nó cầm trong tay thấm than cái này thật đúng là làm ộ t phen không được vũ khí trong lòng mừng r giả thiên tế nhật cựu đầu xà đã chết đi thanh phong nhanh chân đi tới vẽ mở nó bụng ở trong đó lục lọi một hồi tự lấy ra một viên màu vàng yêu đan vật này không là người khác chính là long châu hắc long nhìn thấy vật ấy cao hứng không nớt nhất thời hóa hình mà ra tiếp nhận cái k i a long châu nuốt một cái đi xuống sau một khắc một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm âm nhất thời chuyển khắp toàn bộ tuyệt vọng bên trong vùng rừng rậm trong lúc nhất thời vô số yêu thú cấp thấp đều nằm dạp trên mặt đất r ô n lời bẫy một ít đại hung đồ vật dồn dập mở mắt ra h o đi ra hang động nhìn về phía chúng nó phương hướng này trong mắt có mang có khiêu khích vẻ có mang theo ngạc nhiên ánh sáng còn có, có chút ó c hoang mang giờ khác này chỉ thấy h á c long đ ố n g nhiên run lên thân thể nháy m ắ t hóa thành dài tám mươi triệu ngăn đến ổn thỏa một cái quái vật khổng lồ nó bụng hạ lại một lần mọc ra một cái móng ướt giờ khác này hắn tổng cộng có ba cái móng ướt h á c long quay về trong trời cao cái tia đám mây một cái đôi u quất tới nhất thời tựu i đem cái tia đám mây rút t ả n đi đi tốt thoải mái à ta cảm giác hiện tại ta có thể rời núi lớp biển trên người tràn đầy vô tận lực lượng nghe được lời nói của hát long thanh phong hơi gật đầu mở miệm nói ra ngươi càng cường đại đối với ta trợ lực lại càng nhiều cùng lúc đó thanh phong chỉ cảm thấy một luồng lực lượng bỗng dưng sinh ra c à nghe là lại t ê m một ra triệu cân l ự được hắc long lời ấy thanh phong cho rằng bao nhiêu vẫn còn có chút nước dù sao hắc long năm đó bản thể cũng bỏ mình giờ khác này mặc dù có long hình nhưng thủy trung không là bản thể a hắc long nhìn hắn lại mở miệng nói ra vừa rồi ta ký ức nơi sâu xa dĩ nhiên nhiều một điểm tin tức giờ khác này ta chuyển cho ngươi một đạo khẩu quyết ngày sau chiến đấu ta thì là không thể xuất chiên cũng có thể cho ngươi mượn một bộ phận khí lực nghe nói như thế thanh phong kinh ngạc há to mồm lập tức mừng rỡ nói ra lại vẫn có loại chuyện thế này tỉnh không không biết ngươi có thể đủ cho ta mượn nhiều đại khí lực hắc long cờ ư i hì hì nói ta có thể cho ngươi mượn một phần ba lực lượng bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi không nên bị này cô lực lượng căng nứt mới được một phần ba cái kia là bao nhiêu thanh phong con mắt sáng không nhịn được hỏi g i kha kha chủ nhân đây là thi cơ ngươi liền yên tâm to gan dùng đi coi như là người thân thể cực hạn cũng không cách nào chịu được nhiều như vậy thanh phong không nói gì không nghĩ cái tên này biến h o a đầu dĩ nhiên dám không cùng hắn nói lời nói thật nhìn thấy thanh phong hơi thay đổi sắc mặt hắc long mã trên nói ra chủ nhân không phải là ta qua loa người mà là chúng ta thần long nhất tộc không thể tiết lộ tự thân lực lượng nếu không thì t i ể u sẽ có trời phạt rơi xuống thu hồi thần lực thanh phong không nghĩ tới còn có chuyện như vậy trong lúc nhất thời thán phục thế giới lớn không có gì lạ không có a lúc này hắc long lại nói ra ta có thể cảm giác được hiện tại này chút lực lượng vẫn chưa tới ta thời kỳ tột cùng một phần ba đáng tiếc ta ký ức t o á i phiến thất lạc vô số bất quá ta có một loại cảm giác một khi ta tìm tới bảy viên long châu có lẽ sẽ có bất khả tư nghị sự tính phát sinh thanh phong gật đầu để nó yên tâm còn thừa lại hai viên long châu tất nhiên sẽ giúp nó tìm được h á c long nói cho thanh phong giờ khác này hắn lực lượng đầy đủ hoàn toàn có thể xuất chiến một lần bất quá vẫn là khuyên hắn không tới thời khắc sinh tử không muốn triệu hoàn hắn chờ này một lần cơ hội dùng quang nghị muốn triệu hoàn hắn không chỉ là cần hắn thân thể có thể thừa nhận được ở lực lượng lấy ra càng là cần hắn đánh đổi một số thứ tỉ như vô số linh thạch bảo vật tiên thảo này một ít có thể duy trì hắn hóa hình r a bảo vật đồng thời hắn xuất hiện dài ngắn còn cùng bảo vật bao nhiêu có liên quan thanh phong chỉ cảm giác mình có chút không nói gì không nghĩ tới này h ắ c long càng cường đại triệu hắn lên càng mất công sức nói thật hắn nói những thứ đó thanh phong còn đều muốn đây thời khắc này trong lòng hắn lấy chắc chủ ý trừ phi thời khắc sinh tử nếu không thì nhất định không làm nó đại giá h ắ c long liếc mắt nhìn thanh phong hóa thành một luồng khói đen một lần nữa trở lại trên người hắn bất quá một lần này hình xăm càng thêm rõ ràng mỗi một mảnh long lân đều có thể thấy rõ ràng mà hắc long khí thế cũng tăng cường rất nhiều nhìn một chút cũng cảm giác cái tên này bá khí cực kỳ đương nhiên thanh phong là không thấy được hắn đã mặc y phục vung tay lên t i ể u đem cái tiêu cựu đầu xà thi thể ném vào trong lọ đá vừa rồi đã đã kinh động một ít thượng cổ hứng thú chẳng ra gì chốc lát có lẽ t i ể u sẽ có tò mò ra h ỏ a lại đây kiểm tra vẫn làm a u nhanh rời đi nơi này tốt nghĩ tới đây hắn cũng không chút do dự chạy như bay mà đi chốc lát phía sau một thân cao trăm triệu quái vật khổng lồ rơi ở chỗ này vật ấy không có đầu trên người dài ra ba đôi cánh bay thân thể lớn vô cùng dĩ nhiên là một hỗn đồn nó ở chỗ này quay một vòng không có phát hiện bất luận là đồ vật gì liền xoay người rời đi lại qua đến chốc lát bầu trời một mảnh to lớn màu đen cái bóng rơi ở chỗ này cái tia cái bóng trong mắt lộ hồng quang để người nhìn một chút đều muốn kinh hồn bạt vĩa không ngót bất quá nó vẫn chưa nhiều chờ chỉ là khoảnh khắc liền chấn động cánh vai phi thiên mà đi thanh phong một đường đi về phía trước này lớn bên trong vùng rừng rậm vô biên vô hạn thanh phong cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm cái kia yêu hoàng bất quá dựa theo hắn nghĩ yêu hoàng cần phải sẽ hướng về bên trong vùng rừng rậm này thánh đ i ệ mà đi, đi. hoặc là, là tới nơi này tìm kiếm một loại linh, quả linh dược. đến giúp đỡ hắn tăng cường tuổi thọ gì gì đó có một ít mặt mày thì dễ làm hắn không ngừng qua lại trong sâm không mấy địa phương tìm kiếm thiên tài địa b ả o hoặc là thánh địa các loại địa phương bên trong vùng rừng rậm này thiên tài địa b ả o kỳ nhiều đáng tiếc là khắp nơi đều có yêu thú mạnh mẽ thủ hộ hắn cũng không có thời gian cùng những tên kia dây dưa chỉ có thể thuận lợi làm một ít nhỏ yếu yêu thú chăm sóc linh dược linh thảo coi như là như vậy cũng là thu hoạch khá nhiều à trong lúc nhất thời linh thảo linh dược một ít kỳ lạ vật liệu bị hắn vơ vét không ít đến nay một ngày thanh phong nhìn thấy phía trước vạn trượng ở ngoài dĩ nhiên xuất hiện một viên to lớn cây xa xa nhìn tới cao vút trong mây. không biết đến cùng có cao bao nhiêu nhìn thấy viên này cây thanh phong cực kỳ cao hứng cây này một nhìn tựu không đơn giản có lẽ yêu h o à n g sẽ đi nơi nào nghĩ tới đây hắn cũng không lo rất nhiều nhất thời triển khai thị huyết chi dực bay nhanh mà đi một đường trên người chọc vô số yêu thú gào thét không nớt thời gian nửa nén hương sau thanh phong rốt cục đến đại thụ kia bên dưới phong tầm mắt nhìn còn không nhìn ra cái gì đến rồi ở gần thanh phong mới biết đại thụ này đến cùng có gì khác với tất cả mọi người to lớn thân cây đủ có trăm nghìn triệu thô như một tòa núi lớn giống như vậy bên trên cành lá tươi tốt cực kỳ đủ để dùng ra thiên tế nhật để hình dung đi lên nhìn lại căn bản không nhìn thấy tận đầu chỉ có thể nhìn thấy thân cây sen vào trong mây trắng cũng không biết đến cao đến độ nào đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiến một thanh phong tự nói nói truyền ngôn kiên mục to lớn già thiên tế nhật chính là thế giới chỉ thụ có thể câu thông thần linh cây này tuy tốt đẹp giống còn không có đi đến cái kia cấp bậc a chương năm trăm mười một thiên địa trái cấm thanh phong một bên cảm thán một bên đi về phía trước v u ỳ một tiếng một dương cánh mấy trục trượng màu vàng cánh chim lớn bay lên nhìn vương xa bay đi chim chóc kia nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thanh phong nhìn một chút trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường khả năng coi hắn là thành một cái sâu đi thanh phong không để ý chút nào này chút hắn đã tới rễ cây bên dưới hắn đang suy tư có muốn đi lên hay không đây tư tưởng d ễ y ruột chốc lát vẫn là quyết định đi tới nếu như cái kia yêu hàng o không phía trên này hắn cũng chỉ có thể ly khai nơi đây dù sao này r ừ n g r ầ m quá nhiều nghị muốn đi khắp tất cả địa phương không có mấy chục năm là không cần nghĩ hắn một đường leo trèo mà lên dường như linh viên giống như vậy tốc độ cực nhanh đảo mắt chính là hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách t i ể u tại hắn tiếp tục leo trèo thời điểm r ậ m r ạ p c ả n h cây bên trong nhất thời một tấm miệng lớn bay về hắn c à n tới dọa hắn giật mình càng là chỉ có một con mắt tự xạ thanh phong đấm tới một quyền cái t i a cự xà t i ể u tùng kéo cái đầu rơi xuống một đường đi lên trên không nghĩ động vật nhỏ cực nhiều không làm ánh hổ chính là báo săn mang x à một loại đồ vật thanh phong đi ngang qua toàn bộ đem chúng nó đưa đi gặp diêm vương giờ khác này hắn đã tới đại thụ ngàn trượng nơi một ít động vật nhỏ đều đã đã không có càng đi lên đi càng thêm hàn l ệ n h lên nhưng là đi lên nhìn lại hình như vẫn không có tận đầu một loại lại qua ngàn trượng nơi phía trước trên cây dĩ nhiên xuất hiện một cái căn phòng nhỏ thanh phong hiếu kỳ cực kỳ đi tới gian nhà không lớn dường như nhân gian phòng ốc giống như vậy hắn đi vào liền thấy gian nhà bên trong đơn giản cực kỳ trống rỗng mà trong phòng nhưng ngồi một người cái kia người chỉ còn lại có b ấ c khuất hắn bốn lần nhìn nhìn cũng không có nhìn ra cái gì không cùng đi chỉ là một c ô khung xương mà thôi hắn yên lặng lui ra gian nhà tiếp tục đi lên trải qua không lâu lắm lại có khung xương xuất hiện này một lần nhưng lại yêu t h ú khung xương tốt ở đây cây tối to lớn lá cây tươi tốt không có một tia mưa gió có thể đi vào đúng là an tức địa phương tốt mỗi một bộ xương đều rất hoàn c h ỉ n h nghĩ đến hắn là bên trong vùng rừng rậm này độc hữu chính là hiệu ngầm mới không có bất kỳ hung thú đến hủy hoại những xương cốt này đi thanh phong không gian quấy nhiễu tiếp tục đi về phía trước ai nghĩ tới đây trên cây dường như các loại yêu thú phần mộ đâu đâu cũng có bạch cốt trắng xóa khung xương càng đi lên những khung xương kia càng lớn bất quá càng đi lên khung xương cũng càng ít thỏi lên lại qua ngàn trượng nơi trên cây khung xương càng ngày càng nhỏ bất quá nơi này khung xương đại đa số đều đã đến bảy mươi tám mươi triệu hơn một trăm triệu cái vật khổng lồ t ố t ở đây cây cối lớn vô cùng hơn một trăm triệu khung xương cũng không hiện rõ có nhiều to lớn chỉ là làm thanh phong đứng tại dưới người thời điểm vẫn còn bị hung hăng chấn động đến, đến rồi quá lớn hắn tại bộ xương kia phía dưới e sợ liền con kiến cũng không sánh bằng được ca tiếp tục đi lên lại qua ngàn trượng tả hữu nơi này k h u n g x ư ơ n g hỏi cho tới bây giờ chỉ là thấy được hai cái mà thôi mà tại thời khắc này hắn liền nghe được phía trên chuyển đến oanh oanh âm thanh hình như có cái gì tại tranh đấu một loại hắn mang theo nghĩ hoặc vẫn là cấp tốc đi tới lại là năm trăm trượng thời điểm liền thấy trên cây kia dĩ nhiên có một cái động động trên có một cái cửa giờ khác này cái kia động cửa đóng chặt phát sinh nhàn nhạt, nhạt kim quang cái kia ngoài động là một chiều cao một trượng nhiều hứng thú tha thiết nhìn thấy cái tên này thanh phong trong lòng cả kinh nay mới nghĩ đến một ít hung t h ú nếu như pháp lực c a o thầm có thể tùy ý biến hóa chính mình thân thể lớn nhỏ con này thao thiết nghĩ đến chính là như thế chứ cũng không biết nó như vậy dùng sức không biết có chuyện gì môn kia cũng tốt x i n h kỳ quái dĩ nhiên sẽ mở trên t h n g cây chẳng lẽ trong đó có đồ vật t i ể u tại hắn nghi hoặc thời gian t i ể u nghe cái kia thao thiết bỗng nhiên miệng nôn tiếng người nói yêu hoảng ngươi không muốn đang tránh né ngươi dĩ nhiên dám ăn vụng thiên địa trái cấm vọng tưởng phản lao hoàn đồng thực sự là cuồng dại vọng tưởng ngươi mau mau đem cái kia trái cây giao ra nếu không thì chờ ta mở ra cánh cửa này tất nhiên đem ngươi chém thành muôn mảnh để ngươi vĩnh vi nghe được câu này thanh phong nhất thời khiếp sợ tại chỗ kém một chút lệ nóng doanh tròng không n ớ t tìm hắn như vậy nhiều được địa phương bây giờ có thể coi là tìm tới nó chỉ là hình như nó không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy à trong lòng hắn nghĩ đ ế n cái kia huyền thiên đường đường một cái yêu hoàng ở đây sao cũng không đến nỗi bị một cái thao thiết lấp kín tại cửa nhà không dám ra đây đi chẳng lẽ con này thao thiết pháp lực thông thiên vô cùng lợi hại cũng không biết cái gì nguyên nhân cái kia yêu hoàng huyền thiên cũng không nói chuyện chẳng lẽ là chết rồi thanh phong cái này tâm hoàng ý loạn thời điểm cái kia thao thiết một chảo kim quang lấp lóe đánh tại cái kia cửa động bên trên chỉ nghe một tiếng v cái kia cử a động đã bị đánh ra một cái phá động đến cái kia thao thiết cười to ha ha ha cử a động đã xấu ta nhìn ngươi chạy đi đâu nói hắn tăng thêm lực lượng chỉ nghe lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn cử a động lại một lần bị mở một cái to lớn trong miệng thao thiết vừa nghĩ trở lại một cái liền thấy cái kia cử a động bên trong một đạo bạch quang lóe lên mà ra soặt một cái dĩ nhiên tự nhảy vào t h a n h phong trong lòng thanh phong sưng sỏ không biết nguyên do cái kia thao thiết nhìn lại mắt giống như trung đồng một loại nhìn về phía thanh phong nói nhân loại khá lắm dĩ nhiên không bị ta phát hiện tự có thể đến nơi này ngươi rất mạnh thanh phong cười cười xấu hổ c ũ nên nên đáng chết, đáng chết, nói g k h cái tiêu thao thiết mắt bốc hương quang thanh phong nhìn trong lòng cái này dường như cho con một loại ra hỏa có chút không nói gì trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ đây chính là yêu hoàng huyền tiên này cũng quá kéo đi chính mình tìm lượng này chính là thật đem hắn mang về sẽ có người tin tưởng sao hắn trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm hỏi g i n g ư ơ i n g ư ơ i đúng là yêu hoàng huyền thiên sao tiểu t ử kia ánh mắt u mê nhìn hắn không phát một lời nói rõ ràng cho thấy vừa rồi tỉnh lại không lâu dáng vẻ thanh phong cẩn thận quan sát cái tên này hình như là một kỳ lân lúc nhỏ a kỳ lân tử chẳng lẽ hắn đúng là yêu hoàng huyền thiên là bởi vì ăn cái gì thiên địa trái cấm nguyên nhân phản l a o h o à n động nếu như như thế vậy bây giờ yêu hoàng sẽ nghe hắn à vấn đề là nói như thế nhỏ ngay cả lời cũng sẽ không nói như vậy như vậy này một chuyên chẳng phải là đi không tiểu ở trong lòng hắn ý nghĩ rối rít thời điểm cái kia thao thiết nhưng là nói ra mau nhanh thả xuống tên kia nếu không thì ta liền ngươi ăn chung rơi nghe nói như thế thanh phong mới thanh tỉnh lại hắn nhìn một chút thao thiết lại nhìn một chút trong ngực kỳ lân lúc nhỏ hắn vẫn là hoài nghi hỏi g i đây thật sự là yêu hoàng huyền thiên thao thiết hung h á c nói ra ngươi chẳng lẽ cho là ta đang nói đùa sao hắn ăn trộm ta thủ hộ vô số năm thiên địa trái cấm hắn nhất định là coi như ngươi là yêu hoàng thì lại làm sao bây giờ bất quá biến thành lúc nhỏ r ă n g rớp không có chút nào uy lực có thể nói ngươi nhất định muốn chết nói cái kia thao thiết cũng không tiếp tục phí lời q a y về thanh phong đánh tới dĩ nhiên là nghĩ muốn đem cái kia y chương năm trăm mười hai thao thiết thanh phong liếc mắt nhìn kỳ lân tử trong lòng nghĩ đến vẫn là có chút ít còn hơn không đi bây giờ dáng dấp này cũng chỉ có thể như vậy vô luận như thế nào hay là trước đem nó mang trở về rồi hay nói đi vừa nghĩ đến đây hắn lập tức đem yêu hoàng kỳ lân tử thả ở trong l ự c thân thể lóe lên lại tránh được cái kia thao thiết tập kích đáng chết lại vẫn dám t r á n h né đi chết cái kia thao thiết giận dữ quay về thanh phong tựu đánh tới thanh phong lạnh rên một tiếng cũng không sợ hắn nhất thời một quyền vùng ra nhưng không nghĩ cái kia thao thiết không để ý chút nào một chào đối với hắn trộ tới hai cái quyền chào tương đối ầm ầm một tiếng vang th t h ô nhân p h g cùng cái kia tộc h h a o t i lực lượng hiện tại cũng lớn như vậy sao thao thiết ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng nói nhất thời lại nhào tới ừ đại lực thần quyền thanh phong nháy mắt mười mấy quyền đánh ra ngoài cái kia thao thiết thân thể linh xảo tốc độ cực nhanh dĩ nhiên từng cái tranh thoát tiếp theo một người một thú t i ể u va đánh đến cùng một chỗ thanh phong vốn là t h ể tu lại thân mang cự lực đương nhiên không sợ hắn làm sao hai cái đánh vào nhau thật là từng cú đấm thấu thịt điên cuồng cực kỳ cái kia thao thiết hung tàn cực kỳ mở ra miệng rộng liền muốn hướng về cái kia thanh phong nơi cổ tạc tới thanh phong dĩ nhiên không phải dễ chê vung lên nắm đấm tựu đánh mấy triệu cân lực lượng không phải là đùa gì dị ùn một quyền đi xuống sơn băng địa liệt ra nhưng là cái kia thao thiết xương cốt so với kim thiết đều phải cứng rắn thanh phong một quyền đem nó đánh bay phía sau nó lập tức liền sẽ tại nhào lên trong lúc nhất thời hai cái dây dừa cùng nhau không ng có thể thấy được trên đại thụ kia run không ngừng lên vô số động vật bị chấn động tới trốn đi nơi đây những từng trồng bạch cốt kia bị hai người đi máy bay nơi nào đều là trong lúc nhất thời nơi trôn xương đã biến thành tu la tràng hai người thỏa thích chém g i ế t thanh phong càng là toàn lực ứng phó đánh kích thoải mái cực kỳ hai người này từ trên cây vẫn đánh tới dưới cây trong lúc nhất thời đánh nhiệt liệt hướng lên trời vô số cây cối bị hai cái thân thể quét ngang một chỗ cái kia thao thiết giận dữ nhất thời cả người run lên thân thể nháy mắt biến lớn cao tới hơn hai mươi triệu chỉ thấy nó một trường rơi xuống dường như núi lớn ép xuống một loại dao dao gia hoảng bằng không chết thao thiết một bên đánh một bên kêu to thanh phong hét lớn một tiếng ít nói nhảm pháp tướng thiên địa. nhất thời hắn pháp tướng sinh ra ba hơn mười triệu cự nhân lục căn cánh tay quay về cái kia thao thiết t i ể u đập tới thao thiết kinh sợ không nghĩ tới thanh phong còn có thủ đoạn như thế nhất thời giận dữ quay về cái kia pháp tướng nào tới hắn nơi nào nghĩ đến pháp tướng lực lượng chính là thanh phong gấp đôi nhiều hơn mười triệu cân lực lượng nhất thời tự đem nó đánh bay ra ngoài thao thiết không ngại bên dưới nhất thời không ngừng hướng phía sau đánh tới vô số to lớn cây cối bị từng căn từng căn đụng gậy đi thao thiết k h ỏ miệm thổ huyết chầm dai đứng dậy chỉ ngay nó lớn tiếng gọi nói nhân、loại. ngươi triệt để chọc giật ta nói tới chỗ này liền thấy nó hai mắt đỏ lên thân thể run lên cho bắt đầu tiếp tục biến lớn này một lần đầy đủ sinh trưởng đến rồi năm mươi triệu mới dừng lại này một lần nó không nói hai lời quay về thanh phong liền đánh tới một móng to phô thiên cái địa thanh phong cũng không k h á c h khí một quyền bỗng nhiên oanh kích tới hai cái tương giao thanh phong chỉ cảm thấy vô tận lực lượng mánh liệt mà đến này thao thiết khí lực cũng không biết nhiều lớn dĩ nhiên đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài vận đụng gậy vô số cây tối này mới dừng lại thanh phong trong lòng kinh hãi nếu như như vậy tiếp tục đánh chính mình không phải là đối thủ của hắn vừa nghĩ đến đây Thanh hét Phong ồ được rồi ngươi thân thể đã tới cực hạn thanh phong giờ khắp này cảm giác giờ khắp này hắn có thể một cốc nước toát này mặt đất núi đồi một quyển có thể đánh nổ một viên đại tinh cái kêu thao thiết lại một lần đập tới thanh phong hét lớn một tiếng ngươi cho ta đi chết thời khắc này p h á p tướng thiên địa lực lượng gấp bội nhất thời nắm giữ bốn mươi triệu cân lực lượng không cần nói thao thiết chính là một toàn ú i lớn hắn cũng có thể một quyền đánh nổ đi thanh phong chạy mà lên nhảy lên sáu cái cánh tay nhất thời đều ra một phát bắt được cái kia thao thiết thân thể đón lấy hắn hơi dùng sức nhất thời tựu đem cái kia thao thiết ấn ngã xuống đất cái kia thao thiết còn không có làm minh bạch tại sao thanh phong lực lượng đ ỗ n g nhiên biến được như vậy lớn p h á p tướng to lớn nắm đấm cựu đã rơi xuống v a n h oanh, oanh tiếng nối liền không dứt thao thiết nháy mắt đã bị đánh sưng mặt xứng núi thanh phong một phát bắt được nó chân trước một cái vật ngã đón lấy một cái vật、ngã. giờ khác này t r u n g quanh hắn ngàn trượng bên trong đã bị hắn đánh ngàn vết lở l é t trăm lỗ một ít nhỏ yêu thú chạy càng xa càng tốt chính là mấy cái tuyệt thế h u n g thú cảm nhận được nơi này kinh khủng như vậy tin tức cũng không dám lại đây quan chiến thanh phong giết đỏ cả mắt rồi nắm đắm giường như hạt mưa một loại rơi xuống đem thao thiết trực tiếp đập cho ngất đi bất tỉnh nhân sự thanh phong bắt lấy cái kia thao thiết trên dưới miệng đ ỗ n g nhiên dùng sức á vô cùng thê thảm âm thanh vang vọng mà lên cho ta đi chết thanh phong lớn tiếng gọi nói liền muốn đem cái tên này sẽ một cái hai nữa tha mạng thượng tiên tha mạng n i ệ m tình ta tu hành không dễ phần trên tha ta một mạ không nghĩ tới nó như vậy thượng cổ h u n g thú cũng đều vì mạng sống mà x i n tha bất quá hắn nghĩ lại một nghĩ loại này tuyệt thế h u n g thú có thể gặp không thể cầu nếu có thể thu một làm t h u c ư ớ i cũng phi thường kéo gió liên hắn liền đưa ra cái này vô lễ yêu cầu đương nhiên thanh phong không dám trực tiếp để người ta làm t h u c ư ớ i thật sợ cái tên này nghĩ q u ò n một cái cắn lưỡi tự v ậ n dù sao thượng cổ h u n g thú tại nói thế nào cũng muốn thể diện không là nghĩ tới những thứ này thanh phong liền nói ra thả ngươi một mạng cũng được bất quá ngươi dùng ta vận dụng trí bảo làm sao cũng có thể đền bù ta một phen đền bù làm sao đền bù ân nhìn ngươi cũng nghèo không có thứ gì ngươi t i u ngốc tại ta bên người giúp ta một chút đi cũng không cần làm gì chính là giúp ta đánh giá không có chuyện gì mang theo ta đi bộ một chút gì gì đó thao thiết vừa nghe đây là để nó làm tiểu đệ a sĩ khả sắt bất khả n ụ hắn vừa muốn cự tuyệt t i u nghe thanh phong lại đón lấy nói ra ngươi không cần ngốc tại ta bên người quá lâu ba trăm năm đi chỉ cần ba trăm năm ta t i u có thể bỏ mặc ngươi ly khai tại ngươi dài dòng trong cuộc sống ba trăm năm bất quá một cái búng tay m à thôi so với tính mạng tới nói hình như không quá đáng đi thao thiết nghe được câu này câu chết quyết tâm nháy mắt tan giã đúng đấy ba trăm năm mà thôi đối với nó loại này thượng cổ yêu thú tới nói chỉ thương tôi hắn còn không muốn chết đặc biệt là bị cái tên này cứng rắn xé thành hai nửa nghĩ một nghĩ đều cảm giác cả người đau đớn hắn lòng nghĩ người này thực sự là tên biến thái chương năm trăm mười ba thế sự vô thường vì là mạng sống thượng cổ yêu thú vẫn là khuất phục cùng thanh phong ký kết khế ước thanh phong cũng xin thể chỉ để nó tại bên người ở lại ba trăm năm cựu cho nó tự do đồng thời sẽ không bức bách nó làm chút nó không làm được sự tình khế ước kết thành phía sau cái kia thao thiết lắc mình biến hóa t i u hóa thành một trượng lớn nhỏ thân thể đến thanh phong pháp tướng thu hồi lực lượng bắt đầu biến mất bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng bản thân mình lực lượng dĩ nhiên cũng bắt đầu biến mất rồi đi hắn bắt đầu càng ngày càng suy yếu lên hắn vội vàng hỏi nói hắc long đây là cái gì nguyên nhân hắc long ấp đ ú n g nói ra quên cùng ngươi nói này tác dụng phụ chính là ngươi dùng hết bao nhiêu năng lượng còn cần chiến đấu phía sau phản trả lại ta nghĩ ngươi nên muốn suy yếu một quãng thời gian đi thanh phong thời khắp này chân tâm nghĩ đem hắc long kéo ra ngoài cho nó bang bang hai quyển chuyện nghiêm trọng như vậy thực sự là không biết hắn tại sao không sớm thuyết minh nếu như không thu này thao thiết cái tên này lẫn nhau nhất định chính mình tại bên trong vùng rừng rậm này đều không sống qua đêm này nhìn thấy thanh phong phẫn nộ hắc long chỉ có thể ha ha hai tiếng trực tiếp ngủ say đi thật sợ thanh phong khởi s ư ớ n g biểu đến cho đến lúc này thanh phong đã phi thường suy yếu giống như một người phàm giống như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất cảm giác được như thế vô lực tư vị hắn mau mau vươn mình nhảy lên thao thiết sau lưng nói cho hắn hiện tại rất suy yếu quãng đường còn lại phải nhờ vào nó thao thiết không nói gì thật nghĩ trực tiếp kéo hắn xuống gặm nói xong lẫn nhau lý giải tôn trọng lẫn nhau đây hai đoá hoa nợ các biểu một chỉ không nói thanh phong bị thao thiết một đường mang đi ra rừng rậm sự tình giờ khác này nhân gian giới đã tràn ngập nguy cơ thiên long thành không có chờ được chỉ viện vẫn còn bị yêu hàng o xuất l í n h vô số yêu quái cho s ă n bằng bảy phái vô số đệ tử chiến chết x a trường ma môn cũng tổn thất rất lớn bất quá truy thiên cậu đã sớm ngờ tới sẽ có tình cảnh này đã sớm rút lui không ít minh vương điện đệ tử so sánh cái khác tông môn tới nói sự tổn thất của bọn họ vẫn là nhỏ nhất thiên long thành mất thất thủ các phái đều đường cũ trở về mặt thiên cùng bộ trần sương chờ cũng trở về minh vương điện yêu vực đại quân một đường bay nhanh đảo mắt tự chiếm lĩnh nhân gian g i i một phần tư địa bàn tốt tại cái kia yêu vực bên trong sớm có nhân loại đám yêu quái cũng biết làm sao điều động nhân loại trong lúc nhất thời nhân gian giới cực kỳ bi thảm vô số tu sĩ bị bức bách hướng về xa xa di chuyển bảy phái lại cũng vô lực tổ chức lên lớn hơn chiến dịch chỉ có thể phân tán các nơi tạo thành tiểu đội cực tu diệt những quỷ vật kia cùng yêu quái nhân gian giới không ngừng bị quỷ giới cùng yêu vực từng bước xâm chiếm nhân tộc hình như đã không thấy được hy vọng đâu đâu cũng có lũ lụt khắp nơi tàn tạ không nớt yêu vực bên trong thao thiết mang theo thanh phong một đường bay nhanh ngày đi mấy vạn dặm làm cho cái kia thao thiết toàn thanh nam nói thanh phong cũng không quản được rất nhiều hắn hiện tại phi thường lo lắng nhân gian giới an n g uy ngại hà cái kia mượn lực tác dụng phụ như vậy lớn đều mười ngày hắn còn rất suy yếu thao thiết cùng ta nói một chút cái kia yêu hoàng huyền thiên đến cùng xảy ra chuyện gì thanh phong nhìn trong ngực kỳ lân lúc nhỏ không nhịn được nói thao thiết không tình nguyện nói ra còn có thể thế nào ta thủ hộ thiên địa trái cấm hơn chính là vì chờ nó thành thục ăn ngon rơi nó hoàn thành lần thứ hai lột xác đáng tiếc ta ngàn tính và tính cũng không có tính tới này yêu hoàng dĩ nhiên tại mấy trăm năm trước tựu bày gia cục năm đó này yêu hoàng vẫn cùng ta thân cận không có chuyện gì lại tặng ta chân bảo linh dược rượu ngon mỹ n ữ lấy mãi không hết đôi ta còn lệ huynh đệ ai có thể nghĩ tới tên này dĩ nhiên là nhìn chăm chú vào của ta thiên địa trái cấm nghĩ muốn chiếm hưu thành của mình cái kia m ộ t lần hắn đến ta chỗ này đem ta qua chén thừa dịp thời cơ này hắn tựu đem lập tức sẽ thành t h ụ thiên địa trái cấm ăn hết cũng trốn thần mục trong động tên k i a đã sớm c o a n bài tại cái k i a thần một bên trên kết một cái động phủ mỗi trăm năm sẽ tới này tu luyện một phen kỳ thực hắn càng là sau lương ra cố cái k i a động phủ an toàn đều tại ta nhất thời bất cẩn để cái này mặt người lòng thú ra hỏa lửa tốt tại thượng thiên có mắt hắn nuốt ăn thiên địa trải qua chưa hoàn toàn thành thục nhìn dáng dấp vẫn là xuất hiện tình trạng gì mới để hắn như vậy như vậy khà khà đây chính là b á o ư n g a thanh phong nghe đến đó không nói gì không nghĩ tới thao thiết cùng yêu hoàng còn có như vậy thích hận tình c u chỉ là hiện tại hắn cần yêu hoàng hỗ trợ Chỉ có có phục lúc trước, cũng có chuyện thể mở miệng lại hỏi nói, thao thiết, như thế nào mới có thể để hắn khôi phục dáng dấp lúc trước, ít nhất cũng có thể nói, nói ít để mở miệng mới mở miệng lại nào dáng A. dấp ừ vậy cũng chỉ có thể đợi hoặc là cho hắn này chút thiên tài địa bảo bất quá ta nhắc nhở ngươi cái tên này cáo giả ta nếu mà là ngươi hiện tại cựu đem nó cho bấm chết nói tới chỗ này cái tiêu thao thiết nhìn kỳ lần tử một mặt vẻ á c độc cũng không biết có thể hay không tử a thanh phong không thấy được thời điểm cắn một cái chết nó a cái t i ệ u kỳ lần tử dường như biết nguy cơ nhất thời lại đi thanh phong trong lồng ngực chui chui thanh phong hiện tại tổng cộng đầu hai cải lớn cũng không biết nên làm thế nào cho phải lần này yêu vực hành trình c h nửa tháng t sau hai cái rốt cuộc đi tới yêu vực xuất khẩu thanh phong vẫn là lựa chọn tiến vào châu đó nơi đây không biết là bởi vì yêu quái không có phát hiện vẫn là yêu quái đã đi hết nhân dân dân giới dù sao cũng vẫn là không có một cái yêu quái ở tại đây không chỉ có như vậy thanh phong phát hiện dọc theo con đường này yêu quái cũng không có bao nhiêu ra yêu vực đi tới khe n ư ớ c lớn bên trên thanh phong nhìn đến đây yêu quái cũng ít rất nhiều hắn bắt được một lạc đàn yêu quái hỏi thăm hiện tại nhân gian giới tình huống không nghĩ vừa hỏi bên dưới này mới biết nhân gian giới đã luân h ã m một nửa nghe nói như thế tin tức thanh phong hơi có chút khiếp sợ hắn không nghĩ tới chính mình đi ra ngoài không tới một năm q u a n cảnh nhân gian đã như vậy như vậy than thở một tiếng hắn cũng không có giết yêu quái kia bỏ mặc yêu quái kia rời đi thao thiết nhìn thấy dáng dấp của h ắ n không khỏi khít mũi con thường nói nhân gian luân h ã n quản ngươi liệu sự tự hình như nhà ngươi chết rồi người thân một loại thanh phong nghe được lời nói của nó. nhưng là cười khổ một tiếng nói ta chỉ cảm thấy thán thế sự vô thường mà thôi nói tới chỗ này hắn cũng không nghĩ cùng người này tranh luận cái gì tốt tại hắn hiện tại lực lượng cấp tốc khôi phục hầu như đã đến đỉnh cao thời khắc một người một thú cấp tốc đi về phía trước một đường trên thanh phong nhìn thấy đâu đâu cũng có nhân loại hải cốt thật có thể nói là là thời chất đầy đồng Quỷ vật cùng yêu quái hoành hành giới này khắp nơi giết người bắt người từng hình ảnh ánh vào thanh phong mi mắt tuy rằng hắn nhìn thấy tình cảnh này đều sẽ không nhịn được xuất thủ cứu rút chỉ là một mình hắn lại có thể giết chết bao nhiêu yêu quái cùng ủy vật thật là hữu tâm vô thao thiết đối với này hết thể tình huống bi thảm nhưng là thờ ơ không động lòng ở trong mắt nó này chút nhỏ yếu nhân tộc không phải là đồ ăn à. minh vương điện bên trong truy thiên cầu mấy người chính đang thương nghị ngày sau nên làm gì hành động hiện tại thiên hạ đại loạn mọi người đều tại tự vệ minh vương điện tuy rằng còn có một chút thực lực cũng không thể dùng linh tinh bây giờ thanh phong đi kiểm tra phong ấn kết giới cũng không biết xuất hiện cái gì nguyên nhân vẫn không có trở về mọi người thương nghị một phen quyết định vẫn duy trì thực lực hết thể chờ thanh phong trở lại hắm nói đạo huyền tông phía sau núi cấm đ i ệ đã từ nguyên trần lão tổ câu thông mặt khắc một giới khối này loại nhỏ trên tế đàn giờ khác này hào quang lấp lóe đón lấy một nói cột sáng màu trắng phóng lên trời xông thẳng tới chân trời đạo huyền tông mọi người thất kinh trên đài cao nguyên trần lao tổ nhìn thấy này to lớn hào quang thản nhiên thắn nói bọn họ có thể coi là đến nói liền thấy hắn bóng người l o a lên biến mất tại chỗ minh đạo thượng nhân thấy vậy cũng gấp nhanh mà đi hôn nguyên tử đám người giờ khắc này trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nghĩ đến mặt khác một giới chi viện có thể coi là đến chỉ là không biết này chi viện đến cùng có nhiều cường đại trong lúc nhất thời cá nhân tâm bên trong đều so đo trong cấm địa nguyên trần một mặt trắng vẻ rõ ràng cho thấy tại cùng yêu hoàng trong chiến đấu bị thương không nhẹ minh đạo đứng tại bên cạnh hắn nhìn to lớn kia cổ sáng ngất trời trong lòng thán như mà n à y mặt khác một giới chỉ viện cũng thật sự là quá chấm đi theo cổ sáng kia càng ngày càng lớn ẩm ở một m tiếng vang thật lớn bên trong đất trời đều là một mảnh trắng xóa chờ cái kia h à o quang tàn đi cái kia trên tế đàn tựu lộ ra mấy cái bóng người đến dẫn đầu người chính là một dâu tóc bạc trắng người trung niên dáng dấp tại bên cạnh hắn có một nữ tử ánh mắt vô cùng sắc bén hai người phía sau theo chín người trẻ tuổi bộ dáng đệ tử giờ khác này những người kia đều tò mò nhìn nơi này nguyên trần nhìn thấy mấy người lập tức đi lên phía trước nói hoan lên các vị đến đây giút đ cái tia dâu tóc bạc trắng người trung niên đi xuống tế đàn hắn liếc mắt nhìn nguyên trần người này là hợp đạo sơ kỳ tu vi nghĩ đến hắn là giới này nhân vật không tầm thường đáng tiếc là cùng tu vi của hắn còn có chút chính lệnh xem ra giới này cũng thật là dường như truyền n g ô n từng nói hợp đạo đã là cối u hắn cảm n ộ một phen nơi đây tu vi tối cao người cần phải chính là người này liền hắn quay về xa xa gật gật đầu nói sư đệ k h á c h khí tên ta thiên hành giả vị này chính là tiểu kính sư thái nguyên trần cảm n ộ một phen này thiên hành giả tu vi so với mình còn cao thâm hơn hắn căn bản không nhìn ra cảnh giới của hắn đúng là này tiểu kính sư thái cùng hắn tu vi phán phất bất quá chính mình vừa rồi bước vào hợp đạo chắc hẳn cùng người này vẫn còn có chút trên lệch lại nhìn hắn những phía sau kia đệ tử tổng cộng bảy nam hai nữ này chút n g ư ờ i tuổi còn trẻ nhưng cùng một màu đều là nguyên anh hậu kỳ cùng đại viên mãn trong đó dung mạo kia xuất chúng một mặt siêu phàm thoát tục nữ tử dĩ nhiên cũng là hợp đạo sơ kỳ tu vi này để nguyên trần kinh động như gặp thiên nhân dù sao cô gái kia nhìn thấy được tuổi thực tại quá nhỏ chẳng lẽ là ăn cái gì chú nhan đồ vật nhưng là nhìn chỗ đứng của nàng h ẳ n là h ậ u bối đệ tử. n h ì n dáng dấp truyền n g ô n không sai mặt khác một giới tài nguyên phong phú không có r à n g buộc tu vi càng thêm dễ dàng tăng lên đồng thời truyền thuyết thế giới kia so với giới này lớn hơn mấy lần thiên tài tuyệt diễm đệ tử nghĩ đến cũng đúng vô số đi chính mình nguyên bản hợp đạo thành công cần phải bị tiếp dẫn đến mặt khác một giới đáng tiếc nhưng đổi tới một cái như vậy đại sự nhìn dáng dấp giới này hỏa loạn bất bình hắn là không cách nào đi nhìn vậy càng thêm làm dạng dỡ thế giới nghĩ tới đây trong lòng hắn không khỏi có chút mất mắt lên c ả m t ạ các vị đến đây giúp đỡ ta nhân gian giới đại loạn đã đến phi thường bằng không cũng sẽ không phiền phức các vị cái kia thiên hành giả nhưng là nói ra sư đệ không muốn khách khí như thế ta chính là thượng thanh cung đệ tử ngày sau ngươi đi mặt khác một giới chúng ta chính là sư huynh đệ hà tất khách khí như thế vị này tiểu kính sư muội chính là vân tri thiên cung đệ tử bất quá chúng ta hai nhà không phân ngươi và ta ngày sau ngươi gọi sư tỷ chính là thôi vân trần nghe đến lời này biết chính mình đã bị tán thành trong lòng đương nhiên cao hứng không đất lập tức quay về cái kia tiểu kính sư thái nói ra vân trần b à i kiến sư tỷ tiểu kính đáp lễ chỉ là nói ra ngày sau ở tại đây còn muốn nhiều nhiều dựa vào vân trần sư đệ tuy rằng đều là lời khách khí bất quá vân trần đối với hai người này cảm quan cũng không tệ lắm giờ khác này cái kia thiên hành giả lại kêu lên cái kia chín người đệ tử để mọi người bái kiến tiểu sư thúc chín người kia cũng không may mắn dồn dập đối với vân trần l ễ bái vân trần nhận này lễ ngộ trong lòng tự nhiên cao hứng phi thường m ấ y người cũng bắt đầu dồn dập tuân ra danh hiệu của chính mình dung mạo kia xuất chúng siêu phàm thoát tục nữ t ử cái thứ nhất mở miệng nói ra mạch hồng trần bái kiến tiểu sư thúc tu vi của người này cùng nguyên trần tương đương nguyên trần không dám lên mặt lập tức đáp lên nói h ả o h ả o sư l ệ t u vi kinh người thật là để nguyên trần thẻ thủ mạch hồng trần không có nhiều lời nói chỉ là hơi gật đầu nói sư thúc quá khen do khác này cái kia thiên hành giả nhưng là một bộ cao hứng dáng rất nói hồng trần chính là ta thượng t h à n h cung hiếm có đệ tử thiên tài tuyệt đại tiên h tiêu ngươi khả năng đoán không ra nàng bây giờ tu vi mặc dù là vừa rồi bước vào hợp đạo kỳ bất quá nàng tuổi tắc nhưng bất quá hai trăm ngày sau thành tiên cực lạc rất có khả năng a cái gì nguyên trần nghe được nàng số tuổi kém một chút không có ngoác mồm kinh ngạc phía sau hắn minh đạo càng phải như vậy trong lòng hai người nghĩ đến này còn cái gì thiên tiêu quả thực t i c u là quái vật vất vả nguyên trần càng là xấu hổ không bằng nghĩ đến chính mình cao tuổi rồi này mới miễn cưỡng đi vào hợp đạo kỳ đây quả thực là vô pháp so sánh a tưởng tượng năm đó h ắ n nguyên trần không khép được tuyệt đại thiên tiêu đây nhưng là cùng người con gái trước mắt này so với hắn thật sự là ngại nói ra chính mình năm đó danh hào lúc này còn lại mấy người dồn dập đến bái r i ê n g phần mình nói ra danh hiệu của chính mình đến thần nam bái kiến tiểu sư thúc minh thành bái kiến tiểu sư thúc h ắ c diện bái kiến tiểu sư thúc vô song bái kiến sư thúc chu vân bái kiến sư thúc vô duyên bái kiến tiểu sư thúc đám người từng cái từng thấy vân trần mau nhanh gọi qua minh đạo để hắn bay kiến này chút người chờ minh đạo nhìn một đống lớn nhỏ hơn mình như vậy nhiều các sư đ ạ sư mua trong lúc nhất thời trong lòng có không nói ra được tư vị a cùng nhau đi tới thanh phong sớm đã bị vô số thê thảm cảnh tượng nhìn chết lặng thao thiết càng có thể một bộ không thèm để ý chút nào gián dấp lướt qua yêu vực quỷ giới h ò a luận nơi nay một ngày thanh phong rốt cuộc đã tới minh vương điện địa giới đi chưa được mấy bước thì có bóng t ố i chạm canh gác cùng minh chạm canh gác lại đây điều tra thanh phong lộ ra diện mục của mình minh vương điện đệ tử kinh hãi lập tức thả ra phi thư tầng tầng thông cáo đi xuống thanh phong cùng cái tiêu minh chạm canh gác hiểu rõ một phen hiện tại trong tông môn tình thế cũng sẽ không nhiều lời nói để thao thiết tốc độ nhanh một chút nữa thao thiết không khỏi đối với thanh phong chương năm trăm mười lăm nơi lây chuyện thanh phong cũng là một đường đi nhanh trong lòng cũng là lo lắng không nớt dù sao tách ra quá lâu không biết minh vương điện tình huống cụ thể thật ra đám người liền thấy thanh phong cưới một to lớn yêu thú đi về phía trước chỉ thấy hai người kia còn chưa tới trước mặt đám người cũng cảm giác được một luồng hồng hoàng cự thú ký tức mọi người tại nhìn cái tia thanh phong khấu hạ đồ vật kém một chút dọa cái ngã lộn nào đó lại là một tượng cổ h u n g thú thao thiết mọi người đều còn tưởng rằng nhìn nhầm rồi đây cẩn thận một nhìn cũng thật là à trong lúc nhất thời mọi người trong lòng không ngừng c ả m khái điện chủ chính là điện chủ không giống người p h à m vậy đi ra ngoài một chuyến t i ể u lấy một tượng cổ h u n g thú đến làm t h u c ư ỡ i thử hỏi trong thiên hạ có thể có mấy người như vậy như vậy à cha thiên q u a n vượt ra khỏi mọi người nhanh chóng chạy về phía thanh phong thanh phong chỉ cảm thấy một lồn u gió thổi qua thiên quan tịu nhào tới trong ngực của hắn thanh phong một mặt không nói gì giờ khác này nàng đã không còn là tiểu cô nương lại vẫn như vậy trong lòng hắn nghĩ đến này một lần nhất định phải cho nàng nói một chút quy củ hoa thật là đẹp yêu t h ú a cha ngươi thật là lợi hại yêu thú này không bằng cho ta đi cưới trên người nó tốt uy vũ thật bá đạo a thanh phong t h ẹ n thùng không chờ hắn mở miệng thao thiết nhưng là nói ra ta nhìn ngươi là c h á n súng rồi ta chính là thượng cổ hùng thú thao thiết có thể không phải là cái gì xinh đẹp v ậ t cưới thao thiết hoa tên cũng rất kéo rõ ó a ta thế nói lại vẫn tại cái kia thao thiết thân trên hôn một cái thao thiết nháy mắt bước chân l o ạ lên kém một chút ngã xuống đất trong lòng hô to khi tiết tuổi già khó giữ được a thanh phong mau nhanh quát mắng tiên con nói đây là thao thiết tiền bối đừng có nói bậy tạm đạo thiên quan hừ một tiếng nhưng là không để ý chút nào tiếp tục xoa xoa cái kia thao thiết đến nhắc tới cũng kỳ thao thiết vốn nên giận dữ không dứt nhưng là này nha đầu tay nhỏ m ò trên người nó dĩ nhiên để nó có loại cảm giác thoải mái đây là bao nhiêu năm qua cũng chưa từng có cảm giác ca trong lúc nhất thời nó cũng kỳ quái này nha đầu đến cùng có cái gì ma lực không thành thanh phong nhìn thấy thao thiết không có phát hỏa cũng là buồn bực không thôi bất quá hắn không có nhiều lời nói nhảy hạ trên người nó đi tới trước mặt chúng nhân cầu hinh truy thiên cầu đứng tại mọi người ở giữa mọi người hiện tại mơ hồ lấy hắn dẫn đầu lá chiêm không vì cái gì khác này mấy lần truy thiên cậu sắp đổi kịp thần bắc tử để minh vương điện tránh khỏi nhiều lần tổn thất to lớn đồng thời truy thiên cậu cũng không biết ở nơi nào học được đồ vật đem minh vương điện đám người cũng quản lý phi thường ngay ngắn có thứ tự tuy rằng hắn còn đều là bộ kia treo đ ầ y dây xích răng dấp tất cả mọi người vẫn là đối với hắn bái phục không n gót nghe được thanh phong trước tiên trào hỏi mình còn gọi thân thiết như vậy truy thiên cậu lập tức một mặt nụ cười nói ra huynh đệ ngươi có thể coi là đã trở về ta nhớ đến chết rồi nói hắn một thanh ôm trầm thanh phong dáng dấp kia tịu hình như mấy đời không gặp anh em ruột một、loại. thanh phong c ũ nhìn g là k ô n nói g g g người ư như ờ i mọi đi này còn là như vậy à. Lúc này là à. vào vậy Lúc trong điện ạ s h đám người từng cái bái không i t khỏi nói ra lần này đi nhiều ngày như vậy không nghĩ tới ta lúc trở lại nhân gian giới dĩ nhiên biến thành dáng dấp như vậy mà ta thấy các người đều tốt tốt trong lòng đại thạch đầu cũng là rơi xuống đất đám người nghe được thanh phong như vậy mong nhớ mọi người trong lòng dồn dập nóng hổi không ngót Muốn biết từng cái ma tâm ma minh ám qua đều là tâm quan sống từng điện người, không không thẳng người. Trong ma giáo ngoại trừ người lừa ta gạt, chính là thương ám tiễn, chỉ có không quản giáo đồ chết sống tông chủ, cái nào có như biết cái giáo giáo loại giáo giáo cái chết thủ trừ ta gạt, lừa chủ, chủ các chỉ có chủ, có đồ là là là à vì ậ y bảo vệ v điện thủ hạ điện chủ.、Vì、lẽ đó mọi người này mới cảm khái lương nhiều càng thêm kính yêu lên thanh phong đến thanh phong nhìn đám người lại đón lấy nói ra chúng ta tuy là vì ma giáo làm sao thiên hạ thương sinh đang khổ nạn dày v ò chúng ta tuy rằng không thể cứu vớt thiên hạ người cũng có thể thủ hộ một phương bảo đảm một phương bình an vì lẽ đó ta nghĩ xuất binh chu diện phụ cận yêu cái nhà ma không biết mọi người có kế gì so sánh nghe được lời nói của thanh phong mọi người t r ờ mặc dù sao chuyện quan sinh tử đại sự bọn hắn cũng đều không phải là cái gì đại nghĩa người trong lúc nhất thời mọi người vẫn là các có suy nghĩ không nói tiếng nào mặt tiên h nhìn thấy tình cảnh này đầu tiên đứng ra nói sư phụ đồ nhi nguyện nhận sai phái không chối tử bộ trần sương lập tức cất bước đi ra đồng dạng nói ra sư phụ chỉ cần phân phó ngư khôn mã c à n trương long triệu h ổ thanh phong này bốn đại tâm phúc thời điểm như thế này đương nhiên không dám chẩn trừ nói chúng ta nguyện ý vì điện chụp như thiên lôi sai đâu đánh đó còn lại trong điện người nhìn đến đây lại nhìn một chút cái kiết như mặt trời ban trưa thanh phong lập tức r ồ n r ậ p bài nói thuộc hạ nguyện nghe sai phái đám người cùng gọi nói âm thanh chấn động công đ ớ t vô số minh vương điện đệ tử tại ngoài điện nhìn thấy tình cảnh này đều trong lòng hoảng sợ không thôi truy thiên cầu giờ khắc này đứng ra nói thanh phong chỉ cần ngươi đồng ý ngươi cầu c a t a là ủng hộ vô điều kiện ngươi nói tới chỗ này cái tên này còn không ngừng vỗ bộ ngực bảo đảm thanh phong nhìn thấy hắn này không được pha dáng vẻ t i ể u rất không nói gì thanh phong lại nói một chút lời mọi người liền đều giải tán trước đi thanh phong đi mấy cái tâm phúc gọi nói hậu đường hỏi dò gần đây này nhân gian giới đều có đại sự gì phát sinh đến. h u y ề n dạ đã trào hỏi không ít không xuất thế ma đầu hắn tự lập làm ma giáo giáo chủ người này tâm n g o a n thủ lạn l ã n h khóc vô tình cũng tuyên bố ma giáo ba môn nhất định muốn nương nhờ vào tại hắn môn hạ nếu không thì tất nhiên, nhiên d i ệ t ma thiên môn tìm được quy thánh lao nhân chuyên môn hắn đã hội hợp ba lớn ma môn chuẩn bị mở ra ma giáo bà khố thiên tàn địa khuyết nửa năm trước tàn sát thành triệu tu luyện trí cao pháp quyết h ấ p thu vô số ưu hồn luyện để bản thân sử dụng rốt cục bước ra cái kia một bước hiện tại đã đến hợp đạo sơ kỳ toàn bộ hoan hỷ tông cũng không còn có thể cùng hắn chống lại lực lượng vạn hồn cốc nghe ma giáo mới sao đường tam thí đã đột phá kim Đan, kết thành Nguyên Anh. h chính chính ắ nhìn nhìn, nghe được món này món sự tình thanh phong hỏi rõ vì sao bảy phái tin tức rất ít mọi người chính là than thở nói bảy phái này một lần bị hao tổn nghiêm trọng tham thiên quan bị hủy lưỡng nghi kiếm tông bị diện còn lại ngũ đại môn phái tổn thất cũng là không nhỏ bất quá bọn họ gần đây đang liên lạc các nơi tàn tụ cộng đồng cắn giết yêu vực yêu quái cùng quỷ giới ác quỷ chỉ là cũng không còn cách nào phát sinh đại quy mô chiến l ĩ n dịch nghị muốn nhất lao v ĩ n h giật một chiến giải quyết cái kia hai thế lực lớn căn bản là là s ỉ tâm vào tưởng thanh phong giờ khác này đứng dậy c ó c mày vẫn là không nhịn được hỏi d ò các ngươi có thể có lục như yên cùng dư từ tâm tin tức nghe được thanh phong hỏi d ò truy thiên cầu ha hà nói tự biết ngươi nhất định sẽ hỏi ta đã sớm cho ngươi hỏi tham tốt rồi thông qua truy thiên cầu dò xét tin tức thanh phong biết lục như yên tại ma môn rất tốt lục thiên phong sợ nàng xuất hiện cái gì bất ngờ đã rất ít để nàng đi ra dư tử tâm còn buôn ba tại thứ một chiến tuyến trên dẫn dắt đệ tử bản tông chung quanh cứu hỏa khắp nơi chặn giết yêu quái cùng ác quỷ hiện tại nàng đã bị yêu vực cùng quỷ giới liệt vào phải g i ế t trên bảng danh sách người nghe được cái này tin tức thanh phong đương nhiên phải vì là dư tử tâm lo lắng không thôi chỉ có thể chỉ mong nàng bình an vô sự đi sau đó mấy ngày mọi người vẫn tạo nghiên cứu nên làm gì ở đây trong loạn thế tồn sống tiếp cũng làm sao lớn mạnh bản thân chống lại tất cả thế lực đúng là tất cả thế lực bởi vì thanh phong giờ khắc này đã quyết định quyết tâm bày thoát hoan mường tông chỉ có thoát khỏi nó minh vương điện mới có thể không có chút nào cản tay tốt đẹp phát triển tuy rằng cái kia thiên tàn địa khuyết đã đi vào hợp đạo thế nhưng thanh phong mới không sợ hắn vì sao bởi vì hắn còn có hắc long lá bài t ẩ y này một khi hắc long xuất thế thiên tàn địa khuyết cũng muốn nhượng bộ lui b ì n h đồng thời hiện tại thực lực của hắn tiến mạnh đã không phải là trước như vậy tuy rằng hắn vẫn là kim đan kỳ thực lực nhưng là hắn thể tu đã cùng nguyên anh kỳ tu giả một dạng hiện tại tự là bình thường nguyên anh tu giả hắn cũng không để ý chút nào trừ phi giống minh đạo như vậy nguyên anh hậu kỳ cao thủ mới có thể để hắn toàn lực ứng phó nếu như mượn dùng hắc long lực lượng minh đạo cũng không đáng giá được nhắc tới nhìn nhìn thao thiết hạ t r à n g liền biết rồi dù là nó vô cùng lợi hại còn chưa phải là ngoan ngoãn bị chính mình thu phục đúng là này kỳ lân tử hắn không biết nên làm thế nào cho phải chính nghĩ cái k i a thiên quan ôm kỳ lân tử tiểu đi tới nói ra cha con chó nhỏ này thật khả ai a sau đó xem như sùng vật của ta đi còn có chiếc k i a nhỏ thao thiết cũng rất khả ai a ta đều nghĩ phải làm sao thanh phong nhìn nàng cũng là não như đau giờ khác này cái t i ê kỳ lân tử càng là nhìn thiên quan cả mắt đều là vẻ giận dữ nhìn thấy tình cảnh này thanh phong cảm giác có lẽ cho nhiều hắn một ít tài nguyên này kỳ lân chỉ cần lại một lần trưởng thành để hắn đi khuyên lui những yêu cái kia át sẽ làm nhiều công í ta bất quá hắn vẫn nói với thiên quan thiên quan không nên hồn nháo này kỳ lân lúc nhỏ lai lịch rất lớn chính là minh tiên cũng không thể biết bao đánh đồng với nhau ngươi có thể không nên đang nhạo bằng nó còn có cái kia thao thiết ngươi cách nó xa một chút tên kia tính khí không tốt ta đều muốn mời nó ba phần thiên quan lẩm bẩm miệng gật gật đầu nói tốt đẹp cha ta biết rồi nói nàng cựu ô n kỳ lân tử nhảy tới thao thiết trên người nằm xuống cũng lộ ra một bộ sinh không thể yêu dáng r ẫ t đến thanh phong nhìn thấy cái kia thao thiết dĩ nhiên không có đối với nàng phát hỏa cũng là có chút kỳ quái giờ khác này cái kia thao thiết một mặt triển khai bọ tại trên đất trong lòng cũng là kỳ quái nếu là người khác dám như vậy như vậy dựa theo tính tình của nó đó là chắc chắn phải chết có thể chỉ có tiểu cô nương này làm sao đối với nó chơi đ ù a nó đều không hề tức giận cảm giác còn cảm giác cùng với nàng rất thoải mái rất thư thái nay để hắn có chút buồn bực không nớt nghĩ hắn đường đường thượng cổ hung thủ a làm sao lại như vậy tự cam đoạn l ậ đây thanh phong không quản được rất nhiều nếu thao thiết không thèm để ý hắn cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ là để thiên quan không muốn thái quá hổ đồ t i ể u tốt t i ể u tại thanh phong cân nhắc một loạt chuyện này thời điểm bảy trong phái cũng là náo nhiệt không nớt bởi vì bảy phái đi ra ngoài các đệ tử đều bị kêu trở về giờ khác này đạo huyền tông quảng trường khổng lồ bên trên đứng đầy bảy phái đệ tử có thể nói là người đông n g h ì nghịt nguyên trần lao tổ cho mọi người giới thiệu một cái một thế giới khác đáng người l à bảy phái đệ tử biết rồi những người này tu vi thời gian đều là lộ ra vẻ mặt khó mà t h í được đặc biệt là nghe được mạch hồng trần không tới hai trăm năm năm thời gian tựu tu luyện đến hợp thể kỳ những tự kia ca tụng là thiên chi tiêu tự gia hỏa dồn dập xấu hổ cực kỳ giờ khác này nguyên trần dóng g ạ c cho mọi người vẽ một cái bánh mì loại lớn cũng thông qua lần này đại hội thành lập bảy phái chấn tà liên minh mục đích là không muốn tách ra muốn tại nguyên trần cùng một thế giới khác người chỉ huy bên giới thống nhất tiến hành để cầu tốc độ nhanh nhất bình định những y ê u thú kia cùng ác quỷ xin hỏi sư tổ thế giới của bọn họ tên gọi là gì nguyên trần không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy quan tâm việc này chính là nói ra vô tận thế giới kia so với chúng ta này không thiên đại trên mấy lần các người tu vi một đến tựu sẽ biết càng nhiều bí mật phía dưới không là thảo luận chuyện này thời điểm mọi người còn phải hiệp đồng hợp tác sớm ngày diện trừ những tên kia sau đó lại bắt đầu nhân viên phân phối nhất định muốn cho những thứ này người phối hợp một ít đệ tử cung cấp sai phái tốt ngay vào lúc này chân trời lôi đình phun trào một nữ tử đạp lên lôi quan mà đ e n đảo mắt liền tới trên quảng trường nàng nhìn thấy nhiều người như vậy nhưng là không có vẻ sợ h ã i chút nào nàng quay về nguyên trần lão tổ màu sắc không đổi nói ra thái nhất tông dư tử tâm đến k í n h xin vân trần lão tổ thứ tội tử tâm tới chậm vào thời khắc này cái tiêu trên đài trong mọi người thân nam nhìn thấy dư tử tâm thời điểm không khỏi ánh mắt hơi đậu còn lại mấy cái nam đệ tử cũng là kinh ngạc không nghĩ tới lần này giới còn có như vậy kinh động như gặp thiên nhân dung nhan người này cùng mạch hồng trần so với không phân trên dưới nhưng cũng là mỗi người mỗi vẻ a dò khắc này dư tử tâm vội v ã đuổi về trên mặt vẫn là một mặt nghiêm túc vẻ nguyên trần chỉ là đối với nàng hơi gật đầu nói cực khổ rồi ta biết người ngươi một mực chiến đấu tại tuyến đầu càng vất vả công lao càng lớn có tội gì dư tử tâm lại lần nữa bái tạ nguyên trần sư tổ lý giải lui về phía sau hạng giờ khắc này liền thấy cái k i a thần nam đứng dậy nói khởi bẩm t i ể u sư thúc người này tam huấn nguyên trần nhìn thần nam nhìn một chút lại nhìn một chút thiên hành giả cái tia thiên hành giả lao thần tại tại dĩ nhiên không nói thêm gì nguyên trần suy nghĩ chốc lát vẫn là gật gật đầu nói nếu sư điệt mở miệng như vậy thì để dư t ử tâm cùng người một đội đi còn lại mấy người nhìn thấy thần nam ra tay trước không khỏi trên mặt đều lộ ra hơi vẻ thất vọng phẫn hận chính mình vừa rồi không có sớm chút mở miệng đến mạch hồng trần nhưng là đối với này hết thảy đều thờ ơ không động lòng từ đầu đến cuối nàng đều không có cùng dư t ử tâm liếc mắt nhìn nhau tiếp theo t i ể u bắt đầu cho mọi người phân phối một ít nhân thủ đến một ít bảy phái đệ tử tinh anh dồn dập bị những người kia r i ê n phần mình chọn đi ra mỗi người đều tạo thành một cái bách nhân đội ngũ còn dư lại các đệ tử, tử nghe theo điều khiển trong lúc nhất thời trên quảng trường n Cùng lúc đó, thanh phong cũng tại trải h h Phong a n cũng k qua h nhiều ngày nghỉ ngơi thanh phong đã lại một lần về tới đỉnh phong thời khắc thân thể tự tại hắn muốn dẫn binh khi xuất phát hoan hy tông người đến tới thanh ma hắn nói cho thanh phong tông chủ cho mời lệnh thanh ma không có nghĩ tới là thanh phong nói cho hắn kể từ hôm nay minh vương điện tử thành một trường phái riêng thoát ly hoan h ỷ tông thanh ma khuyên bảo thanh phong không nên kích động nhưng là thanh phong nhưng cười một tiếng chỉ là để hắn trở lại như thực chất bẩm báo là tốt rồi trong ư nhân gian, hy vọng. hy t r lúc nhất thời thanh phong phản lại hoan h ỷ tông tin tức lan truyền nhanh chóng thế nhân đều biết lục như yên đạt được tin tức này thời điểm rất là lo lắng chỉ lo hoan h ỷ tông tông chủ thiên tàn địa khuyết giận dữ bên dưới giết thanh phong bất quá tại thanh di động viên cùng phân tích bên dưới này mới tốt nhận lời đến tại nang nghĩ đến thanh phong cũng sẽ không làm cái kia chuyện không có năm chắc hẳn hẳn là có bài tẩy gì tại trong tay đi đáng tiếc lục thiên phong không cho phép nàng đi ra ngoài gấp nàng dường như cái kia con kiến trên c h ả o nóng giống như vậy cuối cùng vẫn là thanh di quyết định tự mình đi một chuyến minh vương điện việc này mới coi như thôi dư tử tâm biết chuyện này thời điểm cũng là vô cùng khiếp sợ tuy rằng thanh phong phản lại chính là ma môn bất quá dư tử tâm nhưng là trong lòng nghĩ đến nếu như hắn có thể trở về chính đạo cái kia thì tốt biết bao hoan h ỷ tông bên trong thiên tàn địa khuyết tức giận cực kỳ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thanh phong dĩ nhiên dám cản rỡ như thế quả thực không đem hắn để vào trong mắt hắn vốn cho là mình công lực đại thăng thanh phong ngày sau sẽ rất ngoan nghe hắn chỉ huy ai có thể nghĩ tới Hắn h n dĩ đêm n trực tiếp trở hôm ấy mọi người chỉ nghe được bạc đầu phong bên trong oanh thanh em hùng hùng liên tục mây đen bay khắp tại cái kia ngọn núi tiếng một lúc chuyển đến tiếng nổ một lúc chuyển đến lôi đỉnh chấn nộ tiếng vang chư vi ngàn dặm bên trong đều có thể nghe được đỉnh thai nhức góc tiếng nổ vang thứ hai ngày sáng sớm thời gian thanh phong trở về trở về phía sau liền trực tiếp bắt đầu bế quan ai cũng không thấy thiên tàn địa khuyết khắp cả mặt mũi đều là máu me đầm địa trở lại hoan hi tông phía sau cũng là ngậm miệng không nói chuyện hôm đó sự tình trực tiếp bế q u a n đi chỉ là hắn lâm muốn bế quan thời điểm thông báo đi xuống từ đây phía sau hoan hi tông cùng minh vương điện lại cũng không có bất cứ quan hệ gì thông cáo thiên hạ trong lúc nhất thời toàn bộ thiên hạ đều biết cái này t i n t ứ c đều buồn bực cái kia ngày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có chuyện tốt người đi bạc đầu phong quan sát một phen trở về phía sau đều là ngậm miệng không đề cập tới cái kia bạc đầu phong tình huống cũng không biết vì sao g i ữ cục này một ngày bạc đầu phong nên đón hai cái người lên một người chính là minh đạo thượng nhân một người chính là thái nhất tông p h ụ diêu thượng nhân đứng tại bạc đầu phong trước hai người cũng là một mặt vẻ kinh ngạc bạc đầu phong toàn bộ ngọn núi đều đã không có cơ hội bị đánh thành bình địa nơi này đâu đâu cũng có sâu không thấy đ á y h ố khắp nơi còn có một chút còn sót lại khủng bố sóng năng lượng để người sản sinh khiếp đảm cảm giác minh đạo cùng p h ụ diêu hai người l i ế c mắt nhìn nhau đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được khó mà tin nổi ngươi nói đây thật sự là hai người kia làm ra à minh đạo có chút không xác định nói phù diêu lắc đầu nói như vậy chiến đấu kịch liệt đã không phải là bọn họ cái này cấp bậc có thể tạo thành nghe cái kia thiên tản địa khuyết đã bước vào hợp đạo kỳ nếu như thanh phong có thể cùng người này đánh thành như vậy chẳng phải là nói hắn cũng như thế à? không có khả năng nay tuyệt đối không có khả năng thanh phong mới nhiều lớn không tới trăm năm thời gian mà thôi nếu như hắn thật sự có thể trưởng thành kinh khủng như thế như vậy tư chất của hắn chẳng phải là muốn so với kia mạch hồng trần còn lợi hại hơn mấy phần hắn nhất định là chiếm được cái gì không lên thần khí đi dù sao tiểu tử kia khí vẫn vẫn rất tốt minh đạo nghe nói như thế trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nhìn thấy tình cảnh này hắn chỉ cảm thấy hết thể còn giống như thiên phương dạ đàm bảy phái ra tay rồi vì là nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu thiên hành giả dĩ nhiên để đám người chia binh hai đường đồng thời tiến công yêu vực cùng q u ỷ giới minh đạo cùng phù diêu đã từng khuyên can cho rằng như vậy thái quá tự đại ai nghĩ cái kia thiên hành giả nhưng là xem thường giới này những yêu ma kia nhất định phải như vậy trong lúc nhất thời đại chiến mở màn chính là giới này chung quanh lớn đứng thời điểm vạn ma tông trong di tích vừa ra tế đàn đ ỗ n g nhiên một đạo màu đen của sáng phóng lên trời soi sáng phía chân trời chốc lát phía sau có ba người xuất hiện ở trên tế đàn ba người này chính là hai nam một nữ trong đó một nam một mặt ba khí mang chút tà khí người này tên là cựu trọng lâu một người khác tướng mạo hung t à n người này tên là đoạn kiếm cô gái kia xinh đẹp không ngót mi tâm một nốt rồi son tên là d i ệ p phi dạng ba người này vừa xuất hiện cô gái kia nhìn thấy này tàn tạ khắp nơi không khỏi nói ra lần này đã bị vứt bỏ nhìn tới nơi này ma giáo đệ tử qua không ra sao à. hư hạ giới mà thôi thiên điệu lao tù có thể còn sống là tốt lắm rồi còn chưa phải là bị chính đạo chèn ép lợi hại nhiều năm như vậy đều không có một người đột phá đến hợp đạo đi thượng giới tu luyện có thể thấy được một loại đoạn kiếm không nên coi thường bất luận người nào ai biết giới này đến cùng tình huống thế nào chúng ta một lần này mục đích chỉ là tại chính đạo mấy tên h tia trước tìm tới t h á n h nữ cũng mang về ma tiên tông nếu như nhiệm vụ thất bại hậu quả các ngươi biết đến chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian hai người kia gật đầu ba người thân thể lóe lên tự biến mất ngay tại chỗ chốc lát phía sau một cái áo bào đen bao đ ầ y toàn thân người đột nhiên xuất hiện nơi đây hắn nhìn tế đàn kia chốc lát trong miệng nhưng là lẩm bẩm nói thật c ư ờ n g đại khí tức ma tiên tông dĩ nhiên thật sự phái người đến đó cái kia mục đích của bọn họ đến cùng vì sao là đây sau ba tháng thanh phong rốt cục từ bế quan nơi đi ra nhìn thấy đám người hắn không tiếp than thở một tiếng nói không nghĩ tới một lần này quyết đấu dĩ nhiên lãng phí nhiều như vậy thời gian đám người nhưng an ủi thanh phong nói hắn đã rất giỏi rồi chỉ là truy thiên cầu nhìn về phía thanh phong ánh mắt khẽ biến cũng không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì Nay một lần, truy thiên cầu nói cho Thanh Phong, ba tháng này lại phát sinh rất nhiều chuyện. huyền công đánh vạn hồn cốc, kết quả cuối cùng là vạn hồn cốc dĩ nhiên đồng ý gia nhập giáo. Thứ hai, phái bên kia đến mấy cái thượng ba gia ma hai, kia truy bảy mấy một một, phát rất kết Thứ tử, lại là cầu quả cuối cho phái giáo. cái giới cốc, cốc dạ Số đệ dĩ ý bất quá đến sau minh thiên tự mình ra tay yêu hoàng dẫn dắt yêu vương tự mình ra trận một trận đại chiến đi xuống n h ữ n g thượng giới kia người toàn bộ đều bị đả thương bảy phái đệ tử càng là tử thương vô số tổn thương nguyên khí nặng nề gần đây bảy phái đều là bế quan không ra đồn dập mở ra hộ sơn đại trận yêu vực quỷ giới thông qua này một lần đại chiến lại vẫn thông suốt nhất khí quyết tâm liên thủ xâm nhập nhân gian giới giờ khác này nhân gian giới đã có hơn phân nửa địa phương một lần nữa bị hai giới nhân mã chiếm lĩnh đi nhân gian giới thật sự đến rồi tràn ngập nguy cơ mức độ thế gian còn có thể chống cự lực lượng chỉ có những tán tu kia nghe nói gần đây có người làm tự vệ bắt đầu tổ chức một ít môn phái nhỏ cùng tán tu thành lập tán tu liên minh cộng đồng chống đỡ định nhân đáng tiếc những người kia thực lực có hạn chỉ có thể đánh đánh du kích mà thôi nghe được món này món sự tình thanh phong kinh ngạc trong lòng không n gót trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ nhân gian d ư ớ i thật muốn triệt để luân lạc không thành đông nhiên hắn ánh mắt biến đổi kiên định nói ra không nhân gian còn có hy vọng Trưng 518, Phân Hóa. h á n tựu không tin tưởng không có người đứng ra đồng thời bình định này c h à n g chiến loạn đúng đấy còn có vạn vạn ngàn ngàn tán tu những người kia tuy rằng tu vi phần lớn hạ thấp nhưng là không thiếu nhiệt huyết sôi trào người những thứ này đều là nhân gian giới thủ hộ lực lượng thanh phong cùng truy thiên c ầ u đám người thương nghị một phen minh vương điện tuy rằng thực lực vẫn tính hùng hậu còn có sắp tới vạn người nhân mã nhưng l à n à y chút người vùi đầu vào toàn bộ chiến trường phía trên ngay cả một bọn nước đều không lật nổi đến cho nên phải là chính quy chiến đấu không bao lâu nữa những này nhân mã cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ g i i mất đã như vậy vậy thì chia thành tốt nhỏ n à y truy thiên cầu bình thường nhìn thấy được không được điều nhưng là lúc mấu chốt chỉ số thông minh không thể không để người bội phục hắn nghiên cứu ra một loại phương pháp tên là người kéo người chính là đem này một vạn người toàn bộ thả ra ngoài ba n g h n ba hai hai một nhóm khắp nơi kéo người thành lập tiểu đội kết thành liên minh nếu như vậy một vạn người khả năng t i ể u sẽ biến thành hai mươi nghìn ba mươi nghìn mấy trăm ngàn đến đến thời điểm hợp thành một chỗ chẳng phải là một quái vật khổng lồ cái ý nghĩ này hay bị tất cả mọi người tán thành đồng thời minh vương điện những năm gần đây còn có một chút gia sản có thể lấy ra cho rằng khen thưởng đến dùng tỷ như kéo một người bao nhiêu linh thạch kéo một đội ngũ lại khen thưởng bao nhiêu cho tới sau đó làm lớn truy thiên cậu cũng nghĩ xong đó chính là lấy chiến nuôi chiến đấu pháp giết chết yêu quái có yêu châu giết chết á c quỷ có quỷ châu chúng nó còn chiếm lĩnh rất nhiều mỏ linh thạch đến thời điểm đoạt lại cũng có thể khai thác ra vì lẽ đó không cần lo lắng tài nguyên không đủ dùng chủ nếu có thể lôi ra người đến liên chiếu cái kế hoạch này mọi người tự bắt đầu áp dụng bất quá t ử á thực thi trước truy thiên cậu dựa vào hẳn cái kia ba tấc không nát miệng l ư ỡ i cho chảo mọi người tốt làm một hội động viên đại hội còn vẽ thật lớn một tâm bành đến Thanh Phong cũng không ngừng hứa hẹn, cũng ngừng đối với mấy ọ i người khích lệ một phen, làm cho những ma giáo kia đệ tử mỗi cái giống nhiệt Minh Điện người phen, những như, dâng muốn phen thành Vương không ngừng bị phân hóa từng nhóm được. khích cho hít thuốc huyết hóa lắc cẩm lệ làm làm l đệ một ma một tử tựa trào, tựu ra đều đều bị tài người u cuối y ly ê n Đến cùng, lớn n khai. h vậy、Minh、Vương Mấy Minh Điện, chỉ còn lại còn Thanh Phong. n chỉ ư g mọi người lại một lần cáo biệt rời đi truy thiên cậu mang đi trương long triệu hồ mặt tiên h cùng bộ trần sương cùng rời đi mặt ta cùng thiên quan theo thanh phong còn có chiếc kia thao thiết bất quá thao thiết dáng dấp thái quá kinh dị thanh phong cùng hắn hiệp thương một phen thao thiết mới không tình nguyện đã biên thành ba thước lớn nhỏ răng dấp xem ra cũng không dọa người như vậy đạo huyền tông bên trong thiên hành giả cùng tiểu kính sư quá ngồi đối diện hai bên giờ khác này thiên hành giả chậm rãi nói ra giới này những yêu tả kia so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn mấy phần bây giờ mấy người đệ tử đều bị thương tồn không nói bảy phái đã không có một đòn lực lượng nhưng là chúng ta tới thời gian nhưng là lời thề son sắt nói nhất định sẽ nhanh chóng hoàn mỹ giải quyết giới này việc bây giờ lần này cục diện sư mọi ngươi làm sao nhìn tiểu kính sư thái than thở một tiếng nói ai có thể nghĩ tới Kia dĩ nhiên đã trưởng thành đến nói tới chỗ này tiểu kính sư thái cười khổ một tiếng nhìn về phía ngoài phòng cái kia có chút u ám ẩu trời đến hào hào trời mưa tựu tại thanh phong đi ra ngoài thứ hai ngày Bảy phái đệ trong ử đều lúc nhất thời tất cả mọi người hành động nhân gian giới lại một lần gió nổi mây vẩn thanh phong mấy người đệ nhất trạm không có đi ác quỷ nghiêm trọng khu vực bởi vì nơi đó người đã rất ít thanh phong nghĩ muốn tổ chức nhân thủ thì đi người nhiều quỷ thiếu địa phương hắn tính toán một phen quyết định đi sở quốc cũng là thanh phong mẫu thân của quốc nơi đó là quỷ giới cùng yêu vực nhân gian giới tiếp giáp địa phương quỷ vật vừa rồi xâm nhập còn chưa phải là quá nhiều vì lẽ đó hắn chuẩn bị trước tiên đi nơi này ba ngày phía sau thanh phong mấy người đi nhanh đến sở quốc kim cương thành nay t h à n h chính là trừ sở quốc đều thành bá thành phía sau lớn nhất một tòa t h à n h trì nay lớn thành tường thành cao tới hơn năm mươi triệu trên thành vô số tu giả đang chống đợi những yêu thú kia cùng ác quỷ có lợi hại binh khí sư tạo ra một loại linh khí có thể dùng linh thạch làm năng lượng phóng ra gai băng cùng quả cầu lửa cẳng có phụ t i ệ n sư chế tạo ra mang có phủ văn cung tiễn một khi bắn tạo yêu vật hoặc là ác quỷ trên người thì sẽ nổ ra đối phó phổ thông yêu vật phi thường tốt dùng cùng thực dụng thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cảm thán tại nguy cơ thời gian nhân tộc sẽ lấy lớn nhất trình độ khai phá ra vô số thực dụng đồ vật tại lớn thành bên dưới vô số yêu vật cùng quỷ vật rậm rạp chẳng c h ị tại hướng về lớn thành bên trên leo lên mà đi phóng tầm mắt nhìn tới không có mười nghìn cũng có tám ngàn nhiều thanh phong quyết định cựu từ nơi này bắt đầu hắn hành trình giờ khác này ba người một thú đi vào bên trong chiến trường tường thành phía trên mọi người thấy thanh phong này tìm đường chết tiết tấu nhất thời kinh ngạc cực kỳ có người đứng tại trên thành tường lớn tiếng gọi nói mau mau ly khai nhưng là bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố đi tới những y ê u thú kia bảy bên trong thời khắc này thanh phong đã sớm để thao thiết thu hồi u y áp cái kia nghĩ y ê u thú cùng ác quỷ bay về hắn t i ự u cắn xé đập tới đang lúc mọi người cho rằng thanh phong mấy người cần phải phơi thây tại chỗ thời điểm làm bọn họ chuyện không nghĩ tới phát sinh mặt ta ra tay một quyền đánh bay cái kia mấy con yêu thú cùng ác quỷ thiên quan l ệ n h rên một tiếng nhất thời vung tay lên để thao thiết đi tới cắn chết chúng nó thao thiết bị tức tức giận hơn tốt tại thanh phong mau mau động viên một phen thao thiết này mới tỉnh táo lại thanh phong nhìn thiên quan không nói gì lớn như vậy còn không có cái chính làm do khác này trên h thành tường những người kia cùng tu giả đều nhìn chọn tròn mắt căn bản không tin tưởng nơi này sẽ có lợi hại như vậy nhân vật xuất hiện có thể hiện thực như là vô số yêu quái ác quỷ đánh về phía thanh phong ba người thanh phong giờ khắc này thu hồi phát kiếm lấy ra một cái màu xanh lam viên cầu chính là lôi chấn tử chỉ thấy công lực của hắn vận chuyển một luồng lớn đại pháp lực phát ra nhất thời lôi chấn tử phát sinh vô số đạo thiểm điện thanh phong trăm trượng bên trong cảng bị vô số lôi điện gói lại trong lúc nhất thời vô số yêu q u á i tiếng kêu g ê n liên hồi bị đánh hồn phi phách tán trên tường thành mọi người đã há h ố c m ồ m đối với thanh phong cảng là bãi phục phục sát đất vào thời khắc này một sần sinh hai cánh trên đầu sinh s ừ n g thân cao ba trượng to lớn yêu vật t ừ trên trời giáng xuống chương năm trăm mười chín trạm yêu trừ ma yêu vật kia đi tới thanh phong trên đầu quay về thanh phong nói ra tìm chết nói xong liền nhìn thấy nó cầm trong tay cơn ư g xoa quay về thanh phong một xin đ â m tới thanh phong lạnh rên một tiếng nhất thời một quyền đánh kích mà đi đại lực thần quyền thanh phong k h ẽ quát một tiếng một quyền đông dương đánh tới âm âm một tiếng vang thật lớn yêu quái kia lăng không đã bị đánh bạo nổ hóa thành một đống thịt nát đến a loài chim thống lĩnh bị đánh chết chúng ta thắng lợi trong lúc nhất thời trên thành có người hoan hô không nớt r ồ n r ậ p vì là thanh phong ủng hộ lên người kia là ai cũng thật lợi hại nhân tộc cứu sao của chúng ta cứu sao đến không cần chết anh hùng anh hùng cái kia loài chim thống lĩnh một chết vô số yêu quái cùng ác quỷ cũng vô tâm t á i chiến trong lúc nhất thời bị thanh phong thủ đoạn tàn nhẫn c h ấ n n h i ế p dồn dập hướng về lùi lại đi thanh phong đương nhiên sẽ không đi truy đuổi những tên kia mặc cho chúng nó chạy trốn đi nguy cơ giải trừ t h a n h cửa mở ra một cái người mặc khôi giáp tướng quân dục ngựa mà tới hắn đi tới thanh phong bên người nhất thời nhảy xuống ngựa bài nói đa tạ vị này thượng tiên cứu rút không biết thượng tiên tôn tính đại danh tới chuyện gì giờ khác này sớm có vô số tán tu phi thiên mà đến rơi tại thanh phong trước người cách đó không xa thanh phong ánh mắt nhìn quét mà đi nhìn thấy này chút người tu vi tối cao người bất quá chúc cơ hậu kỳ mà thôi trong lòng tuy rằng thoáng thất vọng. bất quá may ở chỗ này nhân số rất nhiều cũng là một cái không sai mở đầu lúc này thanh phong nói ra ta chính là thanh phong lần này xuất thế phạm trần chính là vì đ n g thanh yêu ma mà tới nghe được câu này những tu giả kia trên mặt đều cao hứng không ngót tướng quân càng là kích động phi thường hắn kích động lớn tiếng nói ra đây là thật sao nếu như có thiếu hiệp nhân vật như vậy tại ta kim cương thành ngắt sẽ không cách nào dung c h u y ệ n thanh phong gật đầu nói hiện tại yêu quái ác quỷ vô số chúng ta tu giả thế tất yếu c h ả m yêu trừ ma giúp đỡ chính đạo lời này vừa nói ra hai người cùng thanh phong hàn huyên chốc lát biết thanh phong dĩ nhiên lòng mang tiến địa muốn tìm chút người chung một t h í hướng cùng t h ạ m yêu trừ ma không khỏi trong lòng làm kính phục đồng thời thanh phong còn hứa hẹn một khi gia nhập đội ngũ của hắn còn có bổng lộc có thể cầm trong lúc nhất thời để người không khỏi động lòng thanh phong càng là nói cho hai người có thể người tiến cử tiến nhập đội ngũ mỗi giới thiệu một người đều có linh thạch có thể cầm nghe được cái này tin tức hai người không khỏi con mắt sáng nay trong loạn thế cái gì thiếu nhất đương nhiên là linh thạch bất quá này cũng để hai người không khỏi hoài nghi lên thanh phong thân phận đến cái kia tần sương ủ ỉ vào lá gan hỏi d i ò không biết thượng tiên ngươi tu vi làm sao chúng ta không nhìn rõ ràng còn ngươi nữa sư tử gì môn không biết có thể hay không báo cho lời này vừa nói ra tần sương chính là kinh hồn bạt vía lên chỉ lo thanh phong một cái khó chịu tự để hắn mất hết tu vi dù sao dựa vào thân phận của hắn còn chưa đủ tư cách hỏi g ò nhân ra lệnh hai người bất ngờ chính là thanh phong không hề tức giận còn cho hai người nói ra bằng ta hiện tại bản lĩnh đủ có thể đối kháng ngang hàng nguyên anh kỳ yêu quái này vừa nói hai người nhất thời chọn to hai mắt nếu như không nhìn thanh phong thận trọng còn tưởng rằng hắn đầy miệng nói bậy nào lại nhìn hắn tuổi còn trẻ hai người không khỏi tâm sinh vẻ hâm mộ trong lòng nghĩ đến chỗ này người tương lại không thể đo lường nhất định là dòng phượng trong loài người a thanh phong lại nói ra thân phận của ta vẫn là không nói tốt các ngươi chỉ cần biết ta một lòng chạm yêu trừ ma chỉ vì thiên hạ thương sinh mà thôi liền được nghe thanh phong như vậy nói trong lòng hai người khâm phục không thôi tại chỗ tự hứa hẹn gia nhập vào thanh phong trong tổ chức cũng bảo đảm trở lại tự bắt đầu cho thanh phong tìm người đi vào thanh phong gật đầu nói cho bọn họ biết càng nhiều càng tốt chỗ tốt là một điểm không phải ít thanh phong chưa có nói ra chính mình ma giáo thân phận đương nhiên vẫn là trong lòng có k i ê n kỵ dù sao ma đạo có đừng hắn không nghĩ còn không có mở ra cục diện tự bị mọi người cô lập đi như vậy chẳng phải là thành cười n ạ o chính là đặc thù thời kỳ sử dụng thủ đoạn đặc thù à sau đó không ngừng có người b á i phòng mà đến thanh phong rất phiền phức nói ra chính mình ý tưởng trong lúc nhất thời thu được rất nhiều tu giả chống đỡ đương nhiên cũng có một đừng tu giả vẫn là đối với thanh phong đưa ra ý nghĩ này không coi trọng chỉ là thanh phong thân phận siêu nhiên những người kia lúc đó miệng đi đâu dám nói mò một trận a sáng sớm ngày thứ hai tần sương cùng lục rời t i ể u mang đến mười mấy tu giả nghị muốn gia nhập tổ chức lúc này tần sương đưa ra tổ chức này làm sao cũng muốn có một tên đi thanh phong trong lúc nhất thời bị hỏi khó chuyện này hắn đúng là không nghĩ tới bất quá đề nghị này đúng là rất tốt thanh phong suy nghĩ chốc lát thế gian này cái gì liên minh rất nhiều hắn kêu nữa dễ dàng nghe nhìn lẫn lộn lập tức ánh mắt ăn sáng chính là nói ra đã như vậy không bằng chúng ta cái tổ chức này tựu kêu là chúc long đi trúc long người lớn mà vô hạn giữ mắt có thể soi sáng thiên hạ ý tứ để này thiên hạ một lần nữa quét n minh lên, g q u sạch hết thẻ bẩn thỉu n g h e xong thanh phong giải thích hai người không khỏi lớn tiếng gọi nói t ố t t ố t một cái trúc long l i ê n trúc long tổ chức cứ như vậy linh quang một hiện ra trải qua mọi người lẫn nhau lôi kéo thứ nhất ngày báo danh nhân số t i ự u đạt tới hai trăm ba mươi người mà còn có rất nhiều người tại chờ còn tại quan sát ba ngày phía sau yêu quái lại tới công thành mọi người đứng tại trên thành tường nhìn thấy vô số yêu quái đột kích một lần này yêu quái so với một lần trước còn nhiều hơn trên rất nhiều tại yêu quái phía trước là mười mấy con thân cao hơn mười t r ư ợ n g màu đen vợ lớn những người này không ngừng gào thét đánh lồng ngực của mình một bộ ánh mắt hung tàn cực kỳ dường như muốn nuốt sống người ta một loại vợ lớn phía sau vô số yêu quái tay cầm binh khí chính d ụ n g manh lên trước đ ố n g nhiên những yêu quái kia đi tới thành chỉ phía trước một tiếng to lớn sừng c h â u hào tiếng vang lên những yêu quái kia phân thành hai bên một đầu gấu thân người hắc hùng tinh cưới một chó ba đầu đi tới trước trận chỉ nghe hắn lớn tiếng gọi nói mấy ngày trước là ai z ta thuộc hạ ta khuyên các ngươi mau nhanh đem cái kia người người đầu chặt xuống dao ra nếu không thì hôm nay nhất định san bằng ngươi kim công thành trong thành người toàn bộ một cái không lưu thanh phong nghe nói như thế không nói hai lời để người mở cửa thành ra cái kia gác cổng binh sĩ không dám hàng hồ liền thấy thanh phong mang theo hắn mới xây dựng một đám người ra sân đi tới trước trận thanh phong nhìn này đầu hát hùng tỉnh nhưng là gọi nói ngươi hiện tại đầu hàng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng cái kia gấu đen nghe được lời nói của thanh phong nhất thời một mặt kinh ngạc còn cho rằng mình nghe nhầm chỉ nghe hắn giận d ữ nói tìm chết nói liền thấy hắn tay cầm một to lớn lang nha bổng tịu q a y về thanh phong đánh tới thanh phong lạnh rên một tiếng hắn bạn không cần tự mình lên sân k ấ u chỉ cần một cái bắt chuyện m ặ t tả là có thể đem tên kia giết chết bất quá vì là kéo những người đó cảm xúc mãnh liệt để mọi người càng thêm tin nhậm thanh phong hắn không có nghĩ nhiều một bay mà lên bay về cái kia gấu đen yêu quái liền đánh tới t r ư ơ n g năm trăm hai mươi da cát này hắc hùng tinh một thân khí lực to lớn tương đương với kim đàn tu giả đáng tiếc loại cấp bậc này người nếu như thanh phong không ở nơi này hoàn toàn có thể nghiền ép hết thẻ tu giả chỉ là giờ khắc này sao liền thấy hai cái nghĩ dao thanh phong đấm ra một quyển cái kia gấu đen nhất thời cảm giác g ư ờ n g như núi lớn đẻ xuống giống như vậy bị đánh bay ra ngoài thanh phong hai chân nhảy lên một cái giữa không trung lại là hoanh quanh hai quyền đánh tại cái kia gấu đen trên người chờ cái kia gấu đen rơi xuống đất không ngừng miệng nôn mau tươi cả người co giật sợ là không được thanh phong đi lên phía trước quay về cái kia gấu đen một cước giấm hạn h ấ t thời t i ể u đem cổ của nó đạp gậy vỡ ra tại chỗ nổ chết mà chết thời khắc này có thể nhìn thấy vô số tu giả nhiệt huyết sôi trào thủ hộ kim cương thành vô số ngày đêm tới nay còn chưa từng như này h á n h diệ qua đồng thời thanh phong thái quá bạo lực cái kia hắc hùng tinh một nhìn thì không phải là một loại yêu quái chính là như vậy cũng chỉ là bị thanh phong tam quyền lưỡng cước tiệu đánh chết trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn không n nhìn tướng những này thấy chủ tướng bị giết, những yêu bị quái kia này một lần nhưng là nhưng không rồn chạy, có dập tiếng ớ cùng Thanh Phong mạng lên. Thanh Phong hét lớn hét một t liều i rút ra t h ô này g tiếng gọi nói, các anh em, cùng ta giết tới đi. Một tiếng tiên ta tới Một đại nói, đi. côn, lớn anh n các em, hô lên chấn thiên chấn động làm cho tâm thần người rung lên nhất thời tỉnh thần chấn hưng thanh phong cầm trong tay đại côn như vào trốn không người chỗ đi qua r ồ n dập một màn mưa máu bay xuống những yêu quái kia liền toàn thây đều không có cái kia mấy chục trượng v ư t đen thanh phong một côn mà đi to lớn côn mang hai mươi ba mươi trượng thấu côn mà ra một cái tựu đem đánh chết lại đua gì thế thanh phong này đại côn t i ự u có sắp tới năm triệu cân trọng lượng lại thêm hắn xử ra lực lượng hai cái hỗn hợp chí ít cũng có tám chín triệu cân đi một côn đi xuống chính là một tòa núi lớn cũng muốn đánh tan một m ả n h đến xuống h ổ cái kia vượn đen cũng không phải sắt thép thân thể nhìn thấy thanh phong hùng hổ như vậy trên thành tán tu cũng r ồ n dập bay xuống trên tường thành bắt đầu cùng những yêu quái kia liều giết thanh phong quyết trí tiến lên h ẹ p như thượng cổ hung thú giống như vậy giết một đường yêu quái trong lòng r ù n sợ nhìn thấy thanh phong lại đây những yêu quái kia rốt c u c sợ không ngừng lui về phía sau đi đón lấy tự i ể bắt đầu điên cuồng chạy trốn lên cũng chiếu cố không được cái gì bị thương tàn phế nhân viên vẫn là mạng nhỏ quan trọng đi cứ như vậy tại thanh phong dẫn dắt bên dưới kim cương thành lại một lần lớn chiến thắng sau đó thống kê lần này cùng d é t địch bảy nàn thu hoạch yêu châu bảy nàn nhiều có thể nói là một bút phi t h ư ờ n g tài sản to lớn thanh phong luận công ban thưởng đem yêu châu phân phát một nửa nhiều còn lại tán tu nhìn thấy nhất thời không ngừng hâm mộ dồn dập yêu cầu gia nhập thanh phong trúc long tổ chức trong lúc nhất thời tùng người tập hợp thanh phong trúc long nháy mắt khuyết đại gấp mấy lần đến người nhiều dễ làm chuyện người nhiều lực lượng lớn tổng có như vậy một hai cái trí tuệ siêu q u ầ n nhân tài đến tối hôm đó t i ể u có một người tới tìm kiếm thanh phong người này tên là gia c á t thiên quân tu vi bất quá trúc cơ nhưng là tinh thông trận pháp cùng phụ t r i ế n thuật người này đối với thanh phong đề nghị nói lần này yêu họa không giống giống như vậy chỉ là dựa vào tu giả nhất định không cách nào đảm nhận được dù sao tu giả vẫn tương đối t h ư a tớt h còn có phát động nhân gian giới lực lượng nay chút ngày tháng tới nay hắn mang theo một ít chuyên tập p h ụ triện người đang nghiên cứu có thể chỉ dùng linh thạch tự có thể phát động công kích vũ khí những vũ khí này có phủ t r i gia chỉ u y lực rất lớn hoàn toàn có thể đối phó phổ thông yêu quái cải i t ế nghe một phen, n có c lẽ à cao cấp yêu quái cũng có yêu quái t ể thể thể giết những giao những cường tráng người phàm sử dụng. g kia chết. toàn thân có cho khí hoàn phàm h Mà này n vũ sử được đề nghị của hắn thanh phong cảm giác được cái biện pháp này hoàn toàn có thể làm nếu như vậy chẳng phải là t i ể u có thể có vô số tu giả một loại bất quá này cũng cho hắn dẫn dắt trong tay mình không phải có cái kia thất truyền đã lâu khôi lỗi thật sao nếu như chế ra vô số khôi lỗi đến chẳng phải là cũng là một luồng không nhỏ lực lượng những cao cấp kia khôi lỗi không tốt chế tác thế nhưng cấp thấp khôi lỗi cần thiết vật liệu cùng phương pháp luận chế đúng là không k ó chính mình cũng không có thời gian cân nhắc này chút đơn giản hắn t ự đem cái kia thấp cấp khôi lội thuật giao cho ra gia các thiên quân nhìn thấy này thần kỳ thuật ra các thiên quân nhất thời con mắt tỏa sáng khiếp sợ không thôi tùy theo hắn ánh mắt t r ọ biến quay về thanh phong q u ỳ lệ lên nói tiền bối ta nhất r i i tán tu tuy rằng không có gì bản lĩnh nhưng là đệ tử lòng hướng về đạo kiên cố đáng tiếc nhưng là không có người chỉ đạo đến rồi ta cảnh giới này càng là đã không có có thể tu luyện công pháp vì lẽ đó ta muốn bái nhập tiền bối muôn hạ tuy rằng ta biết khả năng này là c ù n dạy vọng tưởng tính xin tiền bối cân nhắc một phen t h a n h phong nhìn hắn t a o m à y không nghĩ chính mình thu đồ đệ làm sao đều là bị ép buộc đây trong lòng hơi khó chịu chỉ là tu vi của người này tuy rằng bình thường nhưng là đầu góc tốt dùng giờ khác này cũng là lục dùng người chính cần cần như vậy cơ t r í nhân tài hắn cân nhắc một phen ngược lại là có thể cho hắn một cái cơ hội chỉ là hắn tại thu rồi mạt thiên cùng bộ trần x ư ơ n g phía sau vì là chính mình ngày sau thu đồ đệ định ra rồi tiêu chuẩn hắn lúc này liền đem mình thu đồ đệ tiêu chuẩn nói cho ra c á c thiên quân nói đệ tử của ta nhất định muốn thành thực thủ tin không được đồng môn tranh chấp không được giết lung tung vô tội không được phản bội sư môn Cái cái thể thể, t gật gật sau, sau đó thầy i trò hai người trò chuyện thanh phong phát hiện cái này mới thu đồ đệ tư duy rõ ràng phân tích thiên hạ đại sự thật là có một tay đó là nói đầu đầu là nói đồng thời người này đối với phụ triện cùng trận pháp nghiên cứu phi thường t ấ u triệt này để hắn người sư phụ này đều không lời nào để nói tuy rằng thanh phong không dạy nổi hắn cái gì bất quá thanh phong hứa hẹn ngày sau ngược lại là có thể cho hắn tìm tới một ít cao thâm phụ triện cùng trận pháp thư tử đến mặc dù chỉ là không tưởng thế nhưng thanh phong có tin tưởng đến thời điểm nhất định sẽ để hắn mộng tưởng thành thật tiếp theo thầy cho hai người một đêm c h ư a ngủ thanh phong nghe ra các thiên quân đối với cuộc chiến đấu này khác loại đấu pháp đó chính là người người gia binh thứ hai ngày sáng sớm thời gian thanh phong vất ống tay háo một cái cho ra các thiên quân mười nghìn linh thạch để khác tổ đan dệt nhân mã nói với hắn những thứ đó nắm chặt nghiên cứu đồng thời tốt đẹp tập luyện khôi lỗi thuật nhìn nhìn cái k i a khôi lỗi vất và tốt chế tạo ra ra các thiên quân thích thú cực kỳ không nghĩ người sư phụ này giàu nước đố đ ồ vách hất tay chính là mười nghìn linh thạch đây là hắn nằm mơ đều không nằm mơ được con số a có linh thạch liền dễ làm chuyện ra các thiên quân lập tức liền vội vội vàng vàng tìm người đi nghiên cứu thanh phong cười khổ một tiếng không nghĩ chính mình lại thêm một người đồ để đến bất quá nhìn người này tuy rằng lanh lọi thông minh có thể vẫn chưa nhân giàn giới an nguy xuất lực cần phải cũng không phải cái kia nham hiểm hạ người. nhưng là hết t hệ còn m u ố n ngày sau cực kỳ quan sát hắn có thể không nghĩ chính mình bồi dưỡng được một cái nhân gian bại hỏi a chương năm trăm hai mươi mốt bá thành sau đó mấy ngày luân phiên đại chiến yêu quái cùng ác quỷ dồn dập phái r a đại tướng đều bị thanh phong đánh trở lại trong lúc nhất thời yêu châu cùng quỷ châu nhưng là không thiếu vơ vét kiếm đầy b ồ n đầy b á t mà trong thành này nhân tài không ít còn có người thời luyện đan kia sẽ đem yêu châu trở trực tiếp luyện hóa thành đan cho mọi người dùng ăn phía sau bất luận tu vi cùng thể lực đều được rất tốt tăng lên có thanh phong thủ hộ kim cương thành hình như cứng rắn không thể phá vỡ nhưng là mọi người không biết là lớn hơn nguy cơ chính nằm trong quá trình ch mà nay một ngày thanh phong trúc long đã hấp thu một phẩy năm không không nhiều tu giả con số này còn tại không ngừng tăng lên bên trong rất nhiều người còn đang do dự bất quá thanh phong đã phái người tiến về phía trước sở quốc đều thành tiếp tục lôi kéo người đi mấy ngày phía sau bởi kim cương thành có thanh phong bảo vệ duyên cớ ác quỷ cùng yêu quái dĩ nhiên bỏ qua nơi này thẳng đến sở quốc đều thành bá thành mà đi t ố t tại bá thành thủ hộ lực lượng so với cái này bên trong lợi hại hơn mấy phần bất quá nhìn vô số yêu quái cùng ác quỷ hướng về cái hướng kia p h ó n g đi thanh phong trong lòng vẫn là đối với bá thành có chút lo lắng lúc này có người báo lại nó i yêu quái cùng ác quỷ tại bá thành dĩ nhiên tích chữ một trăm nghìn nhiều người ngựa nghe thấy con số này thanh phong giật mình trong lòng nghĩ đến đại sự không ổn à nếu như không có tiếp viện bá thành nguy lấy một khi bá thành bị đột phá lại hướng về đi về hướng đông chính là một mảnh đất b ằ n g thẳng đến thời điểm lại muốn có vô số thổ địa đem bị yêu thú chiếm lĩnh đi vì lẽ đó bá thành rất k h e n chốt thanh phong suy tư lửa này g quyết định hay là phải đi vào c h i viện bá thành thế nhưng nơi này cũng không thể từ bỏ nghĩ đến đây hắn đem mọi người triệu tập lại trải qua thương lượng thanh phong quyết định đơn độc đi chỉ viện bá thành tốt ở trước đó đã có một nhóm nhân mã đi qua Đến thời điểm bọn thời họ cho ũ n g sẽ âm t m trợ giúp Thanh giúp p h n g tới ạ tạ o trong đó, hắn thao thao Cho thế. thiên mặt thiết nhất thiết, tên hắn Hắn chiến chính hắn phận. đến, Mà đem mấy muốn mây này. là này là ở ở quan cùng nơi vẫn vương cũng đó, đều để đấu đều cái yêu lưu sức ca ý vô số, thiên quan có thể không ra tay vẫn là không ra tay tốt dù sao nàng tu luyện quỷ nói công pháp một khi dùng ra không biết sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng bọn họ ở đây thời gian thái quá ngắn ngủi chưa hề hoàn toàn lung lạc lấy nhân tâm đây Có thao thiết tại, không phải vạn bất đắc gì hắn vẫn là sẽ không xuất thủ thanh phong không quản được rất nhiều đem thiên cựu hỏa phượng tán tạm thời để lại cho thiên quan buổi tối hôm đó hắn tự lặng yên rời đi bá thành hoàng để nước sở mang theo một trăm nghìn đại quân cùng vô số tu sĩ tự mình leo lên tường thành quan sát làm hắn nhìn thấy vô số yêu quái cùng ác quỷ tối om om mà lúc tới cũng là hoảng hốt một nhóm hắn nhìn thấy tình cảnh này trong lòng nghĩ đến nhân loại thật sự có thể chiến thắng yêu quái sao đáp án d i nhiên là phủ định bởi vì một trăm người tiền trạng bộ đội vừa rồi mạo đầu đã bị một con ác quỷ xông vào trong đội ngũ đón lấy liền thấy vô số máu tươi tung bay đội nhân mã kia đã bị toàn bộ giết chết rồi làm sao đánh thế thì còn đánh như thế nào người p h à m thân thể căn bản không phải những yêu quái kia cùng ác quỷ đối thủ coi như là bình thường nhất ác quỷ cùng yêu quái cũng còn mạnh hơn người p h à m trên rất nhiều đồng thời thông thường vũ khí đối với những tên kia tới nói căn bản vô hiệu a nhìn thấy tình cảnh này hoàng đế nước sở trong lòng yên lặng một hồi trên mặt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng tất tại còn có một chút tu gia tại hoàng đế nước sở yêu cầu bọn họ đi thành hạ chém giết một phen đáng tiếc cũng chỉ có trong hoàng cung mặt cùng phụng tu giả mới sẽ đi tranh đấu một phen còn lại tu giả vẫn còn đang suy tư có muốn hay không đi hoàng đế nước sở nhìn thấy tình cảnh này không khỏi than thở một tiếng lòng nói đây là trời vòng sở của c a vào thời khắc này một thiếu niên mặc áo trắng đi tới hoàng đế nước sở bên người bay về hắn nói ra nô hoàng tây môn vô địch trước đến báo danh người hoàng đế kia nhìn thấy tây môn vô địch nhất thời mặt lộ vẻ vẻ cao hưng nói h ả o h ả o h ả o này một lần ngươi trở về tự tốt bá thành an nguy tự nhờ vào ngươi tây môn vô địch gật đầu mặt lộ vẻ vẻ kiên nghĩ nói kính x i n n ô hoàng yên tâm lần này ta còn mang về mấy cái sư đệ cái gì tốt đẹp quá tốt rồi tây môn vô địch gật đầu đón lấy không nói hai lời quay về mấy người sau lưng nói ra các vị sư đệ chúng ta đi đang khi nói chuyện bạch đi tiêu sái mà đi chỉ thấy hắn cầm trong tay một cây lớn thương lực cánh tay vô cùng quay về một yêu quái t i ể u xung phong mà đi đào mắt t i ể u cùng những yêu quái kia ác quỷ g i ế t thành một đoàn giờ khác này không ngừng có tu giả nhảy hạ tường thành cùng những yêu quái kia c h é m g i ế t chỉ là trong thành này đám người không biết có phải hay không là bởi vì có hoàng đế duyên có không có kim cương thành như vậy đoàn kết mà có thể dùng linh thạch kích phát pháp khí cũng không có thấy vô số người p h à m binh sĩ đứng đầy tường thành đáng tiếc nhưng là trông khá được mà không dùng được ga coi như là như vậy bá thành làm hoàn thành địa vực rộng lớn cất giấu trong đó tu càng là nhiều vô số kể không ngừng có tu giả đi ra chu d i ệ t yêu t à thay vào đó chút người không có chút nào tổ chức chính là r ế t lung tung nhất khí đáng tiếc yêu quái kia ác quỷ số lượng quá nhiều từng cái từng cái tu giả đều bị y ê n diện tại yêu biển bên trong A tây môn vô địch kim đan kỳ tu vi một thân tu vi được súng ria một mảnh n á y mắt liền rét vô số yêu quái Cũng không biết hắn sư thừa gì phải, mấy cái ũ n không hắn g gì thừa h biết sư p mấy Mấy ấ cái cũng đều vô cùng lực lợi hại.、Mấy、người hợp lực bên dưới, sư đệ đều bên n vô hợp h tia t h ờ mở một đường màu đường bên, có một chỉ hơn n có gấu lông trắng g to hưng ờ c ánh i kia gấu to h g á n quay về tây môn vô địch mấy người t i ể u đánh tới mà tại cái tia gấu to trên người còn có một thân cao một t r ư ợ n g sinh có hai cái đầu lâu sói yêu thú cái tia sói yêu một cái đầu phát xanh một cái đầu đỏ lên cái tên này một đạo phụ cận quay về những người kia tự phun ra nóng rực hòa diễm mấy người không để phòng nháy mắt chúng chiêu tất tại bọn họ phản ứng vẫn tính đúng lúc k hai ô n nhận g có được b o n h ê u t h ư ơ người tổn, từng cái né tránh nẻ Đang một n g một cái lúc đi. mọi h o ả này g s tu h vi lợi hại chiêu thức độc ác hắn một cái sư đệ vốn muốn thay hắn chia sẻ một ít không nghĩ bị cái k i a quỷ vật một roi giúp chúng nhất thời cả người bầm tím tiêu dên không gót rõ ràng bên trong quỷ khí được thi lập tức liền có người đem hắn mang tới đi xuống cứu trị cũng không biết có thể hay không nhặt lấy về một cái tính mạng tây môn vô địch càng đánh càng hoảng sợ hai người này tu vi được nếu như không có người đến chỉ viện hắn bệnh mất rồi đúng là này tây môn vô địch thật can đảm chỉ lát nữa là phải không được còn tại cắn răng kiên trì vào thời khắc này một căn đại côn từ chân trời mà đến đã mắt liền tới phụ cận mọi người chỉ nghe cái k i a đại côn bởi tốc độ quá nhanh mang theo tầng tầng âm bạo cùng mây trắng gào thét cái k i a đầu sói yêu quáy nhìn cái tia đại côn dĩ nhiên trực tiếp chạy h ẳ n đến nhất thời tự lắc mình hướng về bên cạnh nhảy xuống mà màu trắng kia gấu to nơi nào đến được cùng né tránh nháy mắt đã bị cái kia đại côn bắn trúng chỉ nghe g à o một tiếng hét thảm vang lên cái kia gấu trắng nhất thời đã bị cái kia đại côn mang theo hướng về tường thành phía trên đầm đến t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai long đế chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang tường thành một trận lay động đón lấy liền thấy màu trắng kia gấu to còn lưng thân thể trong miệng vô số huyết dịch dâng trào ra mắt nhìn là không sống nổi lúc này bầu trời một đạo kêu to chuyển đến tiếp theo một cái người mặc t i ể m điện lôi rực người bay nhanh mà đến bởi tốc độ quá nhanh nhất thời đem không khí đều lộ ra từng tiếng âm xong đến chỉ thấy cái kia người đi tới lớn quỷ bên người một q u y ề n quay về nó đánh tới cái kia lớn quỷ nháy mắt đã bị đánh bay đến giữa không trung bên trên đón lấy liền thấy cái kia nhân thân thứ tư thanh phi kiếm vởn quanh mà lên đón lấy sắp nhập vì làm ộ t lại phân hóa và ngàn hình thành một cái kiếm cầu tùy theo cái kia người một điểm chỉ cái kia kiếm cầu bành trướng một cái hóa thành từng vòng kiếm ảnh xoạt xoạt xoạt bắn nhanh mà đi nháy mắt vô số kiếm ảnh đem cái kia lớn quỷ bắn thùng mà đi sẽ rách thành vô số điều chặn đến tiếp theo vô số kiếm ảnh trở về hóa thành một thanh kiếm lớn một kiếm tựu đem cái kia không có chút nào sức đề kháng lớ xong đầu sói nhìn thấy tình cảnh này có chút há hốc mồm xoay người tự muốn chạy trốn cái kia lôi giựt người r ố i tay v â y một cái đại côn soạt một bỏ vào trong tay hắn chỉ thấy hắn để côn mà lên nhảy lên một cái nhảy lên trên không trăm triệu nơi lại bay xuống quay về đôi kia con chó sói yêu quái một côn ép xuống không đôi kia con chó sói chỉ cảm thấy thiên địa ép xuống giống như vậy bị bao phủ tại côn ả n h bên dưới nó dĩ nhiên không cách nào động đậy chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang xong đầu sói đã bị một côn đó đánh tại trên đất tên địa dĩ nhiên liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tựu đi đời nhà ma trên đất chỉ còn lại hạ nó cái kia tàn tạ không chịu nổi thi thể cùng một cái sâu không thấy đáy hổ to đến đám người há hốc mồm lũ y ế u há hốc mồm bầy quỷ cũng mắt t r ò n váng tiếp theo vô số yêu quái cùng ác quỷ quay về thanh phong đập tới muốn vì là đầu lĩnh của bọn nó báo thủ thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút ba hơn mười t r ư i n g côn ảnh thấu thể mà ra hắn một côn vung lên c h u vi trăm t r ư ợ n g bên trong bất luận yêu quái vẫn là ác quỷ dồn dập hóa thành bột mịn huyết nhục b ù n g não chết không thể lại chết một côn nó ạ y khủng bố như vậy giờ khác này có người từ trên thành tường bay xuống đi tới thanh phong bên người quỷ xuống l ạ trong miệm hô to thuộc hạ c Thanh biết Phong không sững sở, lúc này o hắn c một c tiếng như vậy xưng đ kèn h lệnh vang lên vô số yêu thú lui về giờ k h ắ c này thanh niên mặc áo trắng kia đi tới đối với thanh phong bái tạ nói ta chính là tây môn vô địch bãi kiến bãi kiến long đế suy nghĩ chốc lát tây môn vô địch cũng không biết nên xưng hô như thế nào trước mắt này người trẻ tuổi kỳ cục tu vi lại kinh khủng như vậy người trẻ tuổi tây môn vô địch thanh phong trong miệng khẽ đ ọ c đông nhiên trong mắt hắn sắm nói tây môn gia tộc tây môn tuyết ngươi có thể nhận được đó là gia phụ thanh phong nhìn hắn chẳng thể trách cảm giác người này cùng thu vân có chút mặt mày giống nhau thanh phong hơi gật đầu nói ngươi và ta lớn có uyên nguyên nếu như dựa theo p h à m tục lễ tiết ta vẫn cần cứ gọi ngươi một tiếng cầu tây môn vô địch không giải trong mắt buồn bực nhìn hắn thanh phong khẽ thở dài một tiếng nhìn hắn nói mẹ của ta tên là tây môn thu vân cái gì nghe được cái tên này tây môn vô địch không khỏi trận to hai mắt hắn có chút không dám tin nhìn về phía thanh phong âm thanh có chút run nàng càng làm ẫ u thân của ngươi thanh phong gật đầu đón lấy nói ra o、oh, o o đúng nàng trước kia đề cập với ta ta ngoại tổ phụ tên vì lẽ đó ta mới biết tây môn thế ra nghe nói như thế tây môn vô địch nhưng trong lòng thì nghỉ hoặc hắn tại sao lại nói trước kia chờ hắn còn muốn đang nói cái gì thanh phong lại nói vươn tay ra nói việc này dùng sau đó mới để đêm nay ngươi tới phòng ta gặp nhau vừa vặn tây môn vô địch gật gật đầu nhưng trong lòng thì nghi hoặc rối rít nhìn mình cái này tiện nghỉ cháu ngoại trai do khác này trên thành tường cái kia hoặc để nước sở tư mã thiên mang theo rất nhiều đại tướng đi xuống tường thành Đi thành ớ i t a ra, n Phong bên người, cung kính nói ra, không biết vị tiên trưởng h biết một mặt vị y t í n đại danh, đến danh, từ phương nào. Thanh phong ư ơ n n g à t h a h h p o n nói g trong lòng h hắn hỏi phen e được tư này n mới do, một suy ra, ta c h í như là、Trúc、Long、Thủ、lĩnh, Trúc Thủ nhân x n Long Đế, từ cái kia không lao sơn mà đến địa danh là hắn nói cẳn. Thanh Phong nói như g lao là Đế, địa từ cái kia mà vậy đương nhiên cũng là vì cho chính mình tạo thế dù sao muốn kéo nhân mã không kéo tấm g a hổ làm sao có thể tin phục chúng người đương nhiên đem mình nói cẳng cao đại thượng càng bá khí cực kỳ c à n g có thể lôi kéo người tâm A nghe lời ấy tư mã thiên càng thêm tôn kính lên không muốn nhìn hắn là một quốc gia quân chủ nhưng là tại một ít đại tiên mắt dài bên trong nhưng là không đáng giá được nhắc tới trước mắt cái này mới nhìn qua tuổi tác không lớn thượng tiên so sánh bên dưới tính cách đúng là ôn hòa vô cùng tư mã thiên tự báo họ tên thanh phong giờ khắc này nghĩ đến có lẽ tương lai những người phàm tục cũng muốn ra trận giờ khác này ngược lại là phải tốt đẹp lôi kéo một phen thanh phong tự nhiên đối với người này hoàng nhiệt tình không n ớ t tư mã thiên một nhìn tình huống này tự nhiên phi thường cao hứng kể rõ bên d ư ớ i biết thanh phong mâu thân lại còn là hoàng thân quốc thích càng là quen thuộc thanh phong tại sở quốc hoàng đế tự nhiên cực kỳ chiêu đãi một phen ở giữa nâng cốc nói chuyện vui vẻ tự không cần nói nhiều nửa đêm thời gian cái kia tây môn vô địch tìm được thanh phong g i à n nhà trước bang bang bang tiếng gõ cửa vang lên thanh phong biết đây là tây môn vô địch đến mời đến môn bị đẩy ra thanh phong đứng trong phòng nhìn tây môn vô địch cậu mời ngồi tây môn vô địch bị thanh phong như xưng hô này bao nhiêu thật là có chút không quá thì í h ứ n g dù sao nhân ra tu vi còn cao còn là cái gì lòng đế thân phận siêu nhân à. tây môn vô địch lòng mang thấp thỏ ngồi xuống thanh phong vì là rót một chén t r à nước hai người liền trò chuyện thanh phong vì là khoảng trường giảng thuật mình một chút thân phận khi nghe hắn nhưng thật ra là ma giáo giáo đổ thời điểm tây môn vô địch run lên trong、lòng. đến sau lại nghe nói hắn đã đối với minh vương điện thay đổi chế độ xã hội đã đã biến thành hiện tại trúc long tổ chức trong lòng này mới an ổn xuống đón lấy lại nghe hắn đối với phản công yêu vực một ít ý nghĩ hoặc những việc làm tây môn vô địch đối với thanh phong xem như là hoàn toàn bội phục lên đón lấy hắn t i ể u bắt đầu giảng giải lên mẫu thân sự t ì n h cũng còn nói tới phụ thân tây môn vô địch nhưng là nói hắn chính là vừa rồi từ sơn môn hạ xuống đối với những chuyện này không biết gì cả bất quá nghe thân mội mội của mình đã qua đời trong lòng nhất thời bi t h ư ơ n g không ngót hai người đàm luận một phen thanh phong quyết định thừa dịp bóng đêm đi một chuyến tây môn ra cũng khá giải một đoạn này nhân quả tây môn vô địch đương nhiên hoan g n ê n không ớt dù sao đây là em gái hai tử người này còn như vậy tiền đồ tuy rằng trước đây gia tộc đối với em gái ly khai rất là tức giận chỉ là lúc này bất đồng trước kia chính hắn một cháu ngoại trai có thể tột cùng a nếu như tây môn ra thật có thể leo lên cái môn này thân thuộc ngày sau nghị không thăng chức rất nhanh cũng là không thể nào thanh phong không có đem mình không phải là thu vân con để sự tình nói ra bởi vì hắn cảm giác không có cần thiết trong lòng hắn vẫn coi mình là thu vân thân sinh tử cho tới mặt khác một giới mẹ ruột thanh phong nghĩ đến chuyện này tỉnh đầu góc tự hò hét loạn cào cào vẫn là chờ đợi thời cơ đang nói đi nói thật trong lòng hắn vẫn còn không có tiếp thủ được t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba thẳng cho chẳng ra gì nửa khắc đồng hồ thời gian thanh phong đã cùng tây môn vô địch đi tới tây môn thế gia tây môn ra cửa nhà h i ề n hách ở đây tấp đất tấp kim hoàng đô bên trong chiếm cứ một mảnh lớn sân hai người bay thẳng rơi tại tây môn ra chính đường trước cửa có nhân viên tuần tra nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người kém một chút kêu lên sợ hãi chờ cái k i a người thấy rõ là đại thiếu ra thời điểm lúc này mới yên lòng lại tiếp theo tây môn vô địch c ự để ra nhân kia đi đem lão nhị gọi cũng là thời khắc này tây môn ra gia chủ cũng để lúc nào đi thông báo lao gia tử thanh phong này mới biết nguyên lai ngoại tổ phụ vẫn còn ở đó tây môn vô địch nói cho thanh phong lão gia tử cũng là tu giả bất quá hắn tu vi ở u ớ t vừa rồi bước vào t r ú c cơ k ỳ mấy năm nghĩ đến cũng đúng ngày tháng không nhiều qua không chốc lát tây môn g i a đi ra thật là nhiều người đến dồn dập cho rằng xuất hiện đại sự gì đây gia chủ đương thời tây môn không bị thương nhìn đến đại ca trở về tự nhiên cao hứng không nớt chỉ là đối với người trẻ tuổi này có chút bắt đầu thấy b u ồ n mực không biết đại ca ý gì đối xử đã đến đủ một cái râu tóc bạc trắng ông lão này mới khoan thai đến chậm con ta vô địch đã trở về lão gia tử âm thanh vẫn tính váo dội tây môn vô địch lên trước b á i kiến một phen vừa muốn nói chuyện liền thấy chân trời một đạo bạch quang lấp lóe bất quá chốc lát một thiếu niên mặc áo trắng t i ể u d á n g lâm nơi đây người này nhìn thấy được số tuổi không lớn gặp đám người lập tức nói ra đại ca ngươi đã trở về tây môn vô địch nhìn thấy hắn h à i lòng gật gật đầu nói không hối hận ngươi công lực lại tinh tiến không y ta hai người nói rồi vài câu tây môn vô địch sẽ đến tây môn tuyết bên người quay về hắn nói đến thanh phong thân phận đến mọi người vừa nghe kinh ngạc cực kỳ tây môn tuyết nhìn thanh phong trầm rãi nói ra ai kỳ thực ngươi chuyện mẫu thân qua đời chúng ta sớm chút cựu đã biết rồi. phụ thân ngươi cùng mội mội cũng từ nơi này mới đi một đoạn tháng này g thanh phong nghe hơi gật đầu xem ra phụ thân cùng mội mội ở tại đây cũng là ở một ít ngày tháng đón lấy hắn cùng chính hắn một ngoại tổ phụ trò chuyện mọi người thông qua tây môn vô địch cũng biết người cháu ngoại này không đơn giản không chỉ có một tiếng tu vi vô cùng lợi hại vẫn là t r ú c long thủ lĩnh vừa nghe tự biết tổ chức này bất p h ả m đồng thời tây môn vô địch nói cho mấy cái huynh đệ người này sâu được hoàng đế yêu thích còn cùng thanh phong sư huynh gọi l ạ đây tây môn biết tự nhiên cảm t h ắ n một phen thu vân qua đời hắn càng nhớ được năm đó là nhất yêu thích cái này nữ nhi duy nhất đáng tức là nữ nhi này cũng là nhất không để hắn tiết kiệm tâm một mình cùng người khác bỏ trốn năm đó khi hắn kém một chút phun máu ba lần bất quá đã cách nhiều năm thời gian đã hòa tan hết thảy hồi tưởng lại hắn vẫn còn có chút đau lòng nữ nhi qua đời thanh phong lại cùng mọi người quen thuộc một phen liền đưa cho cái kia tây môn t u y ế t một cái cái túi nhỏ tây môn t u y ế t mở ra một n h ì n không khỏi kinh sợ vội vàng chối từ nói dùng không được dùng không được nguyên lai、like、cái kia trong túi càng là mười nghìn linh thạch có thể không muốn xem nhẹ này mười nghìn linh thạch muốn biết chính là thông thường tông môn đệ tử một năm động lộc cũng bất quá mười mấy cái linh thạch mà thôi t h á tu càng là không có bao nhiều tu luyện tài nguyên giống thanh phong như vậy động một chút là có thể lấy ra mười nghìn linh thạch người có thể không nhiều a năm đó hắn bảy phái b i ế t võ trải qua vô số sinh tử cũng mới thu được mười nghìn linh thạch khen thưởng cái kia vẫn là bảy phái giàu nước đố đổ vách đạo huyền tông ban hành đây đổi thành môn phái k h á c n g h ĩ cũng không muốn nghĩ hắn tây môn gia tộc toàn tộc trên dưới tổng cộng có linh thạch cũng bất quá bảy tám ngàn dáng vẽ trường nay mười nghìn linh thạch thật là một khoản tiền lớn đây thanh phong nhìn tây môn t u y ế t nói ngoại tổ phụ không nên từ chối đây cũng tính là mẫu thân ta đối với tây môn ra một ít tâm ý kính xin vạn vạn nhận lấy nghe nói như thế tây môn viết lại một lần than thở nói thu vân có con trai như ngươi vậy cần phải cảm thấy kiêu ngạo à ta tây môn già có ngươi c h á u ngoại như vậy cũng đáng vui mừng sau đó thanh phong cùng tây môn t u y ế t còn có mấy cái cậu kể rõ một phen bọn hắn cũng đều dồn dập biết thanh phong hoài bão trong lúc nhất thời cũng than thở không nào、ấy. tây môn không hối hận càng là tại chỗ biểu thị chính mình muốn gia nhập thanh phong trong đội ngũ thanh phong đương nhiên hoan lên cực điểm tây môn vô địch nhưng là than thở một tiếng chính mình còn có chuyện quan trọng phải làm không cách nào cùng thanh phong kể vai c h i đâu thanh phong nói cho hắn không sao mỗi người đều có chuyện phải làm của mình con đường của hắn không ở nơi này mà thôi sáng sớ m ngày thứ hai thanh phong trở về trên thành tường sau lưng hắn theo tây môn không hối hận còn có bảy tám cái tây môn ra tiểu bối những người này nghe được thanh phong sự tình trong lúc nhất thời đều nhiệt huyết dâng trào không n gót nhất định phải cùng thanh phong đồng thời sóng vai chiến đấu không thể thanh phong đối với này chút đương nhiên a đến cũng không c ự t u y ệ n ước gì người càng nhiều càng tốt mà hắn trở về phía sau càng là có trúc long lúc trước phái tới người bờ báo trải qua bọn họ tuyên truyền đã có không ít người quyết định gia nhập vào trúc long tổ chức càng nhiều người đã có cái này ý nguyện nghe được cái này tin tức thanh phong trong lòng đương nhiên cao hứng không nớt mặt khác một chỗ mặt thiên cùng bộ trần sương cũng dẫn dắt mười mấy nam nữ đang cùng mấy cái quỷ vật chém giết chỉ thấy mặt thiên cùng bộ trần sương hợp thể kiếm pháp bên d ư ớ i nhất thời tựu i đem những quỷ vật kia giết không còn manh giáp trong lúc nhất thời t r e o c h ọ c được mọi người ủng hộ không nớt truy thiên cậu đang một chỗ thành nhỏ trên thành t ư ờ n g chỉ thấy hắn vung tay lên gió g g i ạ c nói ra chỉ có thân này có thể xoay chuyển ca khôn mọi người theo ta xông lên à, giết chết những yêu cái kia nói hắn vung tay lên phía sau tự có ba bốn trăm người vật ra hướng về yêu cái kia bên trong giết tới lúc này truy thiên cậu lại nói ra mọi người b à trận không nên hoảng loạn mang mọi người bố trí xong trận pháp cái tên này mới chậm rãi bước vào trong trận bắt đầu chu diệt những quỷ vật kia cùng yêu quái đến sau lưng hắn hai người đệ tử dồn dập đội phục cậu ra thủ đoạn bất quá mấy ngày tự chiêu mộ nhiều như vậy đệ tử gia nhập ngay trong bọn họ đồng thời cậu ra còn cho tổ chức ra cái rất bá đạo tên cổng cầu liên minh chính đạo bảy phái còn tại yêu quái nhiều nhất địa phương chém giết thần nam mang theo một mười mấy người đội ngũ đang không ngừng tìm kiếm yêu quái bên trong kim đan kỳ trở lên yêu quái tiến hành chém đầu nhiệm vụ dư tử tâm cũng vừa hay ở đây trong đội ngũ nay một ngày mọi người vừa rồi giết hai cái kim đan kỳ yêu quái tìm một đỉnh núi nghỉ ngơi một chút. dư tử tâm nhìn ú ám bầu trời nhưng là t r a o mày không ót thần nam đi tới thân thể của nó bên hỏi dò nàng có cái gì mất hứng sự tình dư tử tâm liền nói ra sự lo lắng của chính mình đến tiểu sư thúc bảy phái đệ tử trải qua mấy ngày nay đã tử thương vô số tuy rằng chúng ta đã giết rất nhiều kim đan h kỳ bên trên yêu quái nhưng l à n à y chút yêu quái giết không hết coi như là chúng ta ngày ngày giết cũng không giết xong như vậy đi xuống hiệu quả tuy rằng rõ rệt nhưng là mỗi một lần chúng ta đều sẽ có một ít t ổ n thất tiếp tục như vậy chúng ta bảy phái đệ tử sớm muộn muốn toàn bộ đều liều quang đến thời điểm còn lấy cái gì lực lượng tới đối phó những yêu quái kia đây nghe nói như thế thần nam cười lạnh một tiếng nhưng là nói ra giới này đã đại loạn chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể như vậy như vậy ngươi nên biết chúng ta đã làm cố gắng lớn nhất chúng ta ngày ngày mệt mỏi cũng đều bị liên lụy với không nhẹ nhiều cái sư huynh đệ đều đã bị thương nặng ngươi để cho chúng ta còn có thể làm sao thần nam âm thanh có chút phẫn nộ cùng kích động không thôi đột nhiên hắn nắm lấy dư tử tâm tay đến nói ra tử tâm ngươi yên tâm coi như là giới này hủy diệt cũng không có quan hệ đến thời điểm ta nhất định sẽ mang ngươi đi chương năm trăm hai mươi bốn cậu thả sống tạm bỡ dư tử tâm nghe nói như thế nhất thời trên mặt có chút ôn giận lên nàng một thanh tránh g a thần nam tay đến nói thần i ể u sư t ú c còn xin ngươi tự trọng, còn có cho chính chết. xin ngươi trọng, nghĩ nói cho ngươi, ta dư tử tâm là sẽ không bỏ nơi này, chính mình tham sống dư tự ta ta tử tâm bứt tham t h là sẽ sợ bỏ nam nghe đến lời này nhưng là sắc mặt lạnh leo nói dư tử tâm ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì nhất định là trong lòng lo lắng cái kêu ma giáo tiểu tử đi ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ hứa u tưởng ma đạo không đội t r ờ i chúng các ngươi căn bản không thể vì là một cái ma giáo tiểu tử ngươi như vậy tự cam đoạn lạc có thể biết sẽ để bao nhiêu người thương tâm dư tử tâm nghe nói như thế trong mắt nhất thời tức giận phi thường nàng ánh mắt sắc bén nhìn thần nam nói ra thần nam đừng tưởng rằng các ngươi tới từ cái này giới t i ệ u cao nhân nhất đẳng đồng thời ta dư tử tâm sự tỉnh còn không cần ngươi tới cơ tay múa chân nói tới chỗ này nàng lạnh rên một tiếng kiếm q u a n g lại lên cựu một mình ngự kiếm mà đi đảo mắt tự biến mất không thấy thần nam nhìn dư tử tâm bóng lưng ánh mắt hiếp lại nói tự dư tử tâm ta thần nam coi trọng người không ai có thể trốn đi ta nhìn ngươi có thể kiên cường tới khi nào ngươi sớm m u ộ n là ta thần nam vận trong túi bảy phái người nhìn thấy hai người cãi va không rõ vì sao bất quá một kiếm tâm tại cách đó không xa vẫn là nghe được vài chữ ma giáo cái kia người một kiếm tâm nhìn thấy dư tử tâm ly khai nhưng trong lòng thì đối với cái này thần nam có chút cái nhìn đến những đệ tử còn lại cũng là cao mày không biết nên làm sao đối mặt cái này t r a n diện t h â n nam nhìn mọi người nhất thời nói ra vừa rồi từ tâm cáo kình mọi người bỏ qua cho chúng ta cùng đi đánh lén đầu dòng núi xào huyệt tây nam khe nước lớn nơi thượng giới đệ tử m ạ c h hồng trần một kiếm chem cái tiếp theo yêu q u á i đầu lâu nàng nhìn mấy chỗ bị hủy hoại yêu vực kết giới nhìn thấy dĩ nhiên có nhiều như vậy địa phương tổn hại trong lúc nhất thời nghĩ muốn đều phong ấn lại cũng là hưu tâm vô lực trước đây nàng nghĩ đến yêu vực một chuyện có lẽ muốn từ căn nguyên mới có thể giải quyết triệt để vấn đề nàng mới có thể độc thân trước hướng nơi này đang tiếp giờ khắp này nhìn thấy so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều những kết giới kia nghĩ muốn tu bổ hoặc là phong ấn cần vô số vật liệu mới được đáng tiếc là nàng bây giờ đi nơi nào tìm kiếm những tài liệu kia coi như là tìm được dựa vào nàng sức lực của một người cũng là không được vì lẽ đó một trận xoắn suýt bên dưới nàng vẫn bỏ qua ý nghĩ này bất quá nàng lại nghĩ đến một ý kiến đó chính là lẫn vào yêu quái bên trong đối với chúng nó làm chút ít giải dù sao biết người biết ta trăm trận t r ă m thắng hiện nay mọi người đối với yêu quái cùng quỷ giới những tên kia vẫn là hai mắt tối t u i căn bản không biết chúng nó kết cấu làm sao như vậy lời nói nghĩ muốn tiêu diện chúng nó căn bản không có đường nào nói đến đồng thời giờ khắc này nàng đối với dựa bảy phái đến tiêu diệt yêu vực ý nghĩ đã không ôm hy vọng gì cái k h ứ bảy phái tổn thất nặng nề nghe này giới ngoại trừ ba lớn ma môn gần đây lại bước lên một cái ma rào đến ngày sau thất đại phái có thể bảo vệ chính mình là tốt lắm rồi vừa nghĩ đến đây liền thấy nàng đ ố n g nhiên lắc mình biến hóa hóa thành một cái tiểu yêu đến càng là đã biến thành một bọ s á t tinh nàng cầm gương đồng liếc mắt nhìn ân xấu quá lại nói mạch hồng trần lẫn vào yêu quái bên trong tra xét yêu quái hệ thống đúng là nắm giữ không ít yêu vực tư liệu nàng một đường đi về phía trước bất quá bởi vì hóa thành tiểu yêu cấp đừng quá thấp chỉ có thể tìm hiểu một ít tương đối thấp cấp ti n tức tốt tại tiểu yêu cũng có tư tưởng cũng có bắt quái lời nàng vẫn là lời truyền miệng không là yêu vương cùng yêu hoàng ti n tức đồng thời nàng cũng có mấy lần hóa thân thành đại yêu tiếp cận qua tương đối lợi hại đại yêu biết rồi một ít sự kiện cơ mật một đường hướng phía trước nàng không ngừng chạy chút nào bá thành tại mấy trận chiến dịch phía sau đám yêu quái không có chiếm được quá lớn tiện nghi thanh phong đúng là thu rồi không ít niên mã trước mắt mới chỉ đã có hơn hai ngàn người gia nhập hắn trúc long trong tổ chức bởi vì có bản địa thế gia tây môn ra cường lực chống đỡ càng là để rất nhiều người đều động tâm nghĩ muốn gia nhập bất quá đại đa số người cũng còn đang do dự cùng quan sát bên trong thanh phong cũng không vội vã hiện tại tình huống như thế t i ể u đã rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn mà lúc này kim cương thành có người báo lại yêu vực đại quân á c cảnh còn có yêu vương tòa c h ấ n hy vọng thanh phong mau chóng trở lại thanh phong đem nơi này bàn giao một phen hỏa tốc trở về đi kim cương thành giờ khác này vô số yêu quái công thành tường thành trên nhưng có người p h ả n tiểu binh tay cầm một loại ống đồng hình vũ khí chỉ thấy loại vũ khí này cả người điêu khắc vô số phủ văn cùng rất nhiều hảo diệu đường nét tại phần sau có một cái rãnh trong c h ố lõ mặt có thể khảm nạm linh thạch một lần có thể khảm nạm ba viên bên trên có vừa khai quan người phạm tiểu binh đẻ chốt mở xuống linh thạch t i ể u sẽ cung cấp năng lượng bên trong trận pháp bắt đầu vận chuyển qua không chốc lát trong trận pháp năng lượng trải qua các loại biến ảo bắt đầu kết ra một viên hỏa hệ hạt châu hạt châu kia nửa cái năm đâm lớn nhỏ chờ năng lượng đi đến điểm cao nhất thời điểm ầm ầm một tiếng v a n g nhỏ này châu cũng sẽ bị phát x ạ ra ngoài chỉ nghe thổi phu một tiếng hỏa châu đã bị đánh vào đến một cái yêu quái thể nội lại là ỉ ỉ m ầm một tiếng cái kia hóa châu dĩ nhiên muốn nổ tung lên đem yêu quái kia toàn bộ nổ nắp bét vật ấy uy lực to、lớn. ra các thiên quân v ì là lấy tên hỏa lưu tỉnh lại xưng linh khí cái kia người p h à m binh sĩ tiêu diệt một cái yêu quái tự nhiên thích thú phi thường bất quá tự thành t ư ờ n g kia bên dưới một thanh phi m â u bắn nhanh mà đến nháy mắt t i ể u đem người tiểu bình kia một mâu thấu thể quen tại trên thành tường thà cam tiểu binh miệng nôn máu tươi nhưng là chết không nhắm mắt do khắc này lập tức lại có một p h à m nhân binh sĩ tiếp nhận cái kia pháp khí quay về phía dưới phóng ra mà đi tự từ có này loại vũ khí không chỉ có trong thành tu giả áp lực giảm nhiều tự liền những người phạm kia cũng toát ra đối sinh hy vọng đến đáng tiếc là bởi vì vật liệu không đủ tài nguyên căng thẳng trước mắt mới chỉ cũng chỉ là làm ra một trăm bộ như vậy linh khí mà thôi cùng lúc đó gia cắt thiên quân còn tại ngày đêm nỗ lực chế tạo quân đội con dối vì l à n à y hắn chiêu mộ nhiều cái người chung một trí hướng cùng nghiên cứu công phu không phụ lòng người n à y một ngày một người lính bộ dáng người rốt cục bị chế tắc được kỳ thực khôi lỗi là tối trọng yếu chính là hạt nhân cũng được gọi là khôi lỗi c h i tâm tốt trên người thành phong có một ít vật này liền một mạch đều cho hắn này để hắn cũng ít đi rồi rất nhiều đường quân co nhìn trước mắt quân đội con dối mọi người có thể khẳng định này một cái quân đội con dối tương đương với một căn luyện khí tầng bảy tầ tám tú giả Vì là trận đầu báo cáo thắng lợi ra các thiên quân đám người phi thường cao hứng lập tức liền đem cái kia quân đội con dối triệu trở về ngày sau tựu có thể coi đây là căn cơ nhiều nhiều chế tạo lộc tiên nhân nhìn cái kia trên thành tường đám người chống lại lợi hại trong lòng tức giận nhất thời phái ra hai viên đại tướng xông lên nghĩ đến hôm nay nhất định phải tóm lấy kim cương thành làm tốt đến tiếp sau bộ đội mở ra con đường đến chương năm trăm hai mươi lăm đại ca lộc tiên nhân thủ hạ hai viên đại tướng một lôi báo một xích hạt nghe được lộc tiên nhân mệnh lệnh phía sau nhất thời tự nhận lệnh tấn công tới trên thành tường mặt ta nhìn thấy cái kia hai viên đại tướng giết vào tu giả bảy bên trong nhất thời tự có tu giả chết oan chết u ổ n g mặt ta nhìn thấy m à n này nhất thời từ cái kia trên thành tường nhảy một cái mà xuống bay đến hai cái yêu tướng trước người mặt ta một thân công pháp được lại là cương thi thân trong lúc nhất thời ư sáu cái ưu tướng vây công mặt tả coi như là mặt tả có ba đầu sáu tay cũng là không được nhất thời hắn tự lâm vào nơi nguy hiểm thiên quang nhìn thấy như vậy lập tức lạnh dên một tiếng vừa nghĩ ra tay lại nghĩ đến thanh phòng không phải vạn bất đắc dĩ không muốn ra tay vừa nghĩ đến đây nàng liền nhìn về phía thao thiết đến thao thiết cảm thấy thiên quan ánh mắt lập tức lười biếng nói ra nhìn ta làm gì không muốn hy vọng ta ra tay thiên quan hì hì đi tới thân thể của nó bên nói nếu như cái kia mặt ta chết rồi nhìn cha ta trở về có thể hay không cùng người giảng hòa nghe nói như thế thao thiết lạnh rên một tiếng nhắm mắt lại ai khả năng ngươi là già rồi thân thể cũng không được thôi ta cũng không ép bức bách n g ư ờ i này đem xưng giả bản cô nương tự mình ra trượn cái kia một ngày thanh phong tự mình nói với thao thiết trừ phi vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên thiên quan dễ dàng triển khai quỹ pháp thao thiết trừng lên mí mắt nhìn thấy cái kia thiên quan vừa rồi muốn xuất thủ này mới ho khan một cái nói h ừ nhìn tại thanh phong tiểu tử kia cũng không tệ trên mặt t a tiểu ra một hồi lượt đi thiên quan nghe nói như thế nhất thời vui mừng hón hở nhảy lộn lại quay về thao thiết trên mặt tiểu sóng thân một cái ân t a tiểu biết n g ư ờ i nhất định sẽ giúp ta có phải hay không thao thiết cả người run lên thiếu chút nữa thì bị nàng một lần này cho thân năm út s ắ c hạ trong lòng hắn của quái đây rốt cuộc là tình huống thế nào t r h o l i ế c một cái thiên quan hắn mặt già đỏ ử n g vội vàng vung ra nàng nhảy hạ tường thành đi thao thiết trong lòng làm sao cũng nghĩ không ra vì sao cái kia nha đầu tổng có một loại không nói ra được ma lực thực sự là nào chết hắn thao thiết chỉ tâm a oanh thao thiết vừa rơi xuống đất nhất thời t i ể u từ cái kia gầy yếu không chịu nổi dáng d ấ p biến về bản thể cùng lúc đó một luồng thượng cổ h u n g thú uy thế lớn lao nhất thời phô thiên cái địa mà đến nháy mắt ép khắp toàn trường vô số yêu thú thời khắc này đều bị này uy áp khuấy đáy lòng run lên đó là một luồng trên linh hồn áp chế các tiểu yêu sợ cảm nhận được luồng áp lực này lộc tiên nhân không khỏi lại một lần nhìn về phía giữa trường âm một tiếng nổ vang chỉ thấy thao thiết quét bôi lục đại yêu tướng đã bị hắn quét bay đi ra ngoài giống a tùy theo hắn hét lớn một tiếng nhất thời vang vọng khắp nơi vô số yêu q u á i cùng tu giả đều bị tiếng này chấn hoa mắt váng đầu không l ướt trên tường thành tất cả mọi người vào đúng lúc này mới biết ngươi lai trong thành này lại vẫn ẩn giấu đi một cái như vậy khiến người run dậy cái thế yêu nghiệt tốt ở đây là người một nhà nếu không thì cựu này một con yêu thú cũng đủ để đem này thành công hắn đi Đang đáng để gian, thanh bay Thao cao người kinh lăng không ngươi thượng hông nhưng không nghĩ ngươi không lúc là bôi thượng thú, cổ mọi một âm mà thời tới. thiết dị quý một luồng to lớn uy áp đồng thời ép đi qua hai loại to lớn uy áp ẩm ẩm ở giữa không trung đụng đụng vào nhau nhất thời gây nên vô số thông tin triệt địa cự đại long quyền gió đến trong gió lốc lộc tiên nhân sai bước đi qua chỉ thấy hắn đi mấy bước thân thể t i ể u xuất hiện ở thao thiết trước người cách đó không xa vào thời khắc này một cái khạc khạc khạc âm thanh từ đằng xa chuyển đến ưu a thật náo nhiệt a ta xích phát cũng tới tham gia chút náo nhiệt chỉ thấy một đoàn h ắ c quang cấp tốc bay tới đảo mắt tựu rơi tại lộc tiên nhân bên người nay lớn quỷ chính là xích phát quỷ một cái ngụy quỷ vương lộc tiên nhân phủi nó nhìn một chút hình như không có gì coi trọng nó t ự như xích phát quỷ nhưng là làm như không thấy không thèm để ý chút nào nói ra ta nói là hiệu bằng tu vi của ngươi có lẽ còn không phải là đối thủ của người ta đây ta nhưng là sợ ngươi chịu thiệt ngươi không muốn không biết cân nhắc ta nghe đến lời này lộc tiên nhân khẽ nhớ mày nhưng vẫn là không nói thêm gì chỉ là âm thanh thâm trầm nói ra ít nói nhảm trước tiên đem nó chế ngự lại nói nói tới chỗ này liền thấy hắn cầm trong tay phất trần quay về cái kia thao thiết t i ể u quét qua mà đi thao thiết lạnh rên một tiếng phí lời thật nhiều tiếp theo nó cũng sẽ không nhiều lời nói một bàn tay quay về hai người đ ậ tới trong nháy mắt trên cổng thành đám người chỉ nhìn thấy trận kêu bên trong phát sinh oanh oanh tiếng nổ v a n g đâu đâu cũng có chói mắt hào quang nơi nào có thể nhìn thấy một bóng người tường thành tại chấn động đại địa tại chấn động bầu trời một mảnh nổ v a n g ba người kia chiến đấu còn giống như gì thế chỉ là thả ra sóng trùng kích t i ự u đem vô số người và yêu đều đánh bay ra ngoài trên bầu trời mây đen nằm dày đặc lôi đình nổ v a n g to lớn gió xoáy tại khắp nơi không ngừng hình thành lại biến mất lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến thao thiết cùng xích phát ủy lộc tiên nhân tạm thời tách đi ra giờ khác này có thể thấy được ba người trên người đều có vết thương xem ra ai cũng không có được chỗ đó h ừ không hổ là thượng cổ h u n g thú quả nhiên không thể khinh thường ta đã phát sinh tín hiệu không bao lâu nữa hổ vương cùng dương thần quân sẽ đến đến ta t i ể u không tin ngươi có thể chống đối chúng ta bốn người liên thủ công kích lộc tiên nhân mắt bốc hùng còn nói h ừ h u n g thú thì lại làm sao đáng t i ế c minh thiên ta chủ không tại nếu không thì nhất định phải ngươi chết không có chỗ cho nơi n p h í lời thật nhiều có bản lĩnh các ngươi tự i ể cùng đi ta ngược lại muốn nhìn nhìn các ngươi những tiểu t ử này đến cùng có năng lực gì thao thiết nói xong xem thường nhìn về phía hai người nhìn ngươi làm sao chết lộc tiên nhân nói xong lại xông lên trên lại nói ba người đại chiến không ngừng hai bên yêu binh cũng không ngừng chạy chút nào tiếp tục công thành mà lên trong lúc nhất thời kìm cương thành áp lực khá lớn vào thời khắc này thiên quan than thở một tiếng không nhịn được ra tay thời gian t ự u nghe chân trời lôi tiếng khóc cấp tốc mà tới bất quá trong chốc lát t ự u có một đạo lôi quang bay đến trước mắt nổ lớn rơi xuống đất mọi người chỉ nghe ẩm một tiếng nhưng là một thân khoác lôi r ự c người rơi trên mặt đất chỉ thấy cái kia huy hoàng tiệm điện dường như thiên uy d á n g lầm một loại ba người kia hôn chiến nơi nhất thời ngừng lại nhìn về phía bên này thanh phong trong mắt một đạo lôi quang lóe lên liên long đế trở về trong lúc nhất thời chỉ nghe cái kia trên thành t ư ờ n g vô số người hoan hô lên tự hình như chỉ cần có thanh phong tại hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng một loại ừ hai người các ngươi liên thủ đối phó ta đại ca thực sự là chẳng biết xấu hổ thao thiết nghe được thanh phong ngay trước mặt người ngoài như vậy cho chính mình mặt mũi trong lúc nhất thời không khỏi tinh thần c h ấ n hưng đại ca ngươi ngươi dĩ nhiên nhận hung thú làm đại ca ta xích phát quỷ sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này cười não chương năm trăm hai mươi sáu ngao có tranh nhau ừ ngươi một cái ma quỷ ta cùng long đế là huỳnh đệ thì lại làm sao thế nào ta tập h đại hung thú thân phận còn chưa xứng sao thao thiết nhưng là trước tiên mất hứng ha ha ha long đế hắn nhìn một chút thanh phong không khỏi lắc đầu nói này năm cũng thật là loạn t h ế à cái gì chó và mèo cũng dám dùng đế c h ữ đến làm danh hiệu cũng không sợ gặp phải trời phạt cái kia tốt t ự để ta ồ không đúng chúng ta hình như ở nơi nào bài kiến giờ khác này xích phát quỷ không khỏi dùng sức nhìn về phía thanh phong đến đ ỗ n g nhiên hắn t r ợ n to hai mắt nói thì ra là như vậy thì ra là như vậy là ngươi thực sự là đạm phá thiết hải vô mịch sử nói mau ngươi đem cái kia quỷ vương nhiệt c h ủ n mang đi nơi nào ngươi nhận nhiều người phí lời thật nhiều thanh phong một câu nói xong nhất thời t i ể u s ô n g lên trên một quyền đánh về phía xích phát quỷ đến tìm chết xích phát quỷ hét lớn một tiếng nhất thời một đạo quỷ t r ả o phô thiên cái địa quay về thanh phong đè ép xuống lộc tiên nhân cũng lập tức cùng cái kia thao thiết đánh nhau giờ khác này bốn người l ọ n đấu một lúc thanh phong cùng xích phát quỷ đánh một hồi hắn cùng lộc tiên nhân lại đánh vào nhau chỉ n g h e y u a n h u a n h hai tiếng xích phát quỷ cùng lộc tiên nhân đồng thời bị đánh bay ra ngoài hai người đánh một cái còn được một đối một lời hai người còn chưa phải là thanh phong cùng thao thiết đối thủ hai người này nhìn nhau một cái mắt nhìn đánh không nổi chính là ánh mắt một đôi r ồ n dập trốn đi nơi đây cái tia xích phát quỷ quỷ thân lõe lên liền biến thành bóng đen chuyển mắt không thấy bóng dáng lộc tiên nhân ánh mắt lộ ra kinh ngạc không nghĩ cái tên này trốn chạy bản lĩnh cũng thật là lợi hại hắn cũng hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền hướng sau bay đi thanh phong nhìn cái tia xích phát q u ỷ đã chạy mất dạng sợ là không đ ổ i kịp bất quá này lộc tiên nhân hắn có thể không nghĩ bông u tha dù sao hắn một thân một mình giờ khác này không tóm lấy hắn càng trở khi nào hắn nói cho thao thiết để nó thủ hộ kim cương thành hắn thị huyết chỉ rực d ư n g ra quay về cái tia lộc tiên nhân tự đuổi theo l nhưng là hắn dưới chân cũng không hàng hồ cấp tốc hướng về xa xa bay qua hai người ngươi đuổi t a đuổi cấp tốc mà đi cái k i a lộc tiên nhân hoảng hốt chạy bựa chỉ là nhanh hướng về xảo h u y ệ t bay đi rốt cục lúc chạm vào tối thanh phong này mới tại một chỗ bên trong thung lũng đuổi theo cái k i a lộc tiên nhân đến hai người ác chiến chốc lát thanh phong nhìn nơi đ â y không người nhất thời vận chuyển ra thao thiên m a công hai người trong lúc nhất thời đánh không còn biết trời đâu đất đâu vô cùng kịch liệt mạch hồng trấn lăn lộn một đường đối với yêu vực bên trong yêu thú cũng biết rất nhiều tự tại nàng nghĩ muốn lúc nghỉ ngơi chật Nghe phía trước bên trong thung lũng có tiếng đánh nhau không ngừng chuyển đến trong lúc nhất thời hiếu kỳ nàng liền phi thân mà đi bất quá chốc lát nàng liền thấy bên trong thung lũng kia một cái ma giáo yêu nhiệt g đang cùng một yêu quái đánh vào nhau tòa sơn quan h ổ đấu m ạ c h hồng trần trong lòng thích thú nghĩ đến một hồi hai người đánh mệt mỏi vừa vặn đồng thời chừng trị giờ khác này nàng như n g là nhìn lên náo nhiệt đến chỉ thấy cái k i a ma giáo yêu đồ công pháp q u ỷ dị một thân ma công dùng xuất thần nhập hóa yêu quái kia cũng không phải một loại yêu quái chiêu chiêu tàn nhẫn cực kỳ một thân tu vi tự không cần nhiều lời nàng kỳ quái nhất chính là cái kia ma giáo yêu đồ rõ ràng chỉ là kim đan kỳ r ă n g dấp dĩ nhiên có thể cùng một nguyên anh hậu kỳ lao yêu q u á i đánh kỳ phùng đ ị c h thủ này cũng làm người ta có chút không sờ tới đ ầ u góc chẳng lẽ hắn che giấu tu vi mạch hồng trần không khỏi nghĩ đến ở nơi này làm c h ẩ u đ ỗ n g nhiên cái kia lộc tiên nhân dĩ nhiên hướng về nàng bên này chạy tới mạch hồng trần trong lòng kinh sọ biết chính mình bị phát hiện nàng vừa rồi đứng dậy cái kia lộc tiên nhân đã đến bên cạnh nàng một trưởng đối với nàng đánh tới nói đế tiện tọa sơn quan hồ đấu nghĩ nhặt lấy tiện nghị h cái kia lộc tiên nhân một trưởng đánh qua nhìn cũng không nhìn tựuệ như bay rời đi thanh phong vội vàng đ nhưng không nghĩ lúc này mạch hồng trần giận dữ lòng nghĩ các người hai tên này đều không cho chạy nhất thời liền thấy nàng triển khai vô thượng đại pháp một chiêu đem cái kia lộc tiên nhân bước lui về lại là một trưởng đánh về phía thanh phong đến thanh phong trong lòng kinh hãi vội vàng tranh thoát chỉ nghe ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn một cái vạn năm cổ thụ ẩm ẩm vỡ ra được thành vô số bờ mịn mạch hồng trần lấy một trọi hay lớn tiếng quát nói các người hai cái hôm nay tựu đều cho ta ở lại chỗ này đi nay mạch hồng trần vốn là thiên tài tuyệt thế một thân tu vi đi vào hợp đạo kỳ công pháp vô cùng lợi hại coi như là ở thượng giới bên trong cũng là thân phận phía trước tiên tiêu lấy nàng hiện tại công pháp đối phó hai người vốn nên thành thạo điêu luyện nhưng không nghĩ hai người này không phải là hời hợt hàng người đều là đạo này bên trong cao thủ trong lúc nhất thời đánh đấu nàng càng đánh càng l à kinh tâm vị đạo hữu này chúng ta hợp lực chế ngự yêu cái này ngươi vì sao ngay cả ta cũng muốn đánh n a thanh phong phi thường không giải cái tên này có phải hay không điên rồi m ạ c h hồng trần lạnh dên một tiếng nói ra ít nói nhảm ngươi cũng không phải là cái gì hào điều hôm nay vừa vặn gặp phải vừa muốn ngao c ó tranh nhau ngư ông đắc lợi bây giờ nếu bị các ngươi phát hiện tự đều cho ta lưu lại đi thanh phong vô luận như thế nào giải thích cái tiêu mạch hồng trần đều là đưa không để ý điên cuồng đánh m à tới thanh phong giận dữ thật nghĩ một bàn tay đem nàng đập chết đi đáng tiếc cái tên này tu vi được thanh phong cũng đánh không n ổ i nàng đúng là hắn từ trước đến nay không có bái kiến người này cũng không biết nàng đến từ môn phái nào bên trong ba người đánh kịch liệt cái tiêu lộc tiên nhân nhìn thấy nếu như liên tục nó tất nhiên không v ấ t được chỗ tốt nếu như cô gái tiêu bỗng nhiên thay đổi chủ ý hai người liên thủ trước tiên đem nó k h ô n g chế lại t i ể u đại sự không ổn vừa nghĩ đến đây hắn nhất quan tâm cắn ra một cái lấy ra một hạt viên thuốc q a y về mạch hồng trần liền đánh tới mạch hồng trần cùng thanh phong chỉ cảm thấy một luồng to lớn nguy hiểm đến dồn dập lùi về sau âm một tiếng nổ vang dường như bầu trời bổ xuống hai đạo sấm nổ một loại đỉnh thai nhức ố c một cô năng lượng kinh khủng tùy theo bắn phá tư phương thanh phong cùng mạch hồng trần dồn dập tế lên vòng bảo vệ chống đối lên này cô năng lượng khổng lồ chờ năng lượng sau đó bên trong thung lũng cây cối hoa có toàn bộ bị càn quét không còn hóa thành bụi trần nguyên bản hoa thơm chim hót thung lũng giờ k h ắ c này chọc lốc màu nâu một mạnh lại nhìn giữa trường nơi nào còn có lộc tiên nhân cái bóng nhìn thấy rất không dễ dàng bắt được một cái lạc đàn yêu vương còn bị chạy mất thanh phong mười phần phân nộ ánh mắt sắc bén nhìn mạch hồng trần nói ngươi ngươi hỏng rồi đại sự của ta mạch hồng trần cũng cảm giác bị yêu quái kia chạy mất rất tồi tệ chỉ là giờ khắp này cái kia người dám chửi nàng để nàng vốn là tức giận tâm tình lại lần nữa bạo phát nói ma g i á o yêu đồ nạp mạng đi thanh phong mới lười được lý người nữ nhân điên này chỉ thấy hắn bóng người loay lên t i ê u tránh ra ngoài cốc đón lấy phong lôi xí xuất hiện phía sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút đạo mắt chính là chăm dạm nơi mạch hồng trần có chút há hốc mồm bất quá chốc lát hai người l trong lúc nhất thời trong lòng n à n g phần hận cực kỳ trong lòng xin thể một lần sau nhìn thấy cái kia ma giáo yêu đồ nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh để tiết mối hận trong lòng thanh phong trở lại kim cương thành tâm tình rất không tốt bất quá còn có rất muốn nhiều hơn chuyện chờ hắn xử lý hắn cũng chỉ có thể thu lại tâm tình của chính mình bắt đầu từng kiện xử lý làm hắn nhìn thấy ra các thiên quân làm ra đồ vật thời gian trong lòng rất là vui mừng bất quá ra các thiên quân nói cho thanh phong hiện tại vạn sự đã chuẩn bị chỉ là khổ nỗi không có vật liệu a nhưng là vung tay lên nói ngày mai t i ể u phái người đi bá thành nơi nào tìm tây môn ra cùng nhân hoàng tư mã thiên đổi u muốn vật liệu nói hắn đưa cho ra các thiên quân một khối lệnh bài phía trên có khắc long đế lệnh bà chữ to đây là thanh phong tại bá thành tìm phụ triện luyện khí đại sư làm thủ công tuy rằng còn có chút bất tận người ý bất quá bên trên có thanh phong một đạo thần thức tới chỗ nào cũng có thể thông dụng chỉ cần linh lực d ố c vào giống như bản thân của hắn giáng lầm một loại ra các thiên quân đương nhiên phi thường cao hứng vội vàng đi làm ngay lý chuyện này lúc này tần sương cùng lục ly lần lượt b á i kiến thanh phong đem kim cương thành hiện tại tình hình một vừa nói ra thanh phong nghe xong không ngừng gật đầu chỉ là hiện tại bọn họ còn là ở vào thế yếu chỉ có thủ vững nơi đây mới có thể bất quá hắn trong bóng tối mệnh lệnh tần sương đi một chuyến cách nơi này không xa phủ lăng trong bóng tối phát triển người tiến nhập trúc long tổ chức t ầ n sương nhận lệnh vội vã mà đi thanh phong lúc này mới đứng dậy cất bước đi tới trên thành tường nhìn trên đầu ánh trăng nhưng trong lòng nghĩ đến lục như yên cũng không biết giờ khắc này chính đang làm những gì thanh di phụ thân vì sao không để ta đi ra ngoài ta mỗi một ngày đều sắp buồn rầu chết rồi thanh di than thở một tiếng nói như yên bên ngoài bây giờ tình huống rất phức tạp tông chủ cũng là sợ ngươi có chuyện gần đây ra thật nhiều chuyện lớn tông chủ mỗi ngày đều đáp ứng không xuế ừ nhân gian đại loạn hai họa không ngừng cha không nghĩ tới đi chém yêu trừ quỷ còn luôn nghĩ ma giáo bảo k h ấ đi nói tới chỗ này lục như yên khuôn mặt không cao hứng t i ê n nhi ngươi có chỗ không biết nói những yêu quái k i a đã tóm lấy hơn một nửa giới này địa bàn cái tia huyền dạ không biết dùng thủ đoạn gì đã thu phục vạn h ữ cốc cái tiếp theo không là hoan hy tông chính là chúng ta tông chủ tại h ạ có thể không sớm làm ra chuẩn bị đồng thời ta còn muốn cùng ngươi nói một chuyện ngươi có thể không nên kích động chuyện gì thân thân bị bí đại tiểu thư ta cái gì cảnh đời còn không có bài kiến lục như yên xem thường thanh di lắc lắc đầu nói ra minh vương điện đã phản bội hoan hy tông đồng thời còn giống như bị giải tán thanh phong cũng mất tích nghe nói hắn hình như lại lần nữa lấy cái gì tổ chức tình huống cụ thể ta cũng không biết nghe được cái này tin tức lục như yên lập tức bồi dối nói như vậy thanh phong hắn không có sao chứ giải tán minh vương điện phản lại hoan hy tông thanh phong thật là to gan cái kia thiên tàn địa khuyết há sẽ bỏ qua hà lục như yên trong mắt rõ ràng lộ ra nóng này cùng quan tâm v ẻ thanh di biểu môi nói vừa rồi là người nào nói cái gì cảnh đời không có từng thấy này mới thời gian bao lâu t i u gấp cùng cái gì tựa như lục như yên nhưng là không quan tâm những chuyện đó lôi kéo thanh di cánh tay nói cho nàng biết sau đó thì sao thiên tàn địa khuyết không có tìm t h a n h phong à. thanh di giờ khắc này trong mắt sáng nhưng là nói ra đây mới là để người nhìn chỗ không hiểu ngay lúc đó thiên tàn địa khuyết t u đi tìm t h a n h phong hai người tại một cái bên trong thung lũng chờ hơn p â n nửa ban đêm phía sau hoan hi tông dĩ nhiên cái gì đều không có tại chuyển tới hình như là thiên tàn địa khuyết nhận rồi thanh phong đi ra ngoài sự tỉnh còn có nghe đồn cái k i a một lần phía sau thanh phong nghỉ ngơi ba tháng vẫn bế quan không ra dù sao cũng hoan hỉ tông bên trong đối với chuyện nơi này lại cũng không để cặp qua nghĩ đến trong đó ẩn tình cũng chỉ có cái k i a thiên tàn địa khuyết cùng thanh phong mới biết đi nghe được câu này lục như yên cũng c a o mày không biết nên nói cái gì cũng không cách nào đoán ra cái k i a ngày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghe cái k i a thiên tàn địa khuyết nhưng là đã đi vào hợp đạo kỳ thanh phong bất quá mới kim đan kỳ tu vi coi như là h ắ n luyện thể quyết vô cùng lợi hại tối đa cũng chỉ có thể có thể so với nguyên anh đi chẳng lẽ hắn còn có thể cùng thiên tàn địa khuyết đánh năm năm không thành Nghĩ tới đây một màn, l ụ chỗ n ư tưởng, như như như yên vậy, vậy lên cũng không tin gian chẳng thanh phong tăng nhiều, nếu nói đúng khủng có chút c thời thật h trôi tu rất Một dám mới vi lại qua bao lâu, bối lẽ là à. bên trong thung lũng đến từ thượng giới ma tiên tông diệp phi dạ lấy ra trong tay một khối giống như gương đồng một loại mâm tròn chỉ thấy nàng quay về cái kêu mâm tròn đánh ra vô số ảo diệu chỉ quyết cái kêu mâm tròn bên trên dĩ nhiên sinh trưởng ra này một đoá hoa sen đến chỉ thấy cái kêu hoa sen không ngừng biến lớn sinh ra ba đoá màu sắc tươi đẹp đoá hoa đến này ba đoá hoa phân biệt chỉ về ba phương hướng có ba cái được tuyển chọn thành nữ diệp phi dạ cảm giác đề nghị này không sai vẫn trầm mặc không nói đoạn kiếm nhưng là nói ra không thể các ngươi vẫn là quá coi thường giới này người tuy rằng chúng ta tu vi đều rất lợi hại bất quá vạn nhất bị giới này người ám hại từng cái từng cái bắt lại hối hận thì đã muộn còn phi thường mất mặt nghe ta không nên gấp gáp giới này ngoại hổ tàn lòng không giống các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy chúng ta vẫn là từng cái từng cái đi tìm đi nghe được đoạn kiếm nói chuyện hai người liếc mắt nhìn nhau không khỏi bất đắc dĩ gật gật đầu dù sao cái tên này là trong ba người thần niệm mạnh nhất một người chính là ở thượng giới cũng là dự ngôn rất chính xác người vì lẽ đó hai người cũng không có phản bác quyết định từng cái từng cái đến giờ khác này diệp phi dạ hái xuống trong đó một đoá hoa sen ấn hoa sen biến ảo trở thành một hạt lớn t r ừ n g ngón tay cái tỉnh cầu trôi nổi tại diệp phi dạ trên tay tốt rồi đi trước cái thứ nhất nơi nào nhìn nhìn nếu có thể đạt được thần châu tán thành chúng ta tựu i đại công t á o thành nói ba người thu hồi gương đồng thoáng qua biên mất ngay tại chỗ bên trong không đ ể cập tới này ma tiên tông mấy người hành t u n g lại nói cái kia mạch hồng trần không có bắt được thanh phong cùng lộc tiên nhân trong lòng tức giận phi thường một đường tìm tòi bên dưới lại bị nàng đánh bậy đánh bạ tìm được yêu vực trong đại bản doanh mạch hồng trần sử dụng biên ảo thuật biến thành một con tiểu yêu trà trộn vào cái kia trong đại doanh nay một ngày trăng tròn treo cao trăng sáng nghe tiếng yêu hoàng đàng khao thưởng tam quân một đám yêu quái làm thành to lớn vòng tròn cái kia trong vòng có mấy cái đống lửa chính đang t i ê u đốt hừng hực không ngờ trên đống lửa nướng to lớn yêu thú còn có hình người sinh vật trong lúc nhất thời mạch hồng trần cũng thấy không rõ lắm bất quá hắn nàng nhìn những bị kia nướng đồ vật. không khỏi c h o mày trong lòng vô cùng p h ấ n nộ giờ khác này cái kia yêu hoàng đang không ngừng giảng thuật chiến lược ý đồ nghe đến đó mạch hồng trần làm sao có thể b ô n g tha lần này dò xét cơ hội tìm một thời cơ đem cái kia bưng trà rót rượu tiểu yêu đánh mất đi chính mình biến ảo thành dáng rất kia lại thu lại khí thức bưng tiểu thủy tiểu cho các vị yêu vương rót rượu đến đi tới gần trong lòng nàng một số nơi này dĩ nhiên có mười cái yêu vương mỗi cái tu vi bất phảm đại đa số đều là nguyên anh hậu kỷ viên mãn dáng vẻ còn có một đường mấy cái đã bước vào hợp đạo chỉ là cái kia yêu hoàng tu vi sâu không lường được nàng dĩ nhiên nhìn không ra chương giờ khác này rượu qua ba tuần các yêu vương uống không còn biết trời đâu đất đâu yêu hoàng cũng đem đại khái sự tình nói một chút mạch hồng trần cẩn thận lắng nghe trong lòng đối với yêu hoàng kế hoạch kinh hại không thôi nguyên lai yêu hoàng không chỉ có muốn dẹp viên nhân gian giới còn muốn coi đây là thông đạo mở ra thượng giới môn hộ nghe đến đó mạch hồng trần cười lạnh một tiếng lòng nghĩ này yêu hoàng hẳn là phát ra mất tâm i ê n không biết mình họ gì đi thượng giới hắn tự biết cái gì gọi là làm biết vậy chẳng làm nàng chính nghĩ đã tới yêu hoàng bên cạnh cho hắn rót rượu đến nay yêu hoàng nhìn kỹ bên dưới mắt tinh sáng sủa cao lớn đẹp trai một thân uy vũ bá khí cực kỳ. tự mang một luồng khí chất không nói ra được nàng chỉ lo nhìn cái kia yêu hoàng không cẩn thận nhưng là nâng c ố c đ ổ quá đầy đủ tràn ra ngoài yêu hoàng lạnh rên một tiếng nhìn về phía nàng mạch hồng trần trong lòng kính sợ lập tức nói ra đại vương xin lỗi lời này vừa nói ra mạch hồng trần trong lòng đống nhiên cảm giác không ổn yêu hoàng ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng những nguyên bản kia mơ mơ màng màng yêu vương cũng toàn bộ đều nhìn lại lúc này cái kia yêu hoàng một thanh bắt được cổ tay nàng ánh mắt híp lại nhìn nàng ngựa khí uy nghiêm đáng sợ nói ra đến, à, đem cái kia treo chân gen cầm đến. trong khoảnh khắc cựu có một tiểu yêu cầm lấy một cái nương chín cánh tay lại đây nói, trong a à ăn. Ăn mắt nàng c ánh i tia o g k mắt i ệ n g kiến nghị nắm lấy cái tia nương kim hoàng cánh tay há mồm ra liền muốn cắn xuống nhưng là giờ khác này nàng trong bụng đống nhiên phiên giang đảo hải giống như vậy không nhịn được nhau một tiếng phun ra ngoài yêu hoàng thân thể l o a lên n à y mới t r a n h thoát một k i ế p hử yêu nhiệt g p h ư ơ nào g n còn không mau mau hiện hành cái kia yêu hoàng lạnh giọng nói mạch hồng trần lại nôn ra hai khẩu n à y mới hử một tiếng thẳng người bàn đến giờ khác này nàng đã biết chính mình bại lộ đơn giản thì làm giòn một ít đón lấy liền thấy nàng lắc mình biến hóa biến thành nguyên bản r á n g rớp nhìn thấy dáng dấp của nàng cái kia yêu hoàng trong mắt nhưng là lộ r a dị dạ ánh mắt tùy theo t i ể u nghe hắn nói ra ân nhìn ngươi dáng điệu không tệ ta tịu đem ngươi nhét vào hậu cũng đi vô liêm sỉ mạch hồng trần giận dữ còn nói hử rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cho ta đem nàng tóm lấy lời này vừa nói ra mười cái yêu vương r ồ n dập đứng lên một hát hùng tình đứng lên nói một cái hoàng bao nha đầu mà thôi giao cho ta nói hắn nhảy vào giữa trường b a y về cái k i a mạch hồng trần lấy tay chỗ tới mạch hồng trần tu vi được đương nhiên sẽ không sợ hắn trong lúc nhất thời hai người đánh hưng h ự c chốc lát phía sau chỉ nghe cái k i a gấu đen aa một tiếng đã bị mạch hồng trần đánh bay ra ngoài nhất thời t r e o chọc được một đám yêu vương cười nhạo không ngót cái k i a gấu đen giận dữ tự nhi tức giận không nghĩ yêu hoàng vùng tay lên nói đã lâu không có hoạt động một chút thân thể hôm nay ta liền đến rèn luyện một chút lời vừa nói ra, vô số yêu quái hưng phấn không thôi lớn tiếng gọi nói ta hoàng mỹ vũ nô hoàng và tuế yêu hoàng đi vào giữa trường vung tay lên đông dưng một thanh phương thiên h ỏ a kích xuất hiện ở trong tay mạch hồng trần trong lòng kinh hãi hương miệng há to mở phun ra một thanh lam phi kiếm màu trắng phi kiếm kia vừa ra tới nháy mắt hóa thành ba thước thanh phong bị nàng cầm trong tay ngươi thực sự là thật can đảm lại vẫn dám đến ta trong đại doanh tìm hiểu tin tức thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào nghe được yêu hoàng lời nói mạch hồng trần hừ một tiếng nói ngươi nơi này cũng không phải đầm rồng hang hổ có gì đến không được hôm nay ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi này trong đồn đá yêu hoàng đến cùng có gì chỗ hơn người ha ha ha t ố t phóng khoáng ta thích nói cái kia yêu hoàng vung lên phương thiên họa kích quay về mạch hồng trần lăng không vạch tới một đạo ba thức ảnh nhận nhất thời từ cái kia phương thiên họa kích bên trong phá kích mà ra mạch hồng trần pháp kiếm hơi động một kiếm vung ra nhất thời biến ảo vạn n g à n kiếm ảnh cùng hắn bắt đầu chém giết hai lần giao thủ mạch hồng trần trong lòng kinh hãi người này pháp lực thông huyền một thân tu vi sâu không lường được cao hơn nàng không biết bao nhiêu hai người càng đánh mạch hồng trần càng là hoảng sợ trong lòng nàng nghĩ đến nếu như như vậy đi xuống chính mình tất nhiên cũng bị bắt sống v ầm ầm một tiếng vang thật lớn phương tiên họa kích nhất thời đánh trên người nàng mạch hồng trần vung kiếm chặn tại trước n g t c mình coi như là như vậy nàng cũng bị này một kích đánh bay ra ngoài yêu hoàng lạnh rên một tiếng phương tiên h họa kích lăng không đổ xuống lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn mạch hồng trần trực tiếp bị đánh bay đến bên ngoài trăm triệu Chỉ h t ấ yêu nàng g tên tên i hoàng p tươi nhìn đến đây đã rõ ràng này mạch hổng trần dĩ nhiên cố ý như vậy tốt mượn cơ hội chạy trốn không khỏi trong lòng đại hận nhất thời cánh tay một vòng phương thiên họa kích như phá cung m ũ i tên gào thét mà đi t i ự u tại hạc vô hình bay lên m h á y mắt cái tia phương thiên họa kích đã mang theo phách này g tư thế đến mạch hồng trần chỉ quyết hơi động phi kiếm kia hóa thành một đoàn kiếm cầu bay ra ngoài âm ở một tiếng vang thật lớn vô số phi kiếm kiếm ảnh bị đánh bay ra ngoài cái tia đại kích mang theo sau cùng lực lượng nhưng là một cái đánh tại trước ngực của nàng bên trên mạch hồng trần vốn là bị thương rất nặng một lần này càng là để nàng cho căn ao rách búng máu tươi lớn dâng trào ra trốn chỗ nào cái tia yêu hoàng một tiếng giống to lóe lên mà đến ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo trống h ạ c vô hình nháy mắt bay lên vật ấy khoảnh khắc thời gian t i ệ u phi hành đến bên ngoài nàng dặm chính là một phi hành mật bảo đảo mắt nó liền biến thành lưu quang biến mất tại yêu hoàng phạm vi tầm mắt bên trong nhìn bóng lưng của nàng yêu hoàng giận dữ trong miệng nhưng là nói ra h ừ bên trong ta ngày yêu quyết mặc ngươi không chết cũng muốn bị thương nặng đáng tiếc việc đã đến nước này nghĩ muốn truy đuổi đã là không còn kịp rồi cũng đành thôi bất quá bởi vì tin tức tiết ra ngoài vì là lý do an toàn yêu hoàng nguyên bản thiết lập sẵn kế hoạch cũng cần tốt đẹp sửa chữa một phen lại nói cái kia hạt vô hình mang mạnh hồng trần cấp tốc xa rời yêu hoàng đại chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng cũng không nhận rõ cụ thể phương hướng chỉ là quê i n ó hướng về nhân loại còn không bị chiếm lĩnh khu vực chạy đi theo thời gian dài hơn mạch hồng trần cảm giác cả người đau đớn sắp đứt muốn bất tỉnh đi t ự từ nàng xuất đạo tới nay còn chưa bao giờ bị nghiêm trọng như vậy thương tổn trong lòng không khỏi mang theo một chút khủng hoảng hoàng hốt chạy bừa bên dưới nàng chợt thấy phía trước có một người loại thành trì lợi dụng sau cùng một tia ý niệm lực lượng nàng miễn cưỡng điều động hạc vô hình đến rồi trong thành trì kia tự không thể kiên trì được nữa hôn mê đi chương năm trăm hai mươi chín đến k h n g kịp kim cương thành bên trong một cửu lâu nơi đám người đang dùng cơm chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm trên bầu trời t i ể u rơi hạ một người tới nhất thời nâng cốc lầu đập cái l ỗ thủng khổng lộ đến phía sau mọi người liền thấy một người cả người làm máu rơi xuống trên mặt đất tiếp theo một cái tản r a nhạt tia sáng màu vàng phi hạc tùy theo bay hạ xuống tại cô gái kia bên người không ngừng bay bay liệm bồi hồi có tu giả nhìn thấy tình cảnh này nhất thời kinh hại đến biến sắc đi lập tức đi tới nhìn nhìn nhưng không nghĩ cái kia phi hạc bảo vệ một phiến cánh vai t i ể u đem cái kia tu giả đánh bay ra ngoài theo lúc này không ngừng có tu giả tới đây nhìn nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống thật vừa đúng lúc hôm nay thanh phong trong lòng v ư t khổ đang muốn đến tiểu lâu ăn ít thứ nhìn thấy phía trước đầu người phun trào không khỏi bắt đầu n g h i hoặc ấu cha người bên kia thật nhiều à hình như xảy ra đại sự gì chúng ta mau nhanh đi tới nhìn nhìn thanh phong gật đầu mọi người liền đi về phía trước đến rồi phụ cận có người nhận ra thanh phong lập tức la hét lòng đ ể đến một tiếng này hô lên mọi người lập tức tách ra hai bên một bên đối với thanh phong nhận t ì n h đánh tới bắt chuyện một bên hướng về hai bên t ố i lui cho thanh phong nhường ra một tảng lớn địa phương đến thanh phong nhanh đi vài bước liền thấy cái kia trong tiểu lâu bay lượn tiên hạc lại nhìn thấy cái kia tiên hạc bảo vệ một người đến chỉ thấy cái kia người tóc hai bụ xù căn bản không nhìn ra dáng r ớ t đến chỉ là có thể thấy được người này máu me khắp người tất nhiên bị thương không nhẹ đang nhìn tiên hạc thần kỳ không phải là vật p h à m thanh phong quay về điểm ra một chỉ một đạo kim quang rời khỏi tay điểm tại cái kia tiên hạc trên người cái kia tiên hạc gào thét một tiếng nhất thời liền biến thành lớn chừng ngón tay cái mini đầu sai thanh phong trên người hút một cái t i ể u đem vật kia n h ế p tại trong tay không chờ hắn nhìn kỹ thiên quan đã chạy đến cái kia nhân thân trước nhất thời tựu nghe nàng kinh ngạc thốt lên nói xong cha người này hô hấp yếu hốt, sợ là không được chưa thanh phong vội vàng thu hồi cái kia đầu sai đi tới cái kia nhân th hắn lấy tay dựng ở trên tay của nàng chỉ cảm thấy người này khí tức hỗn loạn cả người bên trong càng có yêu khí đi khắp thể nội nếu như không lập tức thanh trừ hậu quả không thể tưởng tượng nổi mà nhất để hắn có chút kinh ngạc là người này một thân tu vi dĩ nhiên sâu không lường được hắn cũng không cách nào phán đoán ra người này tu vi đây chính là để hắn có chút nhất là cảm thán sự tình cũng không biết người này cùng ai c h é m giết lại có thể bị người đánh thành dáng dấp như vậy đến không kịp nghĩ nhiều hắn một thanh đem nàng ôm lấy chờ cái kia đầu người phát r ố i tung bên d ư ớ i thanh phong thấy nàng mặt cười thời gian không khỏi kinh hại đến biến xác trong miệng kinh ngạc thốt lên dĩ nhiên là nàng nữ nhân này hắn đương nhiên nhận thức nếu không phải là nàng quấy dối có lẽ còn có thể bắt được cái k i a lộc tiên nhân cũng không nhớ rõ vào giờ phút này cũng không quản được như vậy nhiều cứu người quan trọng liền hắn ôm nàng thân thể l ó a lên thì huyết chi rực mở ra liền hướng chỗ ở của chính mình bay đi bất quá thoáng qua trong đó hắn sẽ đến động phủ của mình mở cửa hắn để mặt tạ ở bên ngoài thủ hộ không để bất kỳ người nào vào đi tới trong phòng hắn lập tức lấy ra trận bàn b ả y cái tiếp theo tiểu ngũ hành trận ô m nàng liền ngồi đến trong trận giờ khác này nàng thể nội yêu lực là bọn nếu như không kịp thời tiêu diệt tất nhiên tu đạo căn cơ phải bị tổn thương cho tới nàng cả người xương cốt vỡ vụn đúng là không ngại hắn đã cho nàng ăn nhỏ thanh hoàn không bao lâu nữa xương cốt t i ể u sẽ toàn bộ giải tốt hoàn hảo như lúc ban đầu chỉ là vừa vừa đem nàng thả xuống thanh phong đã bị làm khó vì sao bởi vì loại trừ yêu khí phải dùng hắn ngũ lôi oanh thiên quyết thêm vào đại nhật lạc hà công hai cái hỗn hợp từng điểm từng điểm đến nếu như phổ thông yêu khí hắn chỉ cần giúp đỡ trong lòng mạch bên trên liền có thể thanh trừ nhưng là người này chịu được yêu khí không phải chuyện nhỏ trong đó ba đạo cực kỳ không nói còn mang có một luồng q u dị không nói lên lời khí tức vì là lý do an toàn nhưng vào lúc này mạch hồng trần lại là búng máu tươi lớn dâng trào ra thanh phong lại lần nữa vì nàng bắt mạch yêu khi đã hướng về nàng tâm mạch công tới không động thủ nữa tựu không còn kịp rồi nghĩ tới đây hắn cắn răng cũng không quản được rất nhiều vẫn là cứu người quan trọng nói hắn cảm thán một tiếng nhất thời lấy ra lôi pháp một tia lôi điện chỉ lực dọc theo cô gái kia tâm mạch nơi ra bên ngoài khuyết t ạ n ra lôi điện gặp phải cái kia yêu lực hai cái nháy mắt bắt đầu chống lại lên thanh phong phát hiện này yêu lực so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn ba phần liên hắn cái tay còn lại cũng dựng tại nàng trên lưng chuyển vận ra một luồng màu tím khí tức chính là đại nhật lạc hà công tiên thiên tử khí này tiên thiên tử khí cùng lôi điện một loại đều là trí cương trí dương tồn tại hai cái cùng sóng vai tề khu này mới miễn cưỡng đem cái kia yêu khí h ỏ a tan đi bất quá trong chốc lát thanh phong đầu c h á n tự bốc lên vô số mồ hôi lâm tấm hắn linh tâm tĩnh khí không chút nào rằng có bất kỳ khinh thường nào chỗ chỉ lo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hậu quả không thể tưởng tượng nổi cũng chính là thời khắc này trong hôn mê mạch hồng trần cảm giác những mánh liệt kia tiến công nàng tâm mạch yêu khí bắt đầu lùi tản ra đi cả người cũng sẽ không đau đớn như vậy sắp đáng tiếc nàng vô luận như thế nào cũng không mở mắt ra được đành phải coi như thôi đảo mắt chính là ba ngày thời gian nay một ngày thanh phong hít sâu vào một hơi rốt cục đem cái kia sau cùng một tia yêu khí luyện hóa đi cùng lúc đó mạch hồng trần cũng mở mắt ra khi nàng nhìn thấy chính mình cả người quần áo tật trừ không khỏi kinh hại đến biến sắc chờ nàng vừa nghĩ động đậy liền nghe được thanh phong nói ra không muốn động ta đang dùng thiên lôi sinh khí tức chữa trị kinh mạch của ngươi bằng không ngươi cần tĩnh dưỡng không biết bao nhiêu năm mới có thể hoàn toàn khôi phục nghe nói như thế nàng hơi nghi hoặc một chút không nghĩ thế gian này còn có như công pháp này nàng nhắm mắt nhìn chăm chú thể nội liền thấy từng tia một lôi điện tại trong kinh mạch đi khắp chúng nó không có một tia bạo n ổ nghiệt khí tức càng là tràn đầy sinh khí tức những lôi điện chi lực kia đem nàng cái tia kinh mạch bị tổn thương phi thường thần kỳ nối liền tu bổ lại càng là hoàn hảo không chút tổn hại cùng bị thương trước giống như lúc mà loại này phương thức c h ữ a thương hoàn toàn là thanh phong căn cứ lôi tâm quyết cùng thiên thư mật quẩn trên châm lời nói tự mình tìm tòi độc sáng tạo ra đây nếu là bị người ngoài biết nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc dù sao loại này chữa thương phương pháp nghe chưa nghe mới nghe lần đầu cũng chỉ có năm đó thanh phong cảm nhận được lôi kích đến sau lại có lôi tâm quyết cùng thiên thư mật quyển mới có thể nộ g ra này loại thần thông thôi chỉ là loại này phương pháp trị liệu phi thường tiêu hao thần n i ệ m lực lượng tốt tại thanh phong tu có luyện thần quyết tại cái kia nguyên thần son lại có kỳ nộ g hắn nguyên thần có thể nói vô cùng lợi hại so với đồng dạng tu vi người không biết to được bao nhiêu lần đây nếu như bất đồng tu giả sớm đã bị mệt g ấ t đi thôi chính là như vậy thanh phong cũng là sắc mặt hơi trắng nguyên thần tiêu hao cũng rất lợi hại chương năm trăm ba mươi hỏa lưu tinh đạo mắt lại là ba ngày thời gian thanh phong đem mạch hồng trần sau cùng một tia kinh mạch chữa trị hoàn thành này mới thu hồi công đến mạch hồng trần mở mắt ra lập tức lanh lẹ bắt đầu mặc vào y phục tuy rằng biết cái kia người là vì là cứu nàng đáng tiếc trong lòng nàng vẫn là bất k h í khó tiêu nghĩ nàng thanh thuần ngọc nữ tấm thân xử nữ bây giờ bị người thấy hết thân thể phải làm sao mới ổn đây nếu như bị người biết hiểu nàng còn có cùng khuôn mặt tích chữ ở thời gian vừa nghĩ đến đây nàng đẫu nhiên quay đầu lại liền thấy thanh phong cái kia cường tráng thân thể cái kia mỗi một căn bắp thịt đều đều đều chân thuận như cây giả bàn căn một loại chặt chẽ cực kỳ nàng còn chưa bao giờ xem qua như thế hoàn mỹ thân thể trong lúc nhất thời sắc mặt nàng không khỏi v à bừng ngẩng đầu đi lên nàng liền thấy thanh phong cái kia có chút tái giờ khác này hắn cũng chính nhìn mình đ ỗ n g nhiên nàng cảm giác khuôn mặt này hình như hết sức quen thuộc đảo mắt trong đầu của nàng tự hiện ra một người chỉ nghe nàng lớn tiếng gọi nói là ngươi thanh bay quay về nàng hơi gật đầu từ từ mặc vào y phục nói không sai là ta ngươi thấy là thanh phong cái này ma đầu mạch hồng trần trong lòng không còn hắn nghĩ nhất thời quay về hắn một trường đánh ra thanh phong không nghĩ tới nàng sẽ kích động như thế nghĩ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi vội vàng bên dưới chỉ thấy hắn thân thể u ố n éo một tay nhất thời câu tại cổ của nàng bên trên trong hốt hoảng dĩ nhiên một cái đem nàng ôm vào trong ngực cảm nhận được thanh phong cái kia lồng ngực ấm áp mạch hồng trần lập tức liền đem hắn đẩy ra đến cũng dùng tay chỉ vào hắn nói ngươi lưu manh chờ nàng còn muốn xuất thủ nhưng là cảm giác tâm mạch đau xót nhất thời ai ăn một tiếng suýt nữa lại đã hôn mê thanh phong giờ k h ắ c này hễ vải không ngót nhìn thấy tình cảnh này nhất thời nói ra không muốn vận công nếu không thì ta hết thể nỗ lực đều u ố n g phí ngươi cần muốn tĩnh dưỡng thật tốt mấy tháng trong lúc không thể sử dụng công pháp nếu không t h ì nếu kinh mạch lại lần nữa bị hao tổn liền cần mấy chục năm hoặc là trăm năm thời gian mới có thể hoàn toàn chữa trị khỏi đến nghe nói như thế nàng không khỏi xương sởi ngh nhất thời cũng không dám lại cường hành vật công thanh phong lúc này mặc y phục đối với nàng than thở một tiếng nói ra ai ta khổ cực như thế cứu ngươi liên thanh tốt đều không có còn muốn đánh ta thực sự là không biết các ngươi này chút cái gọi là danh môn chính phái đệ tử chính là như vậy ân đền đoán trả lời này vừa nói ra m ạ c h hồng trần càng là không lời nói lấy đúng nàng nhìn thanh phong vẫn là quật cường nói ra c h u y ệ n hôm nay nếu như bị người thứ hai biết nói coi như là chân trời góc b i ể n ta cũng muốn giết ngươi thanh phong nhìn nàng cười khổ một tiếng nói lúc đó ta cũng là bị bất đắc dĩ chẳng lẽ nhìn ngươi chết ở trước mặt ta nói xong lời này hắn liền xoay người rời đi lưu mạch hồng trần một mình ở trong phòng mạch hồng trần viền mắt thường hồng trong lúc nhất thời trong lòng có không nói ra được con nữ nghĩ nàng tiên tri t i ể u nữ bị vô số người coi là môn phái con cưng bị vô số người coi là trong lòng nữ thần đáng tiếc này một lần lại bị người như vậy khinh nhuận lại làm cho nàng có nỗi khổ không nói được trong lúc nhất thời thật là ảo não không thôi đáng tiếc việc đã đến nước này đã vô lực hồi tiên chỉ có thể trước tiên đem tổn thương dưỡng cho tốt lại nói lại nói thanh phong cứu người cũng không màng nàng cái gì chỉ là dựa vào bản tâm mà thôi bây giờ sự tình thật nhiều hắn càng là đem việc này đào mắt quên mất đi lúc này hắn đang cùng cái tia ra các thiên quân nghiên cứu cao cấp hơn khối lỗi trải qua hắn chỉ điểm cùng nhắc nhở ra các thiên quân sáng tỏ thông suốt tiểu tử này cùng người bình thường bất đ ộ n g đối với thuật này phi thường mê muội thật là thốn có sở trường xích có sở đoàn trong lòng mỗi người theo đuổi nói cũng không giống nhau a này mấy ngày từ bá thành chuyển vận vật liệu cũng phần lớn đến rồi mọi người đang chế tạo gấp gáp linh khí đồng thời một ít luyện khí cao thủ cùng phụ trận đại sư cũng từ bá thành bị điều khiển lại đây có vật liệu cùng nhân viên mọi người tự bắt tay chế tác linh khí lên một bên chế tác hiện hữu mô hình một bên mọi người bắt đầu tiếp thu ý kiến của chúng nghiên cứu phát minh cao cấp hơn linh khí như đ ồ để linh khí phát huy mạnh miệng nhất tác dụng mười ngày phía sau từng nhóm linh khí bị chế tác được tốt tại có thanh phong cái này tài thần ra h ắ n c h í n h là đem m i n h vương điện tất cả tích chữ đều mang theo người linh thạch càng là vô số có linh thạch linh khí mới có thể phát huy ra tác dụng vì lẽ đó tựu không thể thiếu thanh phong cái này nhân vật trọng yếu đang lúc mọi người nhìn vũ khí không ngừng sản xuất cao hứng không dứt thời điểm có người báo lại đám yêu quái lại tới công thành thanh phong lập tức dẫn dắt đám người leo lên tường thành xa xa nhìn tới nhìn đen thùi lùi một mảnh một bên, là yêu quái, một bên là ác quỷ một lần này nhân mã càng nhiều vô số kể lần này dẫn đội là hát sát hổ vương còn có dương thần quân cái tia ê lộc tiên nhân không biết có phải hay không là thương thế không có tốt nhưng là không có xuất hiện ác quỷ bên này cái tia xích phát quỷ không có tới thay đổi thành hát tiên quỷ vương trong lúc nhất thời đại quân ác cảnh thanh phong áp lực núi lớn a l u yêu công thành trước một khoảng trăm trượng khoảng cách ngừng lại dẫn đầu hát sát hổ vương quay về trên thành gọi nói không muốn chết t i ể u bé ngoan đầu hàng hắn bảo đảm bất động trong thành một l ô n g một hào nếu không thì một khi mở cửa thành ra tất nhiên chó g ạ không tha thanh phong dĩ nhiên không phải bị sợ lớn chỉ thấy hắn nên gió mà lập q a y về hổ vương nói ra cái tên nhà ngươi thực sự là nói khoác không biết ngượng có bản lĩnh liền lên đến một chiến giờ khác này hát sát hổ vương một n h ì n người này càng là thanh phong sắc mặt không khỏi biến đổi trong lòng nghĩ đến làm sao nơi nào đều có cái này sát tinh xuất hiện thực sự là đổ hết m ô i dương thần quân tự nhiên cũng nhận ra thanh phong chỉ nghe hắn ha ha cười to nói nguyên lai là n g ư ờ i t ố t này một lần vừa vạn thù mới hận cũ cùng tính một l ư ợ n g thanh phong nghe lời của hai người nhưng là không để ý chút nào giờ khác này cái kia hát thiên quỷ vương cũng nhận ra thanh phong chỉ nghe hắn quát lớn nói hoàng mao tiểu nhi nhanh đem cái kia quỷ vương nhiệt tử giao ra đây nếu không thì trong lúc nhất thời yêu quỷ trận doanh tiếng kêu trên liên hồi tử thương vô số thanh phong giờ khắp này hét lớn một tiếng nói ít nói nhảm có gan thì phóng ngựa tới đón lấy hắn lại phất tay vô số hỏa lưu tinh lại đánh tới yêu quái cùng ác quỷ không biết thanh phong trong tay đó là cái gì vũ khí dĩ nhiên lợi hại như vậy chẳng lẽ trong thành này lại có tu giả tri viện không thành mà giờ k h ắ c này bởi vì vật liệu đầy đủ hết ra cắt thiên quân đi suốt đêm chế năm ngàn đem linh khí đi ra vì lẽ đó trên thành tường này t i ể u hình như thêm ra năm ngàn tu giả một loại mạch hồng t r ấ n nghe được bên ngoài tiếng la c h ấ n thiên không ngừng có người hướng về tường thành trên chạy đi nàng nhất thời hiệu kỳ ngược lại muốn nhìn nhìn thanh phong làm sao bảo vệ này kim cương thành đến làm nàng bỏ lên trên tường thành thời gian nhất thời thấy được này đặc sắc một màn những hỏa lưu tinh kia dường như vạn ngàn khói lửa bắn nhanh mà đi trang diện thật là đồ sộ cực kỳ tự tại nàng có chút buồn bực trong thành này làm sao sẽ có nhiều như vậy tu giả thời gian chờ nàng nhìn chăm chú một nhìn không khỏi há hốc mồm. nguyên lai những cầm trong tay kia linh khí người dĩ nhiên toàn bộ đều là thân thể cường tráng một chút người phàm binh sĩ này để mạch hồng trần nhất thời kinh ngạc cực kỳ chương năm trăm ba mươi mốt tín ngưỡng mạch hồng trần vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại vũ khí này xuất hiện trong lòng tự nhiên khiếp sợ không thôi nàng biết bậy trong phái cũng có một loại tên là hỏa long vũ khí chính là dùng linh thạch khởi động một lần có thể thả ra một cái hỏa long đi ra ngoài chỉ là vật kia chi phí đắt giá tiêu hao linh thạch to lớn đã vào được thì không ra được có chút ít còn hơn không còn không bằng tu giả thắng tiếp nối thoải mái vì lẽ đó cũng không có mở rộng ra đồng thời vật kia cũng nhất định muốn hai tên trở lên trúc cơ đệ tử mới có thể điều khiển phi thường dườm g i o p h i ê n phức mà này vũ khí bất đồng khéo léo đẹp đẽ người bình thường cũng có thể vận dụng thử nghĩ một cái nếu như toàn thiên hạ phạm nhân cũng có thể sử dụng ngày sau chẳng lẽ có thể phản công yêu vực đi nhìn đến đây nàng đôi mắt đẹp lưu c h u y ể n vừa nhìn về phía cái kia thanh phong giờ khắc này bá khí vô song bóng lưng lòng nghĩ nam tử này xác thực không đơn giản à chính mình vẫn là coi thường hắn đáng tiếc người này chính là người trong ma đạo và không nhất định phải đem hắn dẫn tiến tông môn không thể Lúc này, nàng thiệu thấy có người chạy đến thanh phong bên người hô to nói khởi bẩm long đế ngàn quân đại nhân để ta b m báo khôi lỗi thu máy đã hoàn thành có thể hay không thả ra thí nghiệm một phen thanh phong vung tay lên nói hay lắm để hắn mau nhanh thả ra ngoài ta ngược lại muốn nhìn nhìn cái kia t h u máy đến cùng làm sao nghe được cái tên này mạch hồng trần cao mày khôi lỗi một vật nàng cũng từng nghe nói chỉ là khôi lỗi vật ấy vô bổ vậy chỉ có một ít tán tu sẽ này b ả n g môn tả đạo thuật vẫn bị danh môn chính phái nhìn không lên cũng bị liệt là khắc loại không được hăng lên vì lẽ đó tu đạo này người có thể nói phi thường ít ỏ i h ắ ngược n lại muốn nhìn nhìn này khôi lôi đến cùng vì sao v ậ t vậy liền nàng đi tới tương đ ầ u hướng xuống dưới nhìn lại liền thấy đen tủi lùi một mảnh đến không hết yêu quái cùng ác quỷ nhìn thấy cái này c h à n g diện nàng trong lòng cũng là lo lắng tòa này thành có thể tiếp tục kiên trì hạ cựu tại nàng suy tính chốc lát liền thấy cái tia thanh phong chân bên dĩ nhiên nằm út sắc một con yêu thú chờ nàng nhìn kỹ lại không khỏi trong lòng kinh hãi thao thiết càng là thượng cổ hung thú thao thiết nàng còn cho rằng mình nhìn nhầm rồi nhìn kỹ lại không biết có phải hay không là cái tia thao thiết có cảm ứng chuyển đầu cũng nhìn về phía nàng đến hai cái bốn mắt tương đối mạch hồng trần lúc này đã hoàn toàn nhận định đây chính là thượng cổ hùng thú thao thiết trong lúc nhất thời nàng lung tung trong lòng thực sự là không nghĩ ra loại này bất hảo đồ vật tại sao lại bị cái kia long đế chinh phục muốn biết một loại loại thú dữ này t h ả chết chứ không chịu khuất phục căn bản sẽ không cho người làm linh thú cùng vật cưới nhưng là cái tên này rõ ràng bị chinh phục cái kia long đế thật là thủ đoạn cao cường cũng không biết hắn là như thế nào làm được mà muốn thu phục này thao thiết nhất định muốn so với thao thiết càng lợi hại mới đúng chỉ là người này rõ ràng chính là kim đan kỳ t h vị tại sao lại có thủ đoạn như thế đúng rồi hắn đ ố i chiến chính mình cũng không rơi xuống hạ p h o n g chẳng lẽ hắn tu luyện cái gì cao dai ẩn dấu tu vi pháp t h u ậ t tự liền nàng cũng có thể giấu diệm được vừa nghĩ đến đây nàng càng nghĩ càng có loại khả năng này ngay vào lúc này thành cửa mở ra một một trượng lớn nhỏ thú khôi lỗi bị thả đi ra ngoài cái tên này hổ đầu lợn bụng đôi rắn ổn thỏa quái thai một cái xấu xí không chịu nổi vật ấy rất linh hoạt vừa tiến vào cái kia yêu thú b ầ y bên trong t i ể u từ trong m i ệ n g phun ra liệt hỏa lại có thể phun ra băng truy một cái yêu quái quay về nó dĩ tới cái kia khôi l ỗ trước người dĩ nhiên mở ra một cái lỗ bán ra ba vốn chỉ mang theo phủ văn m nhất thời tựu i đem yêu q u á i kia bắn bay ra đi phía sau tựu i nghe ầm ầm một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên nhưng là phủ văn kia m ũ i tên muốn nổ tung lên nhất thời tựu i đem cái kia yêu binh nổ thịt nát s ư ơ n g tan giờ khác này mười mấy con yêu binh nào tới giơ lên vũ khí liền muốn đem cái kia thú khôi lội phân thây nhưng không nghĩ một tiếng kinh thiên động địa âm thanh vang lên cái kia thú khôi lội dĩ nhiên tự b ạ o ra uy lực to lớn nháy mắt tựu i đem những nhào lên kia yêu binh rồn d ậ p nổ chết tại chỗ nhìn thấy tình cảnh này mạch hồng trần hô to giá trị trên tường thành thanh phong trên mặt cũng lộ ra ý cười lòng nghĩ vật ấy nếu như phổ cập ra một cựu có thể tiêu diệt mười mấy con yêu quái nếu như số lượng to lớn thú khôi lỗi chẳng phải là có thể giết chết thiên thiên vạn vạn yêu quái chỉ có ra các thiên quân đối với vật này rất không vừa ý vật này tiêu hao vật liệu muốn so với linh khí nhiều hơn vô số nhưng là hiệu quả nhưng tạm được à vừa nghĩ đến đây hắn đối với linh khí chế tác cảm thấy hứng thú hơn đồng thời hắn dự định tại chế tạo khôi lỗi lời tuyển dụng hình người khôi lỗi đến chế tác hoặc là loại cỡ lớn yêu thú như vậy hiệu quả nghĩ đến càng tốt hơn một chút thanh phong giờ khắc này thị huyết chi dực triển khai rút g a đại côn đi tới thanh hạ tiếp theo vô số tu giả cũng theo đi xuống thanh phong xông lên trước nói ra ai dám đến cùng ta chiến hát sát hổ vương giận dữ tìm chết hắn nhất thời t i ể u phi thân lên trước tay cầm trượng tám trường mâu quay về thanh phong ám sát lại đây thanh phong vung lên đại côn quay về hắn đánh tới hai người thương côn tương giao chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn thanh phong tại chỗ không n ú c đ í c h cái kia hát sát hổ vương nhưng là đằng đằng đằng lùi về sau nhiều trượng xa khoảng cách này cái này không thể nào hát sát hổ vương kinh hại đến biến sắc h ừ có cái gì không thể chờ ta lấy ngươi đầu chó tới phiên ngươi cùng ta phân biệt đi nói thanh phong đã để côn mà lên huyền thiên nhị thập tứ côn bị hắn vung lên hôm nay dựa vào sức mạnh của hắn cùng đại côn trọng lượng này côn pháp cùng trước đây uy lực so với đã không thể giống nhau ẩm ẩm một tiếng chỉ là một côn oai tựu i đem cái kia mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu đi ra dương thần quân nhìn thấy tình cảnh này trong lòng biết hổ vương tất nhiên không là thanh phong đối thủ cũng không quản được cái gì đạo nghĩa các loại phí lời cầm vũ khí lên tiểu sông lên trên hắc thiên quỷ vương k h ả k h ả hai tiếng cũng gia nhập chiến đoàn bên trong thanh phong lấy một đ ị ba nhưng là không chút nào rơi xuống hạ phòng trong lúc nhất thời mấy người chồng sen một đoàn đánh vô cùng kịch liệt đứng tại trên thành tường mạnh hồng trần nhìn này hết thảy nhưng trong lòng thì tự hỏi chẳng lẽ ma đạo trong đó thật muốn phân rõ ràng như vậy ạ người này thân là ma giáo đệ tử nhưng là đem hết toàn lực thủ hộ nhân loại chính mình cùng hắn có qua giao thủ hắn không chỉ có không có tính toán trước việc còn tiêu hao không có bao nhiêu khí lực thay mình c h r a thương vốn tưởng rằng hắn có mưu đồ không nghĩ này chút ngày tháng nhân gia lý đều không có lý nàng này để nàng một thời gian cũng là không nói gì trong lòng cũng không biết người này nghĩ cái gì này trước nàng không có tốt đẹp quan sát người này hôm nay nhìn qua nhìn thấy cái tên này vóc người cao gầy khuôn mặt thuộc về chịu nhìn này c h ủ loại hình cặp mắt kia tâm thúy cực kỳ dường như tinh không giống như vậy nàng từ trước đến nay còn chưa từng nhìn thấy loại này con mắt chính là đại sư huynh như vậy thiên chi tiêu tử cũng không có như vậy như vậy giờ khác này nhìn cái tia thanh phong kịch đấu ba yêu không biết vì sao hắn trên người hình như có cố mị lực đặc t h ủ luôn có thể bất chi bất giác mang động lòng người để người nhiệt huyết sôi trào đó là một loại cùng ở sau người hắn có thể quyết t r í tiến lên có thể không để ý hết thể t i ế n ngưỡng một loại nhìn đến đây mạch hồng trần trong lòng tinh sợ lòng nghĩ chính mình đây là thế nào làm sao sẽ như vậy phán xét một cái ma giáo yêu đồ đây ma đạo không đội trời trung đây là vạn cổ không đổi quy củ a nàng dùng sức lắc, lắc đầu không dám lại loạn suy nghĩ gì chương năm trăm ba mươi hai trầm đã lại nói thanh phong giờ khắc này đại chiến ba yêu cảm giác mấy tên này s á t thực khó chơi nếu không phải mình tại yêu vực đã trải qua mấy lần đặc thù sự tình trưởng thành không ít giờ k h ắ c này sợ là sớm liền trở thành đao hạ quỷ coi như là như vậy mấy tên này cũng không phải là hời hợt hạng người thanh phong lấy một địch ba vẫn là khổ cực cực kỳ trong lòng hắn nghĩ đến không toàn lực ứng phó sợ là không được vừa nghĩ đến đây liền thấy phía sau hắn pháp tướng đông nhiên xuất hiện cái kêu ba hơn mười triệu pháp tướng sau cái cánh tay nhìn thấy được uy vũ không lớt n à y pháp tướng một thân khí lực vô cùng muốn so với thanh phong nhiều hơn gấp đôi đó chính là mười bốn triệu cân lực lượng có thể nói vô cùng kinh khủng có sự gia nhập của nó thanh phong nháy mắt tự vận về thế yếu quay về ba yêu phản công lên m ạ c h hồng trần nhìn thấy thanh phong lại có thể dùng ra pháp tướng thiên địa miệng k i ế p sợ nhất thời thành đó hình n à y pháp tướng thiên địa không phải chuyện nhỏ chính là một loại thần thông thông thường đều cần hợp thể kỳ tu giả mới có thể tu luyện ra được có chút thiên tài cảm n g ộ đạo này người cũng cần có nguyên anh kỳ thực lực mới được bất quá như vậy thiên tài trăm không tồn một chính là hợp đạo kỳ nghĩ muốn tu luyện ra chính mình pháp tướng cũng không phải dễ dàng việc mạch hồng trần đến nay đều không có tu thành pháp tướng thiên địa nàng nhìn thanh phong càng xem càng cảm giác hắn chính là cái q u á i vật ẩm một tiếng nổ vang ba yêu bị thanh phong một cái đánh bay ra ngoài tiếp theo liền thấy thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút sử dụng tới ma thần lĩnh vực đem ba tên kêu bao vây trong đó mạch hồng trần giờ khắc này nhìn thấy cái kia rết trên trận đ ỗ n g nhiên có một tòa lĩnh vực g á n g lâm ở bên ngoài nhìn lại cái kia lĩnh vực cao tới ba hơn mười triệu mơ mơ hồ thấy không rõ lắm dường như nơi nào có rất nhiều cao lớn ma thần bóng người một loại Tiếp theo vô số mà a ma sửa gian âm âm lâm cảm một sướng sắp người dường như lên đến, thần sắp sửa dáng lâm thế gian một loại. Nhìn thấy tình cảnh n giác loại. thế cho thấy y m ạ càng h hồng trần sắc mặt nghiêm trần n mặt túc, sắc y ma c ô cũng không phải là bình thường công, chính cũng có có có lực chắc cái không bình thường thượng không dùng như hắn trong giới kia phải thấy thế, ai là là ma ra uy sẽ để ó càng hung thêm h i m phi h t ư ờ nàng g m buồn bực là n à y long đế không chỉ có tu có công pháp luyện thể còn sẽ m a c ô n g nhớ được hắn chữa thương cho mình thời gian dùng là lôi pháp cùng đạo pháp chẳng lẽ hắn là một cái ma đạo thể bà tu người này vậy quá n ị c h thiên rồi đi nói thật Nàng hiện tại có chút nhìn không thấu người này người này có thể cũng không phải là một cái thật đơn giản ma giáo yêu đồ a vừa nghĩ đến đây nàng cảm giác được chính mình có đạo nghĩa đem người này đều điều tra rõ ràng đến cựu tại nàng suy tính thời điểm cái kia thần ma lĩnh vực đống nhiên tảng ra hát sát hổ vương cùng dương thần quân còn có hát thiên quỷ vương dồn dập thổ huyết bay ngược ra đến thanh phong còn muốn truy đuổi nhưng là cái kia hát thiên quỷ vương quay về hắn ném ra một viên hạt trâu màu đen một tiếng kịch liệt nổ vang cản trở hết thảy chờ khói đen sau đó thanh phong nhìn thấy ba tên kia đã đều chạy mất dạng muốn đuổi theo cũng không còn kịp rồi chỉ có thể coi như、thôi. giờ khác này vô số yêu quái ác quỷ cũng bắt đầu lùi lại ra các thiên quân nhìn thấy này cái cơ hội lại để trên cổng thành xạ thủ nhóm mở ra ba vòng hỏa lưu tinh bắn một lượn trong lúc nhất thời g i ế t chết vô số yêu quái cùng ác quỷ đến mạch hồng trần vẫn là lần thứ nhất ở giới này nhìn thấy thắng lợi thời gian những thứ kia mỗi một lần bảy phái chiến đấu đều là bị đối phương đánh rất thảm mỗi một lần đều có vô số thương vong bảy phái tại vô số trong chiến đấu tổn thất nặng nghề không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục nguyên phi a mà long đế cái này đấu pháp đúng là rất có ý tứ có lẽ hắn có thể thành công mạch hồng trần không khỏi tự đối với người đàn ông này có chút tin tưởng đến. nói a y c ế n xong lời ấy nàng nhất thời che miệng bốn lần quan sát một phen gặp được không có người chú ý tới trong lòng nàng mới yên tâm lại vừa rồi nàng dĩ nhiên lộ ra con gái nhỏ tư thế thực sự là để nàng có chút không nói gì tốt tại không ai thấy nàng dáng rất kia nếu không thì nàng thật muốn tìm một cái lô để chui vào mới tốt vào thời khắc này một người mặc áo hồng phía sau vác lấy một thanh màu đỏ ô c h e mưa thiếu nữ trẻ tuổi đi tới thành lầu nàng nhìn trên cổng thành người không ngừng hô lên cũng theo lớn tiếng gọi k ê u tùy theo nàng đi tới thao thiết bên người sờ sờ đầu của nó lại quay về nó đầu gõ hai lần hắc hắc để nó cũng theo kêu lên hai câu lệnh mạch hồng trần có chút bất ngờ chính là cái k i a thao thiết dĩ nhiên không có bất kỳ phản kháng còn lộ ra một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ dáng dấp kia hình như tại nói a mau nhanh đem đáng giận này nha đầu lôi đi đi quá bị hư hỏng hắn thao thiết hình tượng mạch hồng trần nhìn đến đây lòng nghĩ người nơi này tất cả đều là quái vật ta cô bé này rất không đúng giờ khác này gặp nàng hai tay cũng chỉ trên ngón tay bốc lên nhàn nhạt lục quang nàng dùng hai ngón tay tại trên hai mắt đào q u a lại nhìn về phía cô gái kia thời điểm trong mắt nhất thời lộ ra cực kỳ v ẻ giật mình trong miệng nàng thở n h ẹ nói thì ra là như vậy chẳng thể trách cô bé này quỷ dị như thế nàng hiện tại có chút không nghĩ ra chẳng lẽ yêu ma quỷ quái thật sự cũng có thiện ác phân không thành lúc này m ạ n ta nhảy lên tường thành đi tới thiên quan bên người bay về nàng nói rồi hai câu cái kia thiên quan cự trên mặt lộ ra vẻ cao hứng theo hắn rời đi phi thiên cương thi thật sự thật là loạn này long đế bên người tự không có một người bình thường mạch hồng trần triệt để hết trôi nói rồi thanh phong đứng tại tường thành bên dưới quay về mọi người p h ấ t tay nhưng trong lòng thì nghĩ đến lần này tuy là nhỏ chiến thắng nhưng là có vô số tu giả còn ở sau người hắn vô số người phạm tướng sĩ cũng có thể tham chiến có lẽ ngày sau còn có hy vọng nhìn về phía xung quanh những bị thương kia tu giả hắn lập tức bắt đầu trợ giúp mọi người khôi phục thương thế thanh phong tự thân làm càng là bị nhiễm vô số tu giả cùng tướng sĩ mạch hồng trần đem này hết thầy đặt ở trong mắt trong miệng lại nói thầm nói có lẽ hắn thật vẫn có chút khác với tất cả mọi người hắn hình như rất v u nha đ á n yêu quái bước chân từ trước đến nay cũng không lui lại kim cương thành cách mỗi mấy ngày t i ự u sẽ phải gánh chịu một trận yêu quái cùng ác quỷ tập kích bất quá lệnh những yêu quái kia cùng ác quỷ náo tâm chính là mỗi một lần công kích kim cương thành trên t i ự u sẽ xuất hiện bất đồng vũ khí công kích đồng thời một lần mạnh hơn một lần thanh phong nhìn một nhóm lại một nhóm tiểu mới vũ khí bị ra cắt thiên quân s u ố i dục được trong lòng rất là cao hứng nay một ngày hắn chính đang bận tiệu liền nghe được tiếng gõ cửa vang lên thanh phong nói mời đến m ô n bị đ ẩ y ra người tiến vào có chút để hắn bất ngờ dĩ nhiên là mạch hồng trần hai người gặp lại liếc mắt nhìn nhau thanh phong không khỏi nghĩ đến lúc đó nàng loại trừ quần áo mạch hồng trần nhìn hắn ánh mắt nguyên bản chuẩn bị xong lời giải thích nhất thời tự quên đến rồi một trăm lẻ tám nghìn dặm chỉ nghe nàng âm thanh có chút tức giận nói ra ngươi ngươi đang suy nghĩ gì ta ta nói cái gì đều không nghĩ ngươi t i n không mạch hồng trần nhìn con mắt của hắn lạnh lên một tiếng nói ta thương thế khôi phục không kém bản nghĩ giúp ngươi một tay giờ khác này xem ra vẫn là thôi nghe được một câu nói này thanh phong trong mắt không khỏi sáng lên nói ra chậm đã chương năm trăm ba mươi ba bí mật mạch hồng trần dừng bước lại trên mặt lộ ra hơi vẻ mừng rỡ trong lòng nàng nghĩ đến ta tự biết ngươi biết gọi ta lại t h a n h phong nhìn nàng chốc lát nhìn nàng biểu hiện biến ảo không biết vì sao bỗng nhiên nghĩ muốn đùa nàng một phen nhưng là đón lấy nói ra cái kia ngươi muốn đi có phải là muốn đem d ư ợ c phí cho tính một cái mạch hồng trần sắc mặt một x u i x ẻ o nàng quay đầu lại trên mặt có chút ôn giận nói ra ngươi là thật lòng sao nhìn ánh mắt của nàng được rồi t h a n h phong thật sự không thích hợp cùng cô gái đùa dỡn hắn lập tức liền thua trận nói ra cái kia có lẽ ngươi lưu lại sẽ đưa đến càng lớn hoặc là bất khả tư nghị tác dụng ta có thể lý giải ngươi tại giữ lại ta sao ân cũng có thể đi ừ mạch hồng trần lạnh rên một tiếng tiếp tục đi về phía trước âm、um、một tiếng môn bị nhốt lại t i ể u tại thanh phong có chút không hiểu nàng có hay không lưu lại thời điểm ngoài cửa truyền đến mạch hồng trần âm thanh nói ta sẽ cân nhắc nhìn ngươi biểu hiện đi mạch hồng trần cũng chỉ có thể như vậy cho chính mình một cái bậc thêm hạ thanh phong nhìn bóng lưng của nàng trong lòng nghĩ đến cô gái gì gì đó là nhất để người náo tâm cũng chỉ vẫn là loại tu vi này thông tin ê cô gái vào thời khắc này ra các thiên quân vội vội vàng vàng đẩy cửa ra chạy và nói sư sư phụ đột phá rốt cuộc đột phá thanh phong không giải khẽ nhữ mày nói đừng có gấp từ từ nói ra các thiên quân nỗ lực bình phục một tình cảm xuống khi sâu vào một hơi này mới nói ra sư phụ rốt cục thành công đột phá chúng ta nghiên cứu dựa vào yêu châu đến làm năng lượng linh khí cuối cùng thành công nghe được cái này tin tức thanh phong s ư ơ n g sỏ đón lấy âm thanh kích động nói ra có thật không đây là thật sao da các thiên quân kích động muốn nói không ra lời hắn lập tức lấy ra một cái phóng ra hỏa lưu tỉnh linh khí lại lấy ra một viên yêu châu cùng k u ỳ châu phân biệt sắp đặt tại linh khí phần sau hắn bên lắp đặt bên nói ra sư phụ ngươi nhìn hiện tại cái này linh khí có thể phân biệt hôn sử dụng tốt mấy loại năng lượng uy lực của nó không một chút nào sẽ giảm thiểu nếu như vậy chúng ta sau đó t i u có thể đại quy mô trang bị phù bảo cùng những thứ đồ này so với quả thực không thể giống nhau thanh phong nhận lấy cũng cảm thán nói ra phù bảo làm sao có thể cùng vật ấy so với t i u một p h à m nhân có thể sử dụng t i u triệt để đem phù bảo lôi ra một trăm l i tám nghìn dặm khoảng cách thanh phong dặn bảo hắn mau nhanh càng nhiều lượng chế tạo ra cắt thiên quân nói cho hắn chỉ cần đem linh khí phần sau bộ phận thay đổi lại là được rồi lúc này tiên quân lại đi tới thanh phong trong phòng này nha đầu trong lòng ôm kỳ lân lúc nhỏ một bộ phong đ ạ m vần khinh ráng vẻ tự hình như nhà người có tiền đại tiểu thư một loại chắc hẳn này kim cương thành bên trong không có so với nàng càng tự do tự tại cha này kỳ lân lúc nhỏ lớn rồi một ít ngươi yên tâm một khi nó có thể mở miệng nói chuyện ta nhất định nghiêm hình bức cùng hắn để hắn đi khuyên khuyên hắn đứa con trai kia mau nhanh trở lại yêu vực đi thanh phong liếc mắt nhìn này kỳ lân lúc nhỏ hắn cũng cùng thao thiết thảo luận qua vấn đề này bất quá dựa theo thao thiết từng nói nghĩ muốn cái tên này khôi phục linh thức còn phải cần một khoảng thời gian thanh phong gật đầu để thiên quan xem chừng hắn lúc này tiên quan lại nói ra cha nhìn thấy các ngươi bận rộn như vậy thiên quan trong lòng cũng là sốt ruột gần đây ta công lực đại tiến không bằng ta cũng tham gia chiến đấu vừa v ạ n thanh phong biết nhất định là nàng nhẫn mại không kịp cũng muốn ra tay nhưng là thân phận nàng đặc thù cái kêu hát thiên quỷ vương vẫn tìm hắn đòi người đây nếu như nàng vừa ra tay nhất định phải dứt lấy dối loạn một mặt là đến từ quỷ giới một phương diện cũng không biết này kim cương thành người sẽ làm sao đối đại việc này trong lúc nhất thời trong lòng hắn cũng có chút không xác định lên cuối cùng hắn vẫn là nói ra thiên quan nhẫn mại thêm một cái thời cơ chưa tới thiên quan chu cái miệm nhỏ nhắn một mặt khó chịu vẻ thanh phong cực kỳ động viên một phen đáp ứng đưa cho nàng một cái lễ vật nhỏ này mới bỏ qua sau đó một quãng thời gian kim cương thành rất bình tĩnh không biết cái gì nguyên nhân yêu quái cùng ác quỷ mấy ngày qua không có lại đánh tới bá thành cũng truyền đến tin tức nó i yêu quái đại quân rút lui thanh phong một mặt không giải không biết là còn chưa phải là yêu quái trong đại quân xảy ra đại sự gì vì là này hắn quyết định tự mình đi t r a xét một phen mạch hồng trần biết việc này liền muốn cùng hắn cùng đi thanh phong biết mạch hồng trần thực lực tượng đại là hiếm có trợ lực vì lẽ đó hắn không chút do dự đồng cùng lúc đó bậy phái một trong nhựa thủy làm cùng tại vô số yêu quái cùng ác quỷ công kích bên l i ớ i t r u n một đường chạy trốn cuối cùng đến rồi thái nhất tông thời điểm cũng chỉ còn lại có không tới hai trăm l i n g ư ờ i mà thôi có thể nói là vô cùng thê thảm thái nhất tông vì là ứng phó sau đó đại tiếp đã mệnh lệnh các đệ tử trở về sân môn cũng lấy ra nhiều năm tích chữ tu bổ hộ sơn đại trợ quy nguyên tử đứng tại thông thiên phong trên Nhìn phương xa kia cái q u nguyên tử một mặt quái dị nhìn về phía phù diêu nói sư thúc lợi này của ngươi ra sao ý p h ú diêu thượng nhân hơi lắc đầu nói năm đó ta cùng minh đạo sư h i n h đã sớm tính toán ra sẽ có này đại kiếp chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy m á n h liệt một lần này đại kiếp quả thực ra ngoài chúng ta dự liệu dường như muốn đem giới này b ả y phái c ă n cơ toàn bộ đều muốn phá hủy một dạng mà mấy chục ngàn năm đến giới này trải qua vô số đại kiếp mỗi khi gặp có đại kiếp g á n g lâm này nhất định có ứng kiếp người xuất hiện trải qua ta cùng minh đạo suy luận lại có một ít chuyện kỳ quái phát sinh chúng ta không khỏi nghĩ tới một người cho nên năm đó vì là bảo vệ người này hoặc giả nói là tôi luyện người này liền nghĩ muốn đem người này trục xuất một phái không nghĩ rằng chúng ta kế hoạch còn chưa bắt、đầu. tiểu phù á Cái t một tự Tử trận to mắt thúc tại thế thể sinh sư sao, s việc rời đi. khỏi hai nói người kia, người hiện rồi, lớn, hắn cũng mình Nguyên không này hắn nào không ngăn cơn n hay làm làm có gì, ra, Quý ó diêu hơi lắc đầu nói ta cũng không biết ta hết thể muốn nhìn t h i ề n sư thúc ngài hôm nay nhắc lên lời này nhất định sẽ không lung tung nói ra đi đệ tử không minh bạch ngài đến cùng có ý gì phù diêu nhìn hắn hơi gật đầu nói yêu quái bên kia càng ngày càng càng rõ vân trần sư tổ nghĩ m u ố n chúng ta lại một lần tập kết tinh anh lực lượng chém giết một hồi chẳng qua là ta cũng không có tin tưởng có thể hay không trở về lúc đó ta cùng minh đạo đáp ứng cái k i a người ngày sau tất nhiên sẽ vì là hắn rửa bạch thân phần cho nên để lấy phòng vắn nhất ta dự định đem bí mật này nói cho ngươi nghe Trước n quy nguyên tử nghe được lời nói của phù diêu thượng nhân trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt hắn thực tại không nghĩ ra những năm gần đây có người nào sẽ có lợi hại như vậy đón lấy phù diêu tựu đem chuyện năm đó nói cho quy nguyên tử nghe tưởng tượng năm đó một gian thoang căn phòng mở tối bên trong phù diêu cùng minh đạo hai người đối với cái tia chuyển ngôn đều đã biết chuyện lớn như vậy hai người tự nhiên không có khả năng không trở nên coi trọng ma tử sinh huyết bầu trời t h á n h quang h i ệ n thiên hạ loạn mặc dù chỉ là ngắn ngủn và i chữ nhưng lại là thiên cơ mông nông làm cho người ta thất tình hai người đã từng tiểu suy đoán ra có lẽ tương lai không x a muốn có đại kiếp xuất hiện chỉ là cái kia ứng kiếp người lại đi nơi nào mới có thể tìm được không nghĩ buồn ngủ đến có gối đầu biết rồi mấy câu nói này hai nhân mã trên tiểu ra lệnh đi đừng nhắc lại nữa việc này khi đó b ả y phái đệ tử không rõ vì sao việc này cũng là sống chết mặt bay mà tại cái kia phía sau hai người trải qua điều tra rất nhanh tiểu t r a ra năm đó cái kia tiên ngữ nói người đến hai người thông qua quan sát người này tâm địa t h u ầ n khiết can đảm lắm là một cái đầy cõi lòng tấm lòng sơn thiếu niên chỉ là hắn còn rất non nớt cần tôi luyện một phen mới có thể vì là này hai người quyết định giao cho thiếu niên một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ lấy để rèn luyện thiếu niên tâm tính cùng can đảm cái k i a một ngày hắn bị hai người gọi vào trong phòng lúc đó hai người nói cho hắn nghĩ muốn hắn đi hoàn thành một việc lớn đó chính là tìm tới ma giáo lao tổ huyết đổ rơi xuống cũng cẩm về thái nhất tông năm đó bị cướp đi chấn tông t h ầ n khí nguyện q u n luân hai người nói cho thiếu niên vì là này hắn muốn từ bỏ rất nhiều thứ ngươi nguyện ý không thiếu niên nhìn hai cái t r ư g i ả suy nghĩ chốc lắc gật, gật đầu trong ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định vẻ mặt đến tùy theo hai người để thiếu niên x i n thể nơi đây nói chuyện ngoại trừ trong nhà ba người không thể lại để một người khác biết thẳng đến thiếu niên cầm về cái kia thần khí thời gian liền có thể trở về tô n g môn khi đó hai người tự nhiên sẽ vì thiếu niên chứng minh thân phận đây là một cái tràn ngập tây có gai con đường trong đó khổ nạn vô số hai người để thiếu niên nghĩ rõ trả lời nữa hai người làm bọn họ không có nghĩ tới là thiếu niên không chút do dự quay về hai người dập đầu ba cái v ă n đầu cũng nói cho hai người hắn tâm không hối hận nhìn thiếu niên hai người không khỏi tâm sinh cảng Đệ tử này tâm t này sau cùng thiếu niên kia chạy trốn việc này chọc giận bảy phái người nguyên bản bảy phái phát sinh truy sát lệnh thể phải chu diệt người này nhưng là ai cũng không biết vì sao minh đạo cùng phụ riêng hai người sẽ rơi xuống phát trị việc này liền như vậy kết thúc a cũng không được tại thứ n h ắ t lên rất nhiều người đều cho rằng đây là bảy phái tại chú ý đến g ra mặt chính mình thực ì t h bọn họ nơi nào biết sự tình còn khác có h u y ề n cơ phù diêu nói hắn không nhất định có thể đợi đến cái k i a người đến đây cho nên mới phải đem việc này báo cho quy nguyên tử để hắn biết chuyện này ngọn nguồn quy nguyên tử nghe qua cố sự này bị khiếp sợ có chút nói không ra lời hắn nổi vội và nói sư túc h chẳng lẽ cái k i a người là đứa bé kia phù diêu gật gật đầu nói không sai chính là thiếu niên kia hắn trưởng thành muốn so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều ta đối với người này vẫn là ông có hứa tưởng quy nguyên tử việc này trời mới biết ngơi biết ta biết các không thể lại chuyển môn người thứ hai khẩu trừ phi đến dồi vạn bất đắc dĩ nơi nếu như ta không có ở đây thiếu niên kia trở về ngươi nhất định phải lấy nhìn thẳng vào nghe vì là thiếu niên kia chứng minh thanh bạch quy nguyên tử không khỏi than thở một tiếng nói đệ tử minh bạch chỉ là qua nhiều năm như vậy thật là khổ đứa bé kia phù diêu nhìn bầu trời nhưng là nói ra thiên hàng chức trách lớn ở tư nhân vậy trước phải khổ kỳ tâm trí làm gân cốt đói bụng kỳ da thịt khốn cùng thân làm phất loạn hành vi vì lẽ đó động tâm nhân tính tăng thêm không thể nói tới chỗ này hắn nhìn về phía hôn nguyên tử nói chỉ là nhiều năm tới nay ta cũng không xác định đứa nhỏ này tâm trải qua nhiều năm tôi luyện cùng hôn đúc đến cùng là đỏ vẫn là đen nếu như có như vậy một ngày hắn mang theo xích tử c h i tâm trở về ta hy vọng người này có thể tiếp nhận ngươi vị trí hôn nguyên tử không có kinh ngạc chỉ là hơi gật đầu nói sư thúc ta hiểu được phù diêu thượng nhân gật gật đầu hai người nhìn về phía núi xa phản phất nơi đó sẽ có hy vọng t i ể u tại phù diêu nói chuyện với quy nguyên tử thời điểm trong một gian mật thất minh đạo thượng nhân cũng chính đem một dạng nói cho hôn nguyên tử nghe hôn nguyên tử bất khả tư nghị nghe này hết thảy hình như thiên phương d i đà một loại tùy theo hắn cười khổ một tiếng nghĩ đến sư thúc giấu hắn thật là khổ a kỳ thực những năm gần đây cái k i a m ộ t lần sự tình vẫn là trong lòng hắn một khối bệnh bởi vì cái k i a m ộ t lần hắn cảm giác vứt sạch tất cả đạo huyền tông mặt mũi chỉ là lệnh hắn kinh ngạc chính là năm đó minh đạo cùng phù diêu hai người a cũng không cho phép tiếp tục điều tra tiếp này để hắn phiền muộn thời gian rất lâu chuyện đến nước này không nghĩ chân chính nguyên nhân càng là như vậy minh đạo lúc này nhìn về phía hắn đón lấy nói ra hôn nguyên người này xích tử chỉ tâm vốn là chịu vô số khổ nạn ngày sau nếu như ta không chờ được đến hắn ngươi nhất định muốn vì là chính danh ngươi có thể biết được hôn nguyên tử quay vệ minh đạo bài nói sư thúc đệ tử biết rồi ngày sau nếu như người này thật sự vẫn là xích tử chỉ tâm Ta n chỉ chỉ đại đa n số người ngựa đều đi hai nơi một cái là tấn công linh thu sơn một cái là tại trung ương phúc điệu xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to c h u y ể n thuyết cái hầm kêu bên trong c ó tuyệt thế yêu cốt xuất thế rất nhiều yêu vương đều đi nơi nào tìm kiếm cơ duyên nghe được cái này tin tức thanh phong trong lòng nhất thời chuyển qua vô số tư tưởng đón lấy nhìn hắn lấy ra một trường phi hạt quay về phía trên nói tới chỗ này chuyện đã xảy ra cũng dặn bảo ra các thiên quân thừa dịp cái này không ngăn phái thêm ít nhân thủ đi ra ngoài hướng về trong tổ chức kéo người cũng thêm nhanh phát triển các loại linh khí theo hắn chỉ quyết đồng thời cái kêu phi hạt liền biến thành một đạo lưu quang chuyển mắt không thấy bóng dáng lúc này hắn nhìn về phía mạch hồng trần hỏi dọ hồng trần ý của ngươi như thế nào chúng ta nên đi chỗ nào càng thêm một thỏ m ạ c h hồng trần nhìn hắn phân tích nói linh thú sơn địa thế hiểm ác rất khó công đ á n h xuống đồng thời ta nghĩ bảy phái cũng tất nhiên sẽ phái người chi viện một phen làm sao nhìn cũng không thiếu hai người chúng ta đúng là cái kia tuyệt thế yêu cốt nghe và có chút thành tựu ta nghĩ chúng ta cần phải trước tiên đi nơi này nhìn lên một chút có lẽ sẽ khác có phát hiện cũng không nhớ rõ thanh phong nghe được lời nói của nàng hơi gật đầu trong lòng khá là đồng ý quan điểm của nàng mà hắn còn nghĩ tới chính mình giờ khắc này đi cái kia linh thú sơn cũng là thân phận lúng túng không nhất định có thể có được những người đó lý giải đã như vậy hay là trước tiến về phía trước tuyệt thế yêu cốt nhìn nhìn đến cùng tình huống thế nào còn n n để h ữ trên u quái l chiếm lĩnh đường dưới thanh tuyệt t phong cảm thán trong nhân thế này mối họa cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc mạch hồng trần lại nói thế gian hết thẻ đều có định số chúng ta cũng chỉ có thể tận lực làm ta cảm giác ngươi làm rất tốt ta đối với ngươi rất có tin tưởng thanh phong cũng không nghĩ tới mạch hồng trần sẽ nói như vậy trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc ngươi thật sự như vậy xem trọng ta làm hết thảy mạch hồng trần gật gật đầu nói ân ta phát hiện trên người ngươi hình như có một loại quang rất hấp dẫn người ta bằng không cũng sẽ không có người như vậy sẽ nhờ v à o ngươi theo ngươi quang đầu ném lâu nhiệt huyết thanh phong cười nhạt một tiếng nói ân có ngươi nói đến đây ta cũng muốn h ả o hảo nỗ lực bởi vì ta tin tưởng nhân gian giới nhất định còn có hy vọng giờ khác này hắn ánh mắt vô cùng kiên định trong lúc nhất thời để ngươi nhìn thấy được có chút mê mạch hồng trần cũng không biết tại sao nhìn hắn tràn ngập ánh mặt trời khuôn mặt trong lòng càng có không nói ra được tư vị người làm sao vậy thanh phong nhìn là nói mạch hồng trần sắc mặt trở nên h ồ n g vội vàng nói không có gì vẫn là mau nhanh lên đường đi thanh phong không nghĩ ngờ gì nơi nào biết nhân g i a nữ tử vừa rồi nhìn hắn mê ly giờ khác này nhưng là trong lòng tức giận chính mình đây ba ngày phía sau phía trước yêu quái lại bắt đầu nhiều hơn hai người hóa thân tiểu yêu một đường hỏi thăm rốt cục biết nguyên lai cái kia yêu cốt xuất thế địa phương tự tại vạn trượng bên trong thung lũng cái kia vạn trượng t h u lũng vốn là một chỗ cấm địa truyền thuyết trong đó tổng có quỷ dị chuyện phát sinh hai người không có nghĩ tới quá nhiều liền trực tiếp chạy về phía nơi nào chờ bọn họ đạt tới thời điểm càng thêm kinh ngạc cực kỳ bởi vì cái kia vạn trượng núi cao vút trong mây nhưng là không biết vì sao ngọn núi này càng là từ trung gian nơi vỡ đoạn g â y một nửa sơn thể đến đi tới phía trên ngọn núi hướng xuống dưới nhìn lại liền thấy vạn trượng chân núi cái kia lớn đại sơn cốc dĩ nhiên toàn bộ sụp đổ xuống lộ ra một cái siêu lớn hố to cái kia hố to biên giới vô số yêu quái đang quan sát thỉnh thoảng có yêu quái nhảy hạ hổ sâu thanh phong hai người liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là vẻ kinh ngạc cũng không biết cái kia trong hố sâu có gì đồ vật sẽ như vậy trêu chọc này chút yêu quái tới đây phân đấu quên mình thanh phong hai người hôn đến yêu quái b ở y bên trong tìm hiểu lên giờ khác này t i ể u có một cái đầu hổ thân người yêu quái đối với thanh phong nhỏ giọng nói ra ngươi là mới tới đây phải không chuyện lớn như vậy làm sao mới đến nói cho ngươi chỉ cần ngươi là gan đủ lớn cơ duyên đủ tốt chỉ cần tại phía dưới đạt được một viên thượng cổ thần châu nuốt xuống phía sau ngươi yêu lực t i ể u sẽ tăng vọt cái kia không ngày hôm qua cùng ta đồng thời còn là lính quèn đầu chó nhân ra hôm nay tựu làm tới tiểu đội trưởng thực lực trực tiếp đi lên ngày hai cấp nghe nói như thế thanh phong vội vàng hỏi nói, h ổ ca cái kia vì sao ngươi không có đi xuống tìm cơ duyên đây kha kha hãn tả hữu nhìn nhìn này mới nói ra bên dưới là có lớn cơ duyên cũng có lớn nguy hiểm à hôm qua thiên cầu trên đầu đến nhưng là nói rồi phía dưới quá kinh khủng đồng thời hắn nói cho ta đi xuống nhưng là cựu tử nhất sinh sống suy nghĩ minh bạch lại đi xuống ta này âm thầm tính toán quan sát đến tiểu bạch cùng tiểu h ắ c nhưng là hai ngày trước đi xuống đến bây giờ còn không có tới cũng không biết có phải hay không là xảy ra vấn đề rồi ta tại chờ chút nhìn huynh đệ ta khuyên ngươi cũng không muốn quá x u n động nói hắn còn vỗ vỗ thanh phong bạ vai đến thanh phong gật gật đầu liếc mắt nhìn mạch hồng trần hắn đi tới nàng bên người nhỏ giọng nói ra ta nhìn cũng hỏi thăm không ra quá hữu dụng tin tức không bằng chúng ta liền như vậy đi xuống nhìn lên một chút cái kêu hổ đầu nhìn hai người trâu đầu ghé hai r ă n g dấp nhất thời tiến tới một cái đem hai người lâu đến đồng thời nói ra huynh đệ không là đại ca hủ do ngươi chỉ các ngươi hai cái này nhỏ thể trạng đi xuống cũng là quá sức ca giờ khác này thanh phong cùng mạch hồng trần xinh xinh để cái này hổ đầu yêu quái cho chen một lượn hai người mặt đều muốn dán lên trong lúc nhất thời thanh phong chân tâm nghĩ cho này hổ đầu yêu quái một cấp nhưng là nơi này nhiều như vậy yêu quái hắn đương nhiên không có thể tùy ý bại lộ chỉ có thể một thanh kéo ra hổ đầu yêu quái nói đa tạ hổ ca quan tâm ta cùng huynh đệ ta hay là muốn đi xuống nhìn lên một chút nói cũng không chờ cái kia mạch hồng trần nghĩ nhiều một phát bắt được nàng tay t i u nhảy một cái mà xuống ai ta nói huynh đệ ngươi không nên kích động a hổ đầu yêu quái than thở một tiếng này hố to rất sâu thanh phong vận lên công pháp nhất thời lơ lửng không trùng chậm dại hướng xuống dưới hạ xuống mạch hồng trần cũng là như thế hai người nhưng là đều quên còn tay lôi kéo tay đây đợi đến hai người chạm đất tại dưới đất lúc này mới nhớ tới hai người tay còn nắm cùng nhau trong lúc nhất thời mạch hồng trần có chút sắc mặt b à bừng thanh phong cũng cảm giác thấy hơi thất lễ chỉ là vừa vừa vội vàng quên mất này trả đến thật là tối a mạch hồng trần mau nhanh nói sang chuyện khác nói chỉ thấy nơi này tuy rằng vẫn là cửa động bề ngoài làm sao phía trên kia ánh sáng mặt trời dĩ nhiên đều không chiếu vào được không khỏi một mảnh đen nhánh thanh phong lúc này lấy ra một viên linh châu pháp lực đưa vào cái kia linh châu sáng lên đem xung quanh vài chục trượng chiếu sáng trở nên sáng lời phía trước là một cái đường dốc vẫn hướng về kéo dài xuống mà đi cũng không biết thông hướng nào đồng thời nơi này lạnh giá phi thưởng càng hướng về bên trong đi càng là vô cùng lạnh lẽo vào thời khắc này mạch hồng trần đ ỗ n g nhiên kinh ngạc thốt lên nói ồ pháp lực của ta trợn bắt đầu giảm xuống lên thanh phong cảm thụ giống như vậy liền gật đầu nói xác thực như vậy bất quá rất ít hai người tiếp tục đi về phía trước phát hiện càng đi vào trong càng thêm lạnh giá đồng thời pháp lực cũng đang thông thả hạ xuống lúc này hai người liền thấy phía trước đ ỗ n g nhiên biến quảng lớn lên còn có hơi hào quang lẩn g lánh xuyên thấu qua này chút quan nguyên có thể nhìn thấy phía trước càng có vô số yêu thú hải cốt n h ữ n g hải cốt kia giờ khắc này chỉ còn lại từng trồng bạch cốt tại cái tia trên đất nổn g a n g bậy thả có bạch cốt lờ mờ không ánh sáng có bạch cốt nhưng là hào quang l o ã loẹ bên trên có nhàn nhạt, nhạt yêu hồn sinh ra giờ khác này một tiểu yêu nhìn thấy tình cảnh đó nhất thời tiểu xông lên trên hút một cái cái k i a yêu hồn đón lấy liền thấy hắn cả người bắt đầu run r u dậy chốc lát phía sau thanh phong t i ể u phát hiện yêu quái k i a tu vi tăng trưởng một đ o ạ n nhỏ cái này tiểu phi thường kỳ dị mà yêu quái k i a lại tại hải cốt nơi chuyển động một lúc liền thấy hắn tại hải cốt hạ tìm tới một viên màu sắc xanh biết yêu châu đạo yêu mắt tu vi lại tăng vọt mấy phần lệnh thanh phong kinh ngạc là sau cùng yêu quái tia cũng không biết dùng biện pháp gì dĩ nhiên đem cái k i a yêu thú hải cốt luyện hóa tiên vào thân thể bên trong tu vi lại tăng theo mấy phần nay t i ể u thật là quỷ dị thanh phong cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như vậy tăng trưởng tu vi phương pháp quả thực t i ể u là có chút dọa người nghe nói này không đúng hắn cùng mạch hồng t r ầ n liếc mắt nhìn nhau hai người tới yêu quái k i a bên người yêu quái nhìn thấy hai người lập tức cau mày nói ra nghị muốn cơ duyên chính mình đi tìm ta đã hấp thu các ngươi tới t r ư ợ n thanh phong nhưng là làm bộ ngu nói vị này yêu minh ta cựu muốn hỏi một chút ngươi làm như thế nào chương năm trăm ba mươi sáu cá lớn nuốt cả bé nghe được lời nói của thanh phong yêu quái kia biên sắc mặt đón lấy nói ra ngươi ngươi dĩ nhiên không biết thanh phong há hấp ổn hắn biết cái gì à nhưng là giờ k h ắ c này hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt đúng là mạnh hồng trần cơ linh học yêu quái kia nói chuyện kha kha nói ra yêu hình hai chúng ta tu vi hạ thấp nhưng là cái gì đều không biết ta yêu quái kia nhìn một chút hai người suy nghĩ một phen này mới nói ra há xem các ngươi cái này bản thân cần phải còn chưa mở ra linh giác bất quá các ngươi đã là ta yêu tộc người nên cùng cái kia yêu cốt sản sinh một tia phản ứng à thực sự là kỳ quái thôi xem như ta làm chuyện tốt nơi này yêu cốt yêu hồn cùng yêu châu không biết vì sao dĩ nhiên đều bị bảo đảm lưu lại một đi tới nơi này chúng ta yêu tộc cựu sẽ sản sinh một luồng mãnh liệt hấp thu cảm giác bất quá tốt nhất không nên mù làm cái gì thuộc tính tìm dạng gì bản ra tốt nhất nếu không thì làm không tốt liền muốn rơi cái bị căng nước hạ tràng đồng thời cũng không nên g ấ t áp mỗi người chỉ có một lần dung hợp cơ hội ta vừa rồi dung hợp chính là cùng ta nhất mạch yêu thú dung hợp phía sau ta cảm giác tốt lành các ngươi nhìn tu vi của ta dĩ nhiên trực tiếp thăng một cấp đây kha kha không nói càng hướng về bên trong yêu thú hài cốt càng cường đại bất quá nguy hiểm không biết cũng càng thêm nhiều lắm chúng ta loại cấp bậc này tiểu yêu tại ngoại vi chuyển rời một chút tiểu tốt không nên đi q u á sâu thanh phong hai người gật đầu cái kia tiểu yêu đắc ý liền chạy tới chờ cái kia tiểu yêu rời đi mạch hồng trần nhưng là nói ra vừa rồi vì sao không trực tiếp đem nó giết chết thanh phong lắc đầu nói t r ộ ỗ cũng có nói vừa rồi hỏi nhân ra vấn đề nhân ra cũng tốt sinh trả lời quay đầu lại t i ể u để người ta giết chết chuyện như vậy không phù hợp ta nguyên tắc làm người ta nhưng là làm không được nghe được câu trả lời này mạch hồng trần thở dài một hơi nói ta nhìn ngươi là thật khờ a mạch hồng trần đối với câu trả lời này cũng thực sự là hết chỗ nói rồi thanh phong nhưng là không quan tâm những chuyện đó tiếp tục đi về phía trước mạch hồng c h â n hư một tiếng cũng đổi u đi theo s á t tới một đường trên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có yêu quái hấp thu những còn kia linh hồn chưa d i ệ n yêu hồn thực lực lập tức tăng mạnh lên nhìn thấy từng cảnh tượng ấy thanh phong trong lòng không khỏi rất lo lắng yêu quái thực lực tăng trưởng chẳng phải là nói sau đó càng thêm khó có thể đối phó nguyên bản số lượng t i ể u nhiều hiện tại vừa vặn thực lực lại lên một cái giai tầng có thể nhìn đến đây rất nhiều yêu cốt đều mang có nhàn n h ạ t h à o quang chỉ là thanh phong một mực cái kia hổ đầu nói nơi này gặp nguy hiểm nhưng là cho tới bây giờ bọn họ cũng không có gặp phải đặc thù gì tình huống tự tại hắn nghĩ như vậy thời điểm phía trước yêu cốt bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một con mánh hổ thú hồn cái kia thú hồn đem đến gần nó một con tiểu yêu cắn một cái chết tại đón lấy liền thấy hắn há miệng hút vào t i ể u đem cái kia tiểu yêu hồn phách hấp thụ đi cái kia tiểu yêu nhất thời t i ể u phơi thây tại chỗ đã không có khí t ứ c mà cái kia thú hồn nhưng là càng thêm rõ ràng một đôi mắt cũng tinh quang lóe lên, lên nhìn thấy tình cảnh này thanh phong cùng mạch hồng chân liếc mắt nhìn nhau nhất thời minh mạch nguyên lai thực lực yếu hơn cái kia yêu thú hồn phách ngược lại sẽ bị yêu hồn rất chết đến tăng cường cái kia yêu hồn thực lực đây thật là kỳ thai quái thai không nghĩ thế gian còn có yêu thú nơi này hài cốt càng lớn yêu hồn cũng càng thêm cường đại có thể tới nơi này yêu quái tu vi như vậy đều là không thấp mà bọn họ có thể cảm nhận được hiện tại hai người còn tại vẫn hướng về dưới đất đi cũng không biết này dưới đất không gian sâu bao nhiêu lại có nhiều lớn một đường trên thỉnh thoảng thấy có người hấp thu yêu hồn hoặc bị yêu hồn hấp thu hai người lại đi về phía trước năm trăm n h triệu nơi này không khí càng lạnh hơn một hơi thổi ra đi lập tức liền sẽ biến thành bông tuyết mà biết bắt nhất sự tình là tu vi của hai người dĩ nhiên đều rơi xuống tới một nửa thanh phong cũng còn tốt dù sao hắn còn có công pháp luyện thể tu vi coi như là hoàn toàn đã không có cũng không có quan hệ mạch hồng trần cũng không giống nhau nếu như thật không có tu vi nàng tuy rằng mạnh hơn người bình thường nhiều nhưng nhiều nhất t i ự u cũng chính là một tiên tiên cao thủ mà thôi tu vi như thế thả tại người phàm trong đống có thể đại sát t ứ phương có lẽ còn có thể làm cái võ lâm minh chủ gì gì đó đáng t i ế c tại yêu quái này thế giới bên trong chỉ có bị giết chết phần nghĩ tới những thứ này thanh phong không khỏi chần trừ nói ra hồng trần không bằng ngươi hay là t r ư ớ c lên đi chính ta cũng có thể dù sao ta còn có công pháp luyện thể gia thân mà ngươi một khi mất hết tu vi t i u nguy hiểm nhiều mạch hồng trần bị thanh phong vừa nói như vậy mặc dù là sự thực nhưng là luôn cảm giác trên thể diện không nhị được nàng giàu gì cũng là hợp thể kỳ đại tu sĩ hiện tại ngược lại tốt còn không bằng một cái kim đan kỳ tu giả nếu như không nói ra được đi nhất định sẽ bị người ta cười đến rụng răng bất quá giờ khắc này nàng còn có một nửa tu vi một khi có việc còn có thể chiếu ứng một phen quật cương nàng nghĩ tới đây liền nói với thanh phong nàng còn có thể kiên trì một quãng thời gian nữa nếu như tu vi của nàng không đủ để chống lại nơi này hà khí nàng cũng chỉ có thể lựa chọn l y khai nhìn nàng cố chấp như thế thanh phong cũng không tốt nói thêm cái gì lại đi xuống năm trăm triệu thanh phong cùng mạch hồng trần đều rất kinh ngạc cũng không biết này dưới đất hang động đến cùng dẫn tới phương nào lại sâu bao、nhiêu. chỉ là phía trước những yêu thú kia hài cốt càng ngày càng lớn nhỏ mấy trượng lớn vài chục trượng thỉnh thoảng có yêu hồn trong đó rít gào không ngót nhiệt độ của nơi này càng thêm r ấ t lạnh thanh phong còn có thể mạch hồng trần đã đông môi phát trắng một thân pháp lực đã biến mất hơn một nửa đến nàng mức cực hạn có thể chịu đ ư ợ c giờ k h ắ c này mạch hồng trần nói ra long đế ta pháp lực biến mất quá nhanh đã không cách nào chịu được nơi này lạnh giá ta nhất định muốn rút lui ngươi cẩn thận nhiều hơn thanh phong gật đầu nói cho nàng biết trên đường trở về không nên k i n h thường mạch hồng trần gật gật đầu cuối cùng vẫn bỏ qua tiếp tục nữa dù sao nàng không thể cầm tính mạng của chính mình đi tới thăm dò thần bí. t i ể u tại nàng xoay người m ộ t khắc đống nhiên chính sơn động bắt đầu lay động không ngừng có đá tảng từ trên đầu đập rơi xuống hình như muốn sụp xuống giống như vậy này sợ h ạ i đến hai người cả người b ú t mồ hôi vào thời khắc này bọn họ đất dưới chân mặt đống nhiên nước ra hình thành một cái to lớn khe nước cái kia khe nước đen k ị t cực kỳ dường như một tấm yêu quái miệng rộng m ở dạng thật vừa đúng lúc khe nước đang mạnh hồng, hồng trần còn chưa phản ứng kịp tự a một tiếng hạ rơi vào cái kia hắc á m vô cùng khe nước bên trong m ạ c h hồng trần thời khắc này pháp lực chỉ có thể miễn cưỡng để nàng chống đỡ giá lạnh căn bản không cách nào bay trên người thanh phong nhìn thấy mạch hồng trần lập tức sẽ biến mất tại trong tầm mắt của mình cũng không làm nghĩ nhiều một cái nhảy vào cái kia khe nước bên trong hắn phong lôi xí nháy mắt xuất hiện tại phía sau đón lấy tốc độ tăng nhanh ôm lấy mạch hồng trần đến bị thanh phong ôm vào ngheo mạch hồng trần tâm này mới coi như an ổn không ít vừa rồi một khắc đó nàng thật sự không nghĩ tới thanh phong sẽ phấn đấu quên mình không chút do dự nhảy xuống cứu nàng dù sao hai người quan hệ tốt giống còn chưa tới có thể để người ta lấy mệnh cứu giúp trình độ nhưng là hắn nhưng làm như vậy mạch hồng trần lúc này mới nhớ tới cái tên này thật là ngu vẫn là như vậy ngốc chỉ là loại này ngốc giờ k h á c này nhìn ở trong mắt nàng lại là như vậy khác với tất cả mọi người